thiếu niên nghe vậy lập tức dùng cung đem buông đi dây thừng trọn lên, cố kiều vội vàng mau tay nhanh mắt mà túm chặt, mặt bộ cứng đờ mà nở nụ cười, không, ta nói dẫn đâu, ha ha, vẫn là không cần chọc giận này xú tiểu hải tử, khối băng mặt liền tính, còn âm tình bất định, thật là lãng phí nàng kia viên đường. trong lòng phun tào, tay chân lại không chậm, nàng thực mau thu thập hảo tự mình tan đầy đất dược liệu, sau đó đem xọt liền quan giao trẻ tuổi, tiểu cái quốc trước lộng đi lên. ngay sau đó nàng cắn răng nhịn đau. Kéo thẳng dây thường bắt đầu dùng sức hướng về phía trước bỏ. Kia thiếu niên thật không có khoanh tay đứng nhìn, tốt xấu đứng ở hố bên giữ chặt dây thường, dùng sức mà đem nàng hướng lên trên túm. Cứ như vậy, cố kiều nhưng thật ra không có phí quá nhiều kính. Rốt cuộc, nàng bò ra hố sâu. Nàng không cấm nằm liệt ngồi dưới đất hít hà một hơi, thật sự là này lan lột, mắt cá chân thượng miệng vết thương càng đau, so cánh tay thượng còn đau, đau đến xuyên tim. Thiếu niên nhìn lướt qua cánh tay của nàng, từ trên người gỡ xuống túi nước. Sau đó kéo qua tay nàng thế nàng hướng sạch sẽ miệng vết thương, ngay sau đó trực tiếp xé mở nàng ống tay áo, kéo xuống một đoạn mảnh vải. Ai, làm gì sẽ ta? Chẳng lẽ sẽ ta? Thiếu niên hỏi lại, cắt đứt nàng lời nói. Cố kiều há miệng thở dốc nhìn đến hắn quần áo dơ hề hề, nháy mắt minh kim thu cổ. Tính, nàng này ống tay áo vốn dĩ liền đoạn, cũng không cái gọi là lại đoạn một ít. Thiếu niên lại phát hiện, nàng cánh tay thượng nửa bộ phận bị quần áo che khuất địa phương vẫn là rất bạch Hắn lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, đem nàng miệng vết thương dùng mảnh vải quấn quanh hai vòng, sau đó trói lên. Theo sau hắn đứng dậy, từ bên cạnh lùm cây xả tới một ít dây đằng. Cố Kiều sơ soạn một chút, này dây đằng không có can, đã chết mất, cho nên nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì tin tức. Chỉ thấy thiếu niên ngai ngay kia dây đằng lá cây, sau đó nhổ ra, liền khởi nàng dày, đem dược đắp ở nàng cổ chân chỗ. Uy Cổ chân chợt lạnh, Cố Kiều không cấm xúc chân ra tiếng. Thiếu niên ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt cực lạnh. Cố Kiều còn không có phản ứng lại đây, ai ngờ hắn lại không hỏi tự dứt mà xé nàng mà khác một con ống tay háo, đem nàng cổ chân thượng thường cất bao. Người! Ta! Hảo đi, cái này đối xứng. Cố Kiều bất đắc dĩ. Đối xứng. Chính là tả hữu, lạc, giống nhau. Cố Kiều thở dài. Nghèo đến áo rách quần manh là cái gì khái niệm? Chính là nàng như bây giờ, ai? Bất quá nàng đảo không cảm thấy cái gì. Dù sao nàng nhiệt đến vẫn luôn tưởng xuyên ngắn tay, chính tìm không thấy thích hợp lý do đâu. Ngươi đáp ứng ta điều kiện thiếu niên đột nhiên mở miệng. Yên tâm, ta trở về liền cùng mẹ ta nói. Cố Kiều lập tức ứng thừa. Không, ta nói không phải cái này, ngươi còn phải lại đáp ứng ta khác. Vì cái gì? Cố Kiều bất mãn, đương nàng coi tiền như rác ga. Ai biết thiếu niên đột nhiên để sắt vào, ánh mắt âm trầm, so lúc trước cái kia xà còn muốn làm người run sợ. Chỉ nghe hắn nói nói, Cách đó không xa kia cây ngàn năm cổ thụ chạy đi đâu. Ngươi cất giấu cái gì bí mật? ân Cố Kiều hoảng sợ kinh hãi, đối thượng hắn âm hàn khủng bố ánh mắt, một lòng nháy mắt nhảy đến bay nhanh. chương 47 đạt thành giao dịch, cứu thỏ vấn danh, canh một Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cố Kiều có chút chột dạ, lập tức khẩn trưng lên. Ta nói cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Thiếu niên càng thêm tới gần, một đôi sắc bén con người gần ngay trước mắt. Cố Kiều chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim đều mau nhảy tới cổ họng, nàng theo bản năng mà muốn rời mắt, nhưng cũng biết lúc này không thể túng, nếu không chính là lệ ông tôi ở buổi này. Khi sâu một hơi, nàng quyết định tiếp tục giả ngu, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì, cái gì thụ. Thiếu niên ánh mắt thiên lặng nhìn nàng, ngay sau đó mày dần dần nhữ lại, ngươi không rõ. Cố Kiều lúc này ngược lại chấn định, sống lưng thẳng thắn nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Thiếu niên lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà thối lui thân thể. Ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người nàng, lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Cái này cố kiểu cơ hồ có thể khẳng định, thiếu niên này hẳn là phát hiện kia cây ngàn nằm trọc sam không thấy, nhưng hắn lại không có chính mắt chứng kiến chính mình đem trọc sam thu vào gỗ đào tay xuyên cảnh tượng, lúc này mới có giờ phút này thử. Thật đúng là cái tâm cơ thâm trầm tiểu tử. Ngươi cho ta đắp đây là cái gì? Nàng giật giật chân, sau đó chỉ vào cổ chân hỏi, rời đi đề tài. Xa lui lại. Cái gì? Nơi nào có xa? Cố Kiều cả kinh, tức khắc rụt về phía sau. Thiếu niên ghét bỏ mà ngó nàng liếc mắt một cái, chỉ là này thôi nhìn, dư quang liền quét tới rồi một đạo bóng xám, hắn lập tức đứng dậy, chịu mũi tên lấy cùng, sau đó duỗi tay lôi kéo, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Theo hưu một tiếng, một mũi tên liền lấy cực nhanh tốc độ chiều nơi xa vào tới. Cố Kiều theo mũi tên phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy lùm cây, một con thỏ hoàng chân sau bắn một chút, sau đó biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Thiếu niên muốn đuổi theo. Cố Kiều một tay đem hắn giữ chặt, ai, ngươi đi rồi phải có rắn cắn ta làm sao bây giờ. Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở nàng tún chính mình trên tay. Cố Kiều ở hắn lơi đau sắc bén ánh mắt hạ chỉ phải ngượng ngùng mà thu tay, lại không quên nhắc nhở hắn, đừng quên, ngươi còn muốn biết chữ đâu. Thiếu niên đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thật sâu mà nhìn nàng hai mắt, sau đó chỉ vào nàng dưới chân dây đang giảng đạo, thứ này kêu xà lùi lại, lại kêu xà bất quá, cũng chính là hà bạch thảo. Trừ bỏ có thể giống như vậy cho ngươi đắp xưng đau miệng vết thương ở ngoài, còn có thể làm xà không dám tới gần. Bởi vì mặt trên tất cả đều là gai ngược, xà gặp được liền sẽ đường vòng mà đi. Ngươi ở chỗ này, xà không dám lại đây, ta qua đi nhìn xem con thỏ bị bắn chúng không. Nói xong, hắn cũng không đợi cố kiểu trả lời, bước nhanh liền hướng lúc trước con thỏ biến mất địa phương chạy đi. Ai? Cố kiều một người ngồi dưới đất, nhìn hắn bóng dáng, nghe trong rừng tiếng gió gào thét, vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng nàng không phải ngồi chờ chết tính cách. Chỉ thấy nàng duỗi tay ở bên cạnh nhặt một cây gậy gỗ, sau đó chống thân thể, thử thăm dò đứng lên. Như thế thử ba lần, tuy có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Nàng thử hai bước, cổ chân tuy đau, khẽ cắn môi lại vẫn là có thể đi, bất quá nghị kia thiếu niên phỏng trừng còn sẽ trở về, nàng dứt khoát lại ngồi xuống, liền tại chỗ chờ hắn. Bất quá tam, năm phút, kia thiếu niên quả thực đã trở lại, trong tay còn cầm một con to mọng thỏ hoang. con thỏ Cố Kiều kinh ngạc. Kiểu con thỏ bị thiếu niên sách theo lô thai, nghe được tiếng người, kinh sợ mà búng đúng chân. Vẫn là sống. Cố Kiều cười, ngay sau đó thấy được con thỏ trên đùi mang theo vết máu, nghĩ hẳn là bị thiếu niên này trúng tên tới rồi. Không cấm nói, ngươi tiễn pháp còn rất không tồi nha. Không phải ta. a, Bán trận, này chỉ là chảy ra. Là nó hoảng không chọn lộ, nhảy vào cái hầm kia. Nhảy vào hố. Cố Kiều kinh ngạc. Đúng vậy. Chính là kia cây cổ sam sau khi biến mất lưu lại cái kia đại hố đất. Nga cố kiểu không dám nói tiếp, chỉ là xem kia con thỏ ở trong tay hắn dây rua, một đôi ngập nước đôi mắt rất là đáng thương, không cấm, có chút không đành lòng. Nàng đối tiểu động vật từ trước đến nay không có gì sức chống cự, càng không nói đến lấy đáng yêu sưng thỏ con. Cái này thỏ tí tách tiểu thuyết mở tờ 1988 tử, ngươi tính toán lấy về ra ăn sao. Nàng không cấm nhược được hỏi. Thiếu niên đối thượng nàng tầm mắt, ánh mắt vừa chuyển. Ngay sau đó giảng đạo, này con thỏ là bởi vì kia hố đất mới bị bắt được, nếu cái hầm kia cùng ngươi có quan hệ, này con thỏ nên là ngươi. Nói hắn đem con thỏ hướng cố kiều trước người một đệ. Cố kiều sử sốt, ngơ ngẩn mà ngẩn đầu nhìn phía thiếu niên, theo sau trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tiểu tử này, cư nhiên còn ở bộ chính mình nói. Hắn tự cấp chính mình đào hố đâu? Ngươi không nghĩ muốn nó sao? Thiếu niên tiếp tục hỏi, một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Cố kiều lại nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy này nho nhỏ người, như thế nào tâm tư như vậy thâm. Nàng nhăn mày đầu, không chịu nói chuyện. Ngươi không cần, ta đây hiện tại liền đem nó giết. Thiếu niên nói thế nhưng rút ra đau, phải làm cố kiểu mặt sắt con thỏ. Từ từ. Cái kia cố kiểu nhìn con thỏ, mày ninh đến lao cao, sau đó hít sâu một hơi giảng đạo, ta vương huyết Ngươi liền không thể lấy về ra lại sắt sao. Thiếu niên khỏe môi đột nhiên cong lên, hình như có chút chào phúng. Cố kiểu tránh đi hắn ánh mắt, tức giận mà giảng đạo. Ta tốt xấu là nữ hài tử, nhát gan không thể gặp huyết tinh không được a. Phiên thoái ngươi về nhà lại sát hảo. Không có biện pháp, muốn cứu này con thỏ, nàng cần thiết thổ lộ chính mình bí mật, nhưng cái kia bí mật. Không thể nói. Con thỏ, thực xin lỗi ngươi. Ai biết thiếu niên lại đáp, vừa rồi cái kia xà, như thế nào không gặp ngươi vương huyết. Cố kiểu. Tiếp theo nháy mắt, thiếu niên lại duỗi tay chảo qua nàng sọt, đem nàng sọt dược liệu toàn bộ chấn động rất xuống ra tới, sau đó đem con thỏ thả đi vào. Ngươi, con thỏ cho ngươi, dược liệu về ta. Thiếu niên thanh âm lạnh lẽo mà giảng đạo. Cố Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghi hoặc không thôi, ngước mắt nhìn hắn, ngươi không ăn nó. Ta có thể ăn cái kia xà. Nôn, ngươi giống như thực thích con thỏ. Thiếu niên không để ý tới nàng ghê tẩm dục phun biểu tình, ngược lại hỏi. Cố Kiều không biết hắn dụng ý, chỉ cảnh giới mà nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, làm giao dịch, dạy ta nhận dược, về sau ta săn đến tiểu động vật chỉ cần là ngươi thích, toàn bộ cho ngươi." Cố Kiều ánh mắt vừa nhấc, yên lặng nhìn hắn. Thiếu niên lại đem rơi trên mặt đất dược liệu nhặt lên, một bên nhặt một bên nói, "Ngươi so với ta nhận thức dược liệu nhiều, hơn nữa ở tìm phương thuốc mặt độc cụ thiên phú, ta tưởng kiếm tiền." "Còn khá trực tiếp, không biết đây là giữ nhà bản lĩnh sao?" Cố Kiều trừng hắn một cái. "Vậy ngươi giáo sao?" Ta Cố Kiều quét đến sọt con thỏ, tâm tức khát mềm. Hơn nữa nàng nuôi dưỡng nghiệp, chưa chắc nhất định phải từ dưỡng heo bắt đầu a. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu, thành giao Kia về sau mỗi ngày giờ mùi, ta ở trên núi chờ ngươi, liền cái kia đại hố đất bên cạnh. Nói hắn quét mắt nàng bị thương chân, bổ sung nói, từ ba ngày sau bắt đầu đi. Hành! Đến nỗi biết chữ, trước từ ngươi dạy ta đi. Vì cái gì? Ngươi không phải rất tưởng biết chữ sao? Xác định không cần ta đem ngươi để cử cho ta nương. Không phải không cần, chỉ là chậm lại mà thôi. Vì cái gì? Thiếu niên nhếch môi, không chịu lại nói. Cố kiểu xem như phát hiện, thiếu niên này chủ ý so nàng còn đại, tâm tư lại thâm, hắn không nghĩ nói sự tình nàng là một chữ cũng cậy không ra. Một khi đã như vậy, nàng cũng không hề truy vấn, vừa lúc nàng còn không biết như thế nào cùng nàng nương nói đi. Đem sọt cong lên, nàng một lần nữa chủ khởi gậy gỗ, chuẩn bị đứng dậy, không nghĩ tới kia thiếu niên thấy nàng hành động gian nan, thế nhưng chủ động đỡ nàng một phen. Nàng lúc này mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, ta kêu cố kiểu, ngươi tên là gì? Trưng 48 con thỏ tuyệt thực, cố kiều phó ước, canh 2. Thẩm chiêu. Thẩm, Ngươi không phải là gia thôn người sao? Cố kiều nghi hoặc. Thời đại này, cùng tông tộc mọi người tụ cư thành thôn, cho nên thôn mới có thể lấy dòng họ mệnh danh, họ khác người cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Thẩm chiêu lại không phải cưới đi vào tiểu nương tử, một cái tiểu hài tử như thế nào sẽ là họ khác đâu. Cố kiều nháy mắt như mày, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, không cấm hỏi, cho nên... Đây là la ra thôn những cái đó tiểu thí hải khi dễ ngươi nguyên nhân. Thẩm Chiêu tưởng không nghĩ tới nàng như vậy thông minh, nhưng hắn lại không nghĩ cùng người thảo luận việc này, ngược lại trên giới đánh giá nàng, nhắc nhỏ nói, ngươi cũng là cái tiểu thí hải. Cố kiều một nghẹn, tránh ra hắn đỡ chính mình tay, không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Thầm nghĩ, tiểu tử này tính tình cũng quá không bị người thích đi. Ai biết này vừa kéo tay, trọng tâm một cái không xong, hơi kém lại té ngã. Thẩm Chiêu vội vàng một phen giữ nàng lại. Như cũ banh một trường khối băng mặt, nhưng nói ra nói đảo còn có vài phần lương tâm, sườn núi bên kia chính là cố gia thôn, ta đưa ngươi xuống núi. Nói không khỏi phân trần mà ta cố kiểu sọt bối ở trên người mình, sau đó bắt được tay nàng, lăng là mang theo nàng đi phía trước đi đến. Ai, chậm một chút, ta chân. Sau nửa canh giờ, cố kiều thuận lợi xuống núi, chỉ vào nhà mình sân rằng đạo, đó chính là nhà ta, liền đến đây thôi, cảm ơn ngươi à. Thầm chiêu chiều nhà nàng nhìn lại, tường cao đại viện nhưng thật ra giàu có và đông đúc nghĩ đến đây hắn không cấm lại quét mắt trên người nàng cũ nát quần áo mày nhíu lại uy ta nói cảm ơn ngươi cố kiều lại nói không tạ nhớ kỹ ngươi đáp ứng sự tình chính là thẩm chiêu đáp lạnh nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái sau đó xoay người vào sơn người này thật đúng là thích cố kiều mắt trợn trắng sau đó khập khiễng mà hướng nhà mình trong phòng đuổi vừa đến viện môn khẩu Nàng liền cùng từ ngoài ruộng làm việc trở về Mai Thị đụng phải vừa vặn. Người như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? Mai Thị tức khắc đau lòng mà ồn ảo lên. Mấy ngày nay nàng vội vàng ở ngoài ruộng làm cỏ, đồng ruộng oi bức, lúa diệp cắt người, hơn nữa cố kiểu sợ con địa, cho nên nàng liền không có làm cố kiểu cùng chính mình một đạo làm việc. Dù sao cũng là làm nương người, có thể chính mình một người khiêng lại đây, liền không nghĩ làm nữ nhi đi theo chịu khổ. Chỉ là không nghĩ tới. Đứa nhỏ này ra khỏi nhà một chuyến có thể đem chính mình làm thành này phó thê thảm bộ dáng. Này chân làm sao vậy? tuy chứ? Còn có này tay, nha, như thế nào đổ máu đây là? Mai thị tức khắc gấp đến độ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nắm nàng liền tới tới rồi bên cạnh giếng, muốn giúp nàng rửa sạch trên người dơ bẩn, hảo xem xét nàng thương thế. Cố bà tử nghe được động tinh cũng từ nhà bếp đi ra. Đã là giữa hẻ, nàng chân hảo rất nhiều, tuy không thể hoàn toàn chịu lực nhưng chi quải trưởng đi đường là hoàn toàn không ngại cứ như vậy nàng có thể ở nhà phụ trách tiêu đồ ăn nấu cơm mai thị cũng chỉ dùng nhọc lòng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng việc nhà nông, đảo so khoảng thời gian trước khoan khoái chút nhìn đến cháu gái ống tay háo đều thiếu nàng tức khắc kinh hãi vội vàng đi đến phụ cận tới cũng đi theo nôn nóng hỏi đây là làm sao vậy cố kiều sớm tại xuống núi thời điểm liền nghĩ kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác lập tức mở ra soạn, chỉ vào kia con thỏ giảng đạo ta ở sau núi phía dưới hái thuốc thời điểm thấy này con thỏ Nhất thời không nhịn xuống theo đi lên, trên đường vướng ngã nhánh cây quăng ngã hai ngã, lúc này mới biến thành dáng vẻ này. Bất quá tốt xấu là tóm được này con thỏ. Ai ra, ngươi nhìn xem ngươi này đều thành cái dạng gì? Ngươi là cô nương ra, không phải nam hài tử, này muốn cọ chảy ra lưu lại sẹo nhưng như thế nào là hảo? Nếu là bị thương mặt, vết sóc nhưng như thế nào gả chồng? Mai thị suốt ruột mà giảng đạo. Chính là, ngươi cái này bị hầu nhi. Ngươi nói một chút, nếu là quăng ngã chỗ nào? Tỉ như nói này chân, phải đi không được lộ hồi không được ra, ta và ngươi nương lại tìm không ra ngươi, chúng ta đây nhưng không lo lắng, ngươi sợ hay không? Cố bà tử vội vàng cờ mắng. Chính là, mai thị gật đầu, vội vàng dã ngải diệp, một lần nữa cắt sạch sẽ mảnh vải tới giúp nàng băng bó miệng vết thương. Cố kiểu có chút hổ thẹn, nàng sắc có chút quá không lệnh người bất lo. Nãi nãi, nương, ta sai rồi. Nàng thanh khẩn mà xin lỗi, nói xin lỗi xong sau lại bắt đầu làm lũng Bất quá xem ở con thỏ như vậy ngoan phân thượng, các ngươi liền tha thứ ta được không? Ta về sau cũng không dám nữa. Lời nói là nói như vậy, nàng trong lòng lại nghĩ, về sau gấp bội tiểu tâm chính là. Rốt cuộc lúc trước bởi vì nàng khăng khăng muốn mua vải dầu, hoa một tuyệt bút tiền, mà hiện tại trong nhà gạo thóc khẳng định là căng không đến thu hoạch vụ thu, nhưng các nàng gia đã không có tiền bạc lại mua sắm gạo thóc. Mai Thị vẫn luôn ở thải rau dại này đó, nhưng người tổng muốn ăn món chính. Nàng không thể trơ mắt mà nhìn mãi mãi cùng mâu thân bởi vì nàng kia xúc động quyết định mà chịu đói, cho nên nàng cần thiết lên núi đảo dược liệu kiếm tiền. Tóm lại, nàng về sau tiểu tâm một ít là được. Hơn nữa dưỡng con thỏ sau, nàng còn có thể dùng tới sơn cắt cỏ vi con thỏ tới làm yểm hộ. Nàng bên này cân nhắc lên núi sự, cố bà tử bên này cũng cân nhắc khởi con thỏ xử lý tới. Ngươi xem ngươi, đều gây thành cái dạng gì. Thật vất vả tóm được con thỏ, dứt khoát đêm nay ta đem con thỏ giết, sau đó nấu tới ăn. Vừa lúc bổ một bổ, trong khoảng thời gian này các ngươi nương hai đều mệt mỏi. Nương, ngày này thương vừa vặn, cũng nên bổ bổ. Mai thị hiếu thuận mà đối cố bà tử nói. mãi mãi nương, có thể hay không đừng giết ta con thỏ. Cố Kiều lập tức năn nỉ nói. Hai người đồng thời nhìn về phía Cố Kiều, mắt lộ ra khó hiểu chi sắc. Cố bà tử dẫn đầu phản ứng lại đây, người là tưởng dưỡng nó. Cố Kiều gật đầu, ta nhìn, đây là chỉ mẫu thỏ. Con thỏ xinh xôi nảy nở mau. Nếu là có thể lại tìm một con công thỏ tới, đến lúc đó quanh năm suốt tháng là có thể nhiều hai khẩu thịt. Sinh sôi nảy nở. Mai thị nghi hoặc. Ách, chính là sinh thỏ con sinh thật sự mau ý tứ. Như thế, con thỏ có thể sinh, nhưng vấn đề là, trước không nói có thể hay không tóm được công thỏ, liền tính sinh tiểu thỏ, ngươi bỏ được ăn luôn sao? Cố bà tử nhất châm kiến huyết. Ta cố kiều nháy mắt từ nghèo, qua hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, trả lời, giết thời điểm ta không xem là được nên ăn vẫn là muốn ăn. Hành, kia còn có một vấn đề, con thỏ ăn uống đại, trong nhà lương thực vốn là không đủ, ngươi như thế nào giải quyết? Ta thượng sơn núi cắt cỏ tới uy chúng nó. Hiện tại là mùa hè, ít nhất huy đến mùa thu là không có vấn đề, chờ tới rồi mùa đông chúng ta có thể trồng rau, thật sự không được đến lúc đó giết đi. Nàng tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng biết đây là một người đều rất có khả năng sống không nổi nên đại, nàng dưỡng con thỏ không phải dưỡng sủng vật, mà là dưỡng đồ ăn. Từ lúc bắt đầu. Con thỏ với nàng, định vị chính là đồ ăn, sở hữu dư thừa lòng chắc gần đều là không cần thiết. Tựa như nàng vịt, từng ngày lớn lên, chú định sẽ có bị giết rất kia một ngày. Đến lúc đó không được khóc náo. Cố bà tử lại nói. Không náo. Cố kiểu đáp. Nàng tuyến lệ thiện, chỉ có thể bảo đảm không náo, nhưng là khóc. Ách, nước mắt cá sấu phòng trừng vẫn là muốn rất hai dọn. Cố bà tử thấy nàng hiểu được, thở dài, ta đây đem nó quan đến trong giới đi. Cứ như vậy. Cố Kiều ra trong giới 10 năm hơn sau trụ vào đệ nhất chỉ động vật, thỏ hoang. Nhưng cố Kiều dưỡng thỏ nghiệp lớn lại tiến hành đến thập phân nhấp đô, bởi vì nàng phát hiện, con thỏ thế nhưng bắt đầu tuyệt thực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba ngày sau, nàng chân hào rất nhiều, lập tức ôm nghi vấn, nương cấp con thỏ tìm dược trị liệu lấy cớ lên núi đi, đồng thời cũng là vì phó nàng cùng thẩm chiêu đước. chương 49 biện dược biết chữ, trộn lẻn vào hộ, canh ba. Thẩm chiêu quả nhiên đang ngồi ở kia hố sâu bên cạnh chờ nàng. Thấy nàng lại đây, hắn lập tức trống thân thể đứng lên, nói, trước nhận dược, lại biết chữ. Hảo, nhưng là tại đây phía trước có thể hỏi trước ngươi một vấn đề sao? Cố Kiều có chút vội vàng. Cái gì vấn đề? Thiếu niên như mày, cho rằng nàng lại muốn nhìn trộm chính mình riêng tư. Ngươi cho ta kia chỉ thỏ hoang trở về sẽ không ăn đồ vật, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Ta có chút lo lắng, còn như vậy đi xuống, nó đến sống sờ sờ chết đói. Tuyệt thực. Cố Kiều gật đầu. Ngươi biết nguyên nhân sao? Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, không biết. Ách, hào đi. Lời tuy như thế, Cố Kiều lại cho mày kế tiếp giáo thẩm chiêu thức dược quá trình cũng cảm xúc hạ xuống. Thẩm chiêu thấy nàng sắc mặt buồn bực, không cấm du mắt, chỉ càng thêm nghiêm túc học tập lên. Cố Kiều dạy dỗ hoàn toàn là tùy cơ, sờ đến nào cây liền nói nào cây, có chút không có dược dùng giá trị, nàng sờ soạn một chút liền nhảy qua, tiếp tục sờ đi xuống. Thẩm chiêu quan sát đến tinh tế, không cấm hỏi nàng. Ngươi vì cái gì đều phải sợ một lần. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết này đó là dược liệu? Cố Kiều ám đạo không tốt, thầm nghĩ người này hảo sinh mẹ bén, nhưng cũng biết hắn yêu nhất thử, lập tức chính xác trả lời, dùng dược đồ vật tự nhiên muốn thận trọng. Hơn nữa ta này bản lĩnh, một ít là đi theo ta cứu cứu học, một ít là đi theo trong nhà y thư sách cổ học, tự nhiên muốn lập lại xác nhận. Thẩm Chiêu nhớ tới nàng dạy dỗ thời điểm, dùng từ khiển câu càng như là bối thư, lúc này mới tin nàng đi theo y thư sách cổ học tập nói kế tiếp hai người tường an không có việc gì hơn một canh giờ sau hai người từng người thu hoạch một xọt dược liệu hôm nay có thể ngươi dạy ta biết chưa đi thầm chiêu giảng đạo cố kiều móc ra trong lòng ngực thiên tự văn khắp nơi xem xét sau đó lại mang theo hắn đi kia đại hố đất núi sâu địa phương khác thảm thực vật tung tùm, căn bản vô pháp dùng gậy gỗ viết chữ này hố đất vừa lúc thổ chất mềm suốt, hơi chút dâm thật đó là thượng giai viết hòa nơi cố kiều sợ lầm người con cháu cho nên giáo đắc dụng tâm Thẩm Chiêu ham học hỏi như khác, cũng học được dụng tâm. Hai người ngươi một bút ta một hoa, thời gian đảo cũng quá đến bay nhanh. Đảo mắt liền đến giờ thân mạng, Cố Kiều ngưỡng một chút cổ, hoạt động một chút cổ, nói, "Hôm nay liền tới trước nơi này đi, bằng không tan mãi mãi các nàng phòng trừng đến tìm ta." Thẩm Chiêu buông gậy gỗ, ứng Thanh Hảo. Cố Kiều đem thiên tự văn đưa cho hắn, "Nhã, cái này ngươi lấy về ra nghiêm túc xem, ngày thường nhiều hơn ôn tập." Sách vợ chân quý, nguyên tưởng rằng Thẩm Chiêu tất sẽ hoan thiên hỉ địa nhận lấy. Ai biết hắn lại dối tay đẩy trở về. Không cần, ngươi dạy ta đó là. Cổ nhân vân, ôn cũ biết mới, ngươi không ôn tập, như thế nào tiến bộ. Cố Kiều đảo có vài phần nghiêm sư huy nghiêm. Thẩm chiêu vi lăng, ánh mắt dừng lại ở kia thư thượng, bên trong tràn ngập áp lực khát vọng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục đẩy ra, ta không thể thu. Vì sao? Đãi hỏi hắn nguyên do, hắn lại nhấp môi không nói. Cố Kiều phiền lòng, một phen thu hồi thư một lần nữa suy hảo, mặc kệ ngươi, thích làm gì thì làm. Nàng vừa mới chuẩn bị nắm lên sọt rời đi, Thẩm chiêu lại đem nàng sọt tấn xuống, sau đó ở nàng bất thiện ánh mắt đem chính mình sọt một nửa thảo dược ngã vào cố kiều sọt. Ngươi đây là làm gì? Cố Kiều hỏi. Đáp tạ. Thầm chiêu nói, cong lên chính mình sọt xoay người liền đi. Cố kiều mau tay nhanh mắt mà túm chặt hắn, không đúng, đôi ta là giao dịch, ngươi cũng không phải là như vậy thiện tâm người. Thầm chiêu quét mắt tay nàng, sau đó ngước mắt, ta không tốt tâm, lại hiểu tôn sư trọng đạo. Phải không? Liên ở cố Kiều nửa tin nửa ngờ chi gian, hắn đã xoay người rời đi. Cố Kiều liền tính muốn đuổi theo cũng hữu tâm vô lực, rốt cuộc chân còn không có hoàn toàn khôi phục, huống chi nàng vốn là không nghĩ truy, bởi vì đuổi theo cũng không hề kết quả. Cứ như vậy, cố Kiều mang theo mãn sọt dược liệu trở về nhà. Cố bà tử nhìn thấy nàng sọt dược liệu, lập tức đề ra nghi vấn, người đứa nhỏ này, có phải hay không chuẩn em lên núi? ta không? Không! Này những thảo A hoa A! Ta tuy rằng không biết có cái gì rực rùng, cũng kêu không nổi danh tới, lại nhiều ít nhận được chút. Trước mắt ngươi sọt mấy thứ này ta lạ mắt vô cùng, không phải núi sâu đào tới, lại sẽ là nơi nào tới. Người mãi mãi nói chính là thật sự. Mai Thị cũng đi theo khẩn trương lên. Không có, này đó chính là ở quẻ chân tìm được. Cố Kiều sợ hai người lo lắng, liều chết không nhận. Thật sự, Mai Thị như cũ không tin. Thật sự, Cố Kiều vỗ bộ ngực. Cố bà tử nhìn Cố Kiều. Không nói chuyện. Cố Kiều không dám nhìn nàng mãi mãi đôi mắt, vội vàng giảng đạo, ta huy con thỏ đi. Nói xong nàng liền lưu. Nương, ngài xem. Mai thị hiển nhiên không tin tưởng nàng. Cố bà tử thở dài, nha đầu này, phỏng chừng là muốn tìm dược kiếm tiền, tính, việc này ta tới xử lý. Chuyện này như vậy ấn hạ không đề cập tới. Nay một đêm, cố Kiều con thỏ như cũ không có ăn cái gì, cố Kiều trong lòng nôn nóng, tổng cảm thấy con thỏ đều đói gầy một ít. Nàng thủ vào môn. Lo chính mình nói tốt một chút lời nói, nhưng con thỏ vẫn là xúc ở trong góc, không chịu nhúc đích, không chịu ăn cơm. Như vậy đi xuống, chỉ sợ cố bà tử muốn sân nó đói gầy phía trước đem nó giết. Cố kiểu tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền có chút khó chịu. Hôm sau, lòng mang tâm sự nàng ở ăn xong cơm chưa sau lại chuẩn bị lên núi, rốt cuộc cùng thẩm chiêu đước định hảo, ai biết cố bà tử lại ngăn cản nàng. Kìa con thỏ không ăn cái gì liền tính, ngươi một cái tiểu hài tử có thể lăn lộn ra cái gì? Hôm nay ngươi đi theo ngươi nương đi ngoài ruộng, ta muốn ăn ốc nước ngọt, ngươi cho ta nhặt một ít trở về. Cố kiều tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, ngãi ngãi. Ta biết ngươi không dám xuống nước, ở bờ ruộng biên cũng có thể nhặt được, có thể nhặt nhiều ít tính nhiều ít, ta chính là thèm. Cố bà tử như vậy vừa nói, cố kiều tức khắc không biết nên như thế nào trả lời. Nàng xem như đã nhìn ra, cố bà tử nơi nào là thèm ốc nước ngọt. Rõ ràng chính là cố ý làm nàng đãi ở mai thị mỹ mắt phía dưới, vô pháp lên núi. Thực hiện nhiên. Ngày hôm qua nàng lý do thoái thác cũng không có đem Cố bà tử lừa gạt qua đi. Quả nhiên, nhất hiểu biết nàng vẫn là nàng ngãi lại a. Đi thôi. Mai thị đem đấu Lạp mang ở Cố Kiều trên đầu, mang hảo, nữ hài tử ra ra, đừng phơi quá tối. Cố Kiều bất đắc dĩ mà chảo hiếu trên nón, sau đó huề bài Hiểu sự mà đi theo Mai thị phía sau, dư quang quét mắt cách đó không xa thanh sơn, chỉ có thể ở trong lòng đối thẩm chiêu nói thanh xin lỗi. Thức mau, hai mẹ con tới rồi ngoài ruộng. Úp Đồng tuy rằng tươi ngon, nhưng buồn mùi tanh cũng trọng, có chút người là ăn không vô. bất quá bởi vì cố kiều gia nhấc lên ăn ốc đồng tân phương pháp, trong thôn mọi người xôi nổi nói theo, tự thấy mạ tới nay, nhà Úc đồng nhân gia đã càng ngày càng nhiều. từ trước không người hỏi thăm ước đồng, hiện giờ bởi vì ăn người nhiều, nhanh chóng trở nên thiếu lên. cũng may cố gia thôn ruộng tốt nhiều, đảo cũng không đến mức đem ốc đồng cấp ăn diệt sạch. cố kiều sách theo cố bà tử cố ý vì nàng bệnh tiểu ngư soạn, đỉnh mặt trời chói chang dọc theo bờ ruộng một khối điền. Một khối điền đảo qua đi, hao phí một canh giờ công phu, cũng mới nhặt bốn, năm mươi cái. Xoa xoa mồ hôi trên chán, nàng ngẩn đầu nhìn phía cách đó không xa thanh sơn, trong lòng càng thêm ái náy. Kia tiểu tử, sẽ không cho rằng nàng là cố ý lơ hẹn đi. Chính như vậy nghĩ, nàng liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ sau núi phương hướng đi ra, thấp thấp bé bé, nhìn rất giống cái kia thiếu niên. Chỉ chốc lát sau, người liền chiều nhà nàng phương hướng sở qua đi. Thật là sờ quá khứ. Bởi vì hắn cũng không có đi cái kia đi tiền viện bờ ruộng con đường, mà là vào nhà nàng sau núi rừng cây. Người này muốn làm gì? chương năm mươi nhìn chung giết người, phát gục cố kiều canh bốn. Cách đến quá xa, cố kiều xem không rõ lắm, chỉ có thể xác định thiếu niên vào lâm. Nàng lập tức xoay người, đi đến bờ ruộng biên cầm lấy túi nước, đối cách đó không xa mai thị giảng đạo. Nương, túi nước không thủy, ta về nhà giúp ngài rót một hồ tới. Thuận đường đem ta ốc nước ngọt thả lại đi, bằng không ta sợ chúng nó phơi đã chết. Hảo, đi thôi. Đi chạy nhanh trở về. Ân. Cố Kiều đáp, lập tức xách lên túi nước cùng cá sọt triều ra phương hướng chạy đến. Nhưng bởi vì chân cẳng không thiện, cho nên nàng cái gọi là đuổi, ở người bình thường trong mắt, cũng bất quá là giống nhau tốc độ thôi. Mà này đầu, thẩm chiêu dọc theo sau núi rừng trúc, dần dần hướng cố kiểu ra phương hướng tới gần. Hắn hôm nay ở trong núi đợi hồi lâu, cố Kiều đều không có xuất hiện, sau lại vì không lãng phí thời gian, hắn đi trước tìm thảo dược. Nhưng chờ tìm xong Thảo Dược trở về, vẫn là chưa từng nhìn thấy Cố Kiều. Nghĩ đến sọt vật nhỏ, hắn trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định xuống núi tới tìm Cố Kiều, nhìn xem nàng rốt cuộc vì sao sự lỡ hẹn. Hắn cong sọt, cầm cung tiễn, thật cẩn thận mà chiều Cố Kiều ra tới gần. Cố Kiều ra bị thiêu hủy chính phòng chỗ dựa, sơn thể đầu tiếu, đảo không hảo giấu người, bất quá này đối với hàng năm du tẩu với núi sâu rừng ra thẩm chiêu tới nói cũng không phải một kiện việc khó. Thực mau hắn liền đi tới rừng trúc bên cạnh Từ hắn góc độ vừa lúc có thể thấy cố kiểu ra trong viện cảnh tượng. Không nghĩ tới cố kiểu ra nhìn tường cao đại viện, trên thực tế bên trong lại rách tung toé, chính phòng thế nhưng là khối thổ, chỉ còn lại có rách nát xương phòng, kho lúa cùng chuồng heo những cái đó. Trong viện không ai, thập phần an tĩnh. Đây là ra cửa. Thậm chiêu ngồi sổm trong rừng, chuẩn bị chờ cái một lát lại làm phán đoán. Ai biết liền ở ngay lúc này, hắn lại nghe tới rồi khác thường thanh âm. ô ô, như là cái gì bị bưng kín giống nhau. Thẩm Chiêu khuôn mặt dùng mình, tiếp tục nín thở ngưng thần, ngay sau đó giống như nghe được một đạo áp lực giọng nam. Đi tìm chết đi. Ô ô ô rễ rủa thanh em vẫn chưa ngừng lại. Sau đó là phanh một tiếng, như là cái gì té ngã trên đất. Thẩm Chiêu ngũ cảm nhạy bén, lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức đem sọt bông, bắt lấy cây gậy trúc từ sườn núi thượng trượt xuống, sau đó nhỏ giọng sờ vào Cố Kiểu gia trong viện, hướng kia thanh nguyên chỗ dạo bước tới gần. Kia đúng là Cố Kiểu gia sương phòng, nghĩ đến hẳn là phòng ngủ. Cửa phong hơ khép, thậm chiêu gian vách tường rửa qua đi, hơi thăm dò, sau đó liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Một cái lùn tráng đại hắn thế nhưng cầm gối đầu, chính che lại một cái lao phụ nhân miệng mũi. Đây là ở giết người. kia đại hán đưa lưng về phía hắn, tuy nhìn không tới biểu tình, lại có thể từ kêu cánh tay thượng bí khởi gân xanh nhìn ra hắn vội vàng cùng hung ác. lão phụ nhân vẫn cứ ở hắn thuộc hạ dây rua, tựa như trên cái thức cá, chỉ có thể không ngừng mà cựa quẹ cái đuôi ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc dùng hết toàn lực tạp ra tiếng vang, thầm chiêu lập tức thu hồi đầu lưng dựa van cửa, một long nhảy đến bay nhanh, mà hắn tay càng thêm mà siết chặt cung tiễn. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ trở nên hết sức dài lâu, mà lão phụ nhân giấy rửa thành, nam nhân tà ác áp lực cười giữ tận thành, một tiếng một tiếng mà hướng hắn trong đầu toàn. đi tìm chết đi, ha ha ha. theo này một câu, thầm chiêu tay đột nhiên siết chặt cung tiễn, sau đó mũi chân nghiền một cái, cả người liền xoay cái phương hướng đứng ở đại môn đối diện phòng trong. Tiếp theo nháy mắt, hắn chịu mũi tên kéo cung, nhắm ngay nam nhân cẳng chân liền đột nhiên bắn một mũi tên. Tuy là một mũi tên, nhưng thẩm chiêu tựa hồ có được kinh người lực cánh tay, này một mũi tên manh bắn, thế nhưng làm kia mũi tên bắn vào nam nhân cẳng chân trong bụng. Ngao, nam nhân như ra thú, ăn đau manh uống. Sau đó mắt lộ ra hung quang mà chửi thẩm chiêu phương hướng xem ra. Mà cùng lúc đó, đi ở trên đường cố kiểu cũng nghe tới rồi như vậy một tiếng. Nàng tâm đột nhiên cất cao lên, bởi vì nàng nhận được thanh âm này, là nhìn chung. Thanh âm này thế nhưng là từ nhà nàng trong viện chuyển ra tới, này thuyết minh cái gì? Không tốt, mãi mãi có nguy hiểm. Cố Kiều lập tức nhanh hơn bước chân, vội vàng hướng trong nhà đuổi, cái chán đều cấp ra hãn. Mà chính như nàng suy đoán, trong phòng làm hại cố bà tử lồn tráng nam người đúng là bị trục xuất cố ra thôn nhìn chung. Hắn xoay người lại, thấy cửa đứng cái lồn gầy tiểu tử thúi, vốn là đỏ bừng mắt càng là sung huyết lập tức không lưng túi đầu, một phen rút cẳng chân thượng một mũi tên, sau đó thế nhưng nắm lấy một mũi tên liền triều trên giường, cố bà tử hung hăng cắm đi. cố bà tử vội vàng méo gối đầu ngăn cản, một mũi tên bị ngạnh bang bang gối đầu ngăn trở, mạnh mẽ chạm vào nhau hạ thế nhưng rắc một tiếng chật đức, cố bà tử lúc này mới nhặt một mạng. Thái, nhìn Chung hét lớn một tiếng, một kích không thành, tức khắc thẹn quá thành giận, đem đoạn dứt một mũi tên ném xuống, sau đó đột nhiên triều thiếu niên xem ra, chính là tiểu tử này. Hư hắn đại sự, thẩm chiêu biết cái này khoảng cách đã không thích hợp dùng cung tiễn, lập tức từ sau eo rút ra dao trẻ tuổi. Chỉ là nhìn chung tốc độ càng mau đảo mắt liền đến hắn phụ cận, ở hắn lấy ra đao thời điểm đột nhiên cầm cổ tay của hắn, sau đó một ninh. thẩm chiêu chỉ cảm thấy tới tay cổ tay đau xót, còn không kịp xử lực dao trẻ tuổi liền rơi trên phòng trong ngạch cửa biên, phát ra loảng xoảng một tiếng. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy đến thân thể một nhẹ, cả người đã bị sách lên. Sau đó trực tiếp bị nhìn trung sách lên đột nhiên nện ở trong phòng. Phít một tiếng, thân thể hắn nện ở khung giường thượng. Cổ họng một cổ tanh ngọn, trong nháy mắt kia thẩm chiêu cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều di vị. Nhưng hắn hàng năm bị đòn hiểm, lăng là mạnh mẽ đem kia khẩu huyết nuốt trở về, sau đó cường chống thân thể đứng lên. Nơi nào tới tiểu tử, dám phá hỏng lao tử sự, lao tử liền ngươi một khối giết. a Nhìn trung nói, lập tức nhấc chân chiều thẩm chiêu vọt qua đi. Thẩm Chiêu tùy tay xách lên bên cạnh ghế chiều hắn ném tới, hắn sức lực cũng đại, này ra sức một tạp, Lang là làm nhìn Chung không có thể tránh đi, phịch một tiếng, vốn là mục nát ghế ở nhìn Chung trên người nứt thành mấy khối, tán ở bốn phía, nhìn Chung lại hoàn toàn bị chọc giận, đột nhiên chiều Thẩm Chiêu đánh tới, Thẩm Chiêu vội vàng nghiêng người tránh đi, nương thân hình linh hoạt, nhanh chóng từ hắn dưới nách chui ra, sau đó hướng cửa chạy đi. Lúc này Thẩm Chiêu đã rõ ràng mà ý thức được hắn cùng cái này lồn tráng nam người trinh lệnh. Hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Mà chạy chạy có chỗ tốt, có thể đem người nam nhân này dẫn tới bên ngoài đi, vạn nhất có thể hấp dẫn đến thôn dân chú ý đâu. Hắn nu cầu cấp bách muốn mọi việc. Thẩm Chiêu lúc này còn có thể vững vàng bình tĩnh mà phân tích, trái lại nhìn chung, sớm đã đánh mất lý trí. Thấy Thẩm Chiêu thế nhưng có thể từ hắn dưới nách trốn đi, hắn càng là giận không thể ác, lập tức xoay người liền chiều Thẩm Chiêu đánh tới. Thẩm Chiêu nhấc chân, thả người nhảy vượt qua ngay cửa. Cố Kiểu vừa lúc đuổi tới, vừa đến cửa đã bị phi thân vượt qua ngạch cửa thẩm chiêu phát vừa vặn, hai người đánh vào cùng nhau, tức khắc ngã xuống đất. Đông một tiếng, Cố Kiều chán hung hăng mà nện ở trên mặt đất, lập tức đau đến nàng mắt đầy sao xẹt, sau đó nàng mê mang trong tầm mắt liền nhìn đến giết đỏ cả mắt rồi nhìn chung tùy theo đánh tới. Trong nháy mắt kia, nàng sợ hãi đến liền thét chói thai đều đã quên. Lỗ thai như là xuất hiện ù thai dường như thanh âm. Tích. Này một cái chớp mắt phảng phất một cái pha quay chậm, nàng chỉ có thể nắm chặt thẩm chiêu quần áo. Ngơ ngác mà mở to hai mắt. Theo sau xì một tiếng, ù hai thanh âm biến mất, nàng trong tầm mắt không có một bóng người. Nàng muốn to, Mồn to mà thở phì phò, phảng phất lúc này mới sống lại đây. Thẩm Chiêu tựa hồ cũng cảm giác được phía sau không thích hợp, không cấm chống thân thể, cùng nàng cách gang tấc khoảng cách bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có kinh sợ, bất an, lo sợ nghi hoặc, sợ hãi. Hô hấp phun ra nuốt vào dàn, Cố Kiều không cấm chớp chớp mắt, sau đó đẩy đẩy Thẩm Chiêu Thẩm Chiêu lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh từ nàng trên người lên, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Theo sau hắn bỏ qua một bên đầu, đi xem phòng trong, này vừa thấy, cả người liền ngây mẩn cả người. Chương 51 thôn dân tề tụ, tộc lão bình phán, canh năm. Kéo ta một phen. Cố Kiều thanh âm đem hắn từ khiếp sợ chung kéo lại. Thấy Cố Kiều chống tay gian nan đứng dậy, hắn nga một tiếng, lúc này mới vươn tay đi. Bàn tay chạm nhau thời điểm, hắn có chút không được tự nhiên. Cố Kiều lại không nhận thấy được hắn phản ứng, cả người lực chú ý đều bị nhìn trung hấp dẫn đi. Chỉ thấy nhìn chung nhào vào trên ngạch cửa, ngực sỏ xuyên qua một phen dao trẻ tuổi, giờ phút này bị dao trẻ tuổi sỏ xuyên qua địa phương đang ở mịch mịch mà chạy huyết. Nàng sát mặt nháy mắt trắng bệnh, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến đồng dạng mặt không có chút máu, ngã ở trên giường, cố bà tử. Nãi nãi, Cố Kiều vừa muốn nói gì, một tiếng kinh sợ tiếng thét trói tai hoa phá trường không. A, nàng sau này vừa thấy lại là nàng kia nhát gan nhút nhát đường thúc cố khang nàng biến sắc biết việc này giấu không được lúc này cùng cố bà tử nhìn nhau theo sau quay đầu kéo lấy thẩm chiêu ống tay áo Giảng đạo tự làm bậy không thể sống nhìn chung là trừng phạt đúng tội trong chốc lát chúng ta trong thôn người tới ngươi cũng chỉ quản trang được nghe thấy không thẩm chiêu nhìn phía nàng có chút kinh ngạc nàng nắm lấy chính mình tay rõ ràng đang run rẩy trên mặt lại như thế trấn định quan trọng nhất chính là làm hắn trang được vì cái gì tiếp theo nháy mắt Hắn liền nhìn đến cố kiểu nháy mắt biến sắc mặt, sau đó lôi kéo rộng hét lên, à, người chết lạc, người tới a người chết lạc, kia bộ dáng như là bị dọa đến hoạn thất tâm phong dường như. Mà này một la hét ở mỹ, rốt cuộc lại đưa tới hai cái phụ nhân. a càng thêm cất cao âm điệu tiếng thét trói tai ở trong sân vang lên, cùng cố kiểu hình thành tam trọng tấu, giết người lạc, sợ hãi là sẽ lây bệnh, phụ nhân cũng đi theo hô lên, thậm chiêu xem đến trận mắt há hốc mồm. Cảm thấy thanh âm này càng như là giết heo. Hắn nuốt hạ nước miếng, chỉ cảm thấy có chút nhìn không thấu cố kiểu tới. Mà này đó thét trói thai cùng hò hét rốt cuộc đưa tới thôn dân chú ý, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thôn dân lục tục mà đến cố kiểu ra. Nếu ra mạng người, tộc lao thế tất là muốn tới chàng. Giờ phút này nhìn đến nằm ở trên ngạch cửa ngực trung đao, một thân huyết ồ, hai mắt chừng to nhìn chung, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức làm cố tinh tiến lên trà xét hô hấp, mau. Mau đi xem một chút. Cố tinh tiến lên, đem ngón tay đặt ở nhìn trung mạch đập chỗ. Ngay sau đó mày một ninh, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn mắt phòng trong cố bà tử. Sau đó xoay người đối tộc lao hội báo nói, đã chết. Đã chết. Tộc lao kinh hãi. Cố tinh gật đầu. Tộc lao lập tức đi lên trước, chiều phòng trong cố bà tử chất vấn nói, sao lại thế này. Khu khu cụ. Cố bà tử đã xuống giường tới, giờ phút này chính suy yếu mà chống cung giường. Nàng vung lên thường lui tới làm như quả trượng gậy gỗ. Chỉ vào nhìn chung giảng đạo, này nhìn chung là vì giết ta mà đến, ta hơi kém đã bị hắn dùng gối đầu che đã chết, nếu không phải bị đứa nhỏ này đánh vỡ, chỉ sợ lúc này chết liền không phải hắn nhìn chung, mà là ta lão bà tử. Chỉ là nhìn chung bị đánh vỡ sau thẹn quá thành giận, thế nhưng còn muốn giết chết đứa nhỏ này. Nay không, truy đuổi trên đường, chính hắn phát gục ở giao trẻ tuổi thượng. Tộc lão, nhìn chung hắn muốn giết người, hắn muốn giết ta mãi mãi. Cố Kiều lập tức giảng đạo ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như chỉ vào cố khang nói ta khang thúc đều thấy nói những lời này thời điểm nàng thanh âm đều là run rẩy thân thể càng là sợ hãi co rúm lại nhưng mà bị nàng chỉ đến cố khang so nàng càng sợ hãi hắn sắc mặt trắng bệch lập tức phủ định nói ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng chưa nhìn đến ta liền nhìn đến hắn phát lại đây sau đó liền đã chết câu tộc lao cho chúng ta làm chủ a cố kiều lập tức quỳ xuống túi người đông một chút liền khái một cái văng đầu một đôi đơn bạc bả vai còn đang rung động mai thị vừa mới đổi tới nhìn đến nhìn trung tử trạng thảm thiết hét lên một tiếng hơi kém mắt hoa lại ngạnh sinh sinh tún chặt bên cạnh cao thị sau đó cường chống nhún ra chân đứng lên nàng tuy sợ hãi lại cổ đủ dũng khí nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới cố kiểu bên cạnh một phen ôm cố kiểu, thấy nàng không ngại lại hướng phòng trong cố bà tử nhìn lại hô thanh nương. cố bà tử chiều nàng gật gật đầu ý bảo mai thị chính mình không có việc gì Cố Kiều tắt trở tay ôm lấy Mai Thị, phảng phất bị dọa hư thỏ con, vội vàng giảng đạo, nương, nhìn chung muốn sát mãi mãi, kết quả chính hắn đánh vào dao trẻ tuổi thượng, hắn muốn giết chúng ta cả nhà a. Mai Thị ôm chặt nàng, vội vàng an ủi nói, không sợ, không sợ a, nương ở. Thẩm Chiêu đứng ở bên cạnh, rõ ràng nhìn thấy cố Kiều ở cố gia thôn người nhìn không tới địa phương lau một chút nước mắt, tựa cũng không có trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy kinh sợ sợ hãi, hơn nữa kia nước mắt nói đến là đến, thật sự lệnh người kinh ngạc. Lục Thị, ta thả hỏi ngươi, cây đao này là của ai? Tộc Lão biết sự tình khó giải quyết, cũng biết mạng người kiện tụng không thể chỉ dựa vào ngôn luận của một nhà, lập tức dò hỏi. Cố bà tử Vi Lăng, sau đó nhìn về phía Thẩm Chiêu, nàng chưa tưởng hảo nên như thế nào trả lời, Thẩm Chiêu lại chính mình đứng dậy đáp là của ta. Nói lời này thời điểm, hắn ngữ khí như cũ ngạnh bang bang, một khuôn mặt cũng bản chặt muốn chết. Ngươi là ai? Tộc Lão hỏi hắn. Thẩm Chiêu đang muốn trả lời. Lại bị cố kiều đọc trước, nàng tốn thẩm chiêu một chút, sau đó quay đầu đối tộc lao đám người giảng đạo, bẩm tộc lão, hắn là la gia thôn thẩm chiêu, ta lần trước đi la gia thôn cùng hắn nhận thức. Đôi ta đều hái thuốc bán cho ta cứu cứu, hắn lần này tới tìm ta, cũng là vì làm ta dạy hắn nhận dược, không nghĩ lại đánh vỡ nhìn Trung Thi làm hại quá trình. Này giao trẻ tuổi là hắn không sai, nhưng nhìn chung thật là chính mình té ngã đi xuống. Nói lời này thời điểm, nàng trong thanh âm còn mang theo khử khịt, hốc mắt xúc nước mắt. Làm đại gia lập tức liền tin vài phần. Thậm chiêu đột nhiên nhớ tới nàng dặn dò chính mình trang nhược lời nói tới. Chỉ là từ nhỏ hắn càng là yếu thế, dưỡng liền đánh hắn càng tàn nhẫn, cho nên mới dưỡng thành hắn hiện giờ này mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng giờ phút này xem ra, đại bộ phận người lại cùng dưỡng không giống nhau. Thí dụ như giờ phút này, cố kiều nhu nhược, bọn họ trong mắt liền toát ra đồng tình cùng không đánh lòng. Cố kiều lại sấn người không chú ý tốn hắn một phen. Mai thị nhận thấy được hai người hỗ động, không cấm nghi hoặc. Nhưng giờ phút này nàng nội tâm kinh sợ đan sen, hiển nhiên vô tâm để ý tới hai đứa nhỏ gian kiện tụng Có lẽ là cố kiểu trong mắt thần sắc quá mức khẩn thiết, thậm chiêu rốt cuộc nhíu mày dụ khởi con ngươi, không hề cùng tộc lao nhìn thẳng. Cái này ngốc tử. Cố kiểu ở trong lòng mắng, ngay sau đó lại giảng đạo, tộc lao, hắn vốn dĩ liền không yêu nói chuyện, nhất định là bị dọa tới rồi. Nếu không phải hắn, ta mãi mãi liền mất mạng, ta cũng mất mạng. Nhìn chung lại muốn đem hắn cùng nhau giết, ta rất sợ hãi. tộc lao, Nhìn Chung đã chết, hắn sau khi chết có thể hay không biến thành lệ quỷ A. Có thể hay không tồn tại giết không được chúng ta, đã chết còn muốn dây dưa. Nói hiệu nói vượng. Tộc lao lập tức đánh gãy nàng lời nói, thầm nghĩ, phụ nữ và trẻ em tiểu nhi, thật đúng là bị dọa phá lá gan. Bất quá này cũng làm hắn càng thêm tin tưởng cố kiểu nói chính là nói thật. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cô Khang, lại lần nữa dò hỏi, ngươi thật sự nhìn đến nhìn Chung chính mình phát lại đây, ngã quỷ ở kia giao trẻ tuổi thượng. Trước 52 cái quan định luận, cố lăng sinh khí, 6 càng. Cố Khang sớm đã sợ tới mức thần hồn đều tán, nghe được tộc Lao nói như vậy, lập tức gật đầu. Cố Khang nhắc gan, không dám nói dối, tộc Lao trong lòng càng là có bình phán. Phòng trong xác thật có đánh nhau dấu vết, hơn nữa nhìn chung đã bị đuổi đi ra thôn, lúc này lại xuất hiện ở mai thị bọn họ trong viện cố tinh thấu tiến lên đi thấp giọng giảng đạo. Tộc Lao trầm âm, không có tiếp hắn nói, mà là nhìn về phía các thôn dân, ngược lại hỏi. Đại gia như thế nào đối đại việc này? Cố Kiều trong lòng lộn bộ một chút, ngay sau đó nhớ tới lần trước tộc lão sử thủ đoạn làm nhìn trung từ bỏ phong ốp, đồng ruộng còn có cất châu cuối cùng mang theo lưu chật vật ra thôn sự tình tới. Nếu tộc lão nương cơ hội này chèn ép các nàng ra, nàng trong mắt vừa chuyển, lập tức tránh thoát mai thị ôm ấp từ trên mặt đất dễ rửa đứng lên. Chỉ là nàng còn không có tới kịp mở miệng, cố bà tử coi như trước giảng đạo, xảo nhi, nguyên lai đây là ngươi nguyên lai để qua ngươi la thúc con cháu a. Nghe nói ngươi cứu cứu cũng pha coi trọng hắn phân biệt dược liệu bản lĩnh. Hai tử, ít nhiều ngươi đã cứu ta lão bà tử một mạng a. Cố bà tử đối cố kiểu cùng thẩm chiêu nói xong lời nói sau, lập tức chuyển hướng tộc lão, giảng đạo, còn thỉnh tộc lão làm chứng kiến. Đứa nhỏ này cùng ta rất có duyên phận, ta nguyện ý nhận hắn vì làm tôn tử. Làm tôn tử. Người trong thôn lập tức trâu đầu ghé thai. Trước nay đều chỉ có người thu con nuôi, con gái nuôi, chưa bao giờ nghe nói có làm tôn tử như vậy vừa nói này Lục Thị chẳng lẽ là dọa hồ đồ đi? Chỉ có tộc lão, ánh mắt cùng cố bà tử ở giữa không trung giao tiếp. Hai người chi gian rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, lại dường như có ám lưu dũng động Mai nhìn một màn này cố kiểu thân thể không tự chủ được mà căng chặt, nắm tay nắm chặt. Tại đây đại trời nóng, cái chán cùng lòng bàn tay đều che kín mồ hôi. Nàng biết, mãi mãi hẳn là cùng nàng có đồng dạng lo lắng, cho nên cô ý đem thẩm chiêu điểm ra tới, làm tộc lão cô kỵ la ra thôn cùng Mai Thị nhà mẹ để anh em vợ. Nàng tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, đây là một hồi không tiếng động mà kịch liệt đánh cờ, mà thành bại, quyết định này các nàng ra sinh tử tồn vong. Thẩm chiêu cũng nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp, không khỏi quét mắt cố bà tử cùng tộc lão, theo sau ánh mắt dừng lại ở cố kiều trên người, chỉ cảm thấy nàng cực kỳ giống tùy thời chuẩn bị phấn khởi vật lộn tiểu thú. Tuy rằng sức chiến đấu nhược, lại chiến ý mười phần. Thời gian phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Tăng tổ phụ, cố lăng không biết từ chỗ nào xông ra kéo một chút tộc lao tay, tộc lao quét mắt chính mình tăng tôn, lại nhìn về phía chính mình tôn nhi cố tinh, trung quy thở dài, giảng đạo, này nhìn trung vốn đã bị đuổi đi ra thôn, trước mắt tự tiện vào thôn, còn tới rồi này trong viện, nhất định lòng mang ác ý hiện giờ đã có cô khang chỉ ra và xác nhận, hiện trường cũng biểu hiện nhìn trung chính mình phát gục trên mặt đất, liền biết định là kia nhìn trung hại người trung hại mình, rơi xuống như vậy cái kết cục, tộc lao như vậy vừa nói, liền tính cấp chuyện này định rồi tính, cố kiều đã đi vào thế giới này vài tháng. Nàng biết ở thời đại này, trong thôn lão nhân, cũng chính là tộc lão, là có nhất định tư pháp quyền. Hiện giờ tộc lão như vậy vừa nói, chuyện này liền xem như cái quan định luận. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể không hề như vậy căng chặt. Cố tinh, mang vài người đem nhìn chung thi thể nâng đi, liền ở nhìn chung ra chỗ rửa loan kia khối trong đất đảo cái hố đem hắn chôn đi. Người nếu đã chết, cũng không cần lại truy cứu nhiều như vậy, tóm lại từng là ta cố thị con cháu, không thể nhìn hắn phơi thây hoang dã. Tộc lão phân phò nói, là, đến nỗi nhận làm tôn việc này, lục thị ngươi cùng đứa nhỏ này người nhà tự hành thương lượng đi, việc này ta cũng làm không được chủ, càng chưa nói tới chứng kiến. Tốt, cảm ơn tộc lão. Cố bà tử hành lễ. Cứ như vậy, cố tinh an bài người đem nhìn Chung thi thể mang theo đi xuống. Được rồi, đều tan, chuyện này dừng ở đây, không được ngoại chuyện. Tộc lão hạ phong khẩu lệ. Rốt cuộc cố ra con cháu bị đuổi đi ra thôn sau lại chuồn em vào thôn, hiệp oán trả thù. Loại chuyện này truyền ra đi tóm lại không dễ nghe. Mọi người hẳn là nhìn theo tộc Lao rời đi. Các nam nhân đều bị Cố Tinh tiêu đi đảo hố chôn người, dư lại đều là một ít phụ nhân, mà này đó phụ nhân đều là được đến Cố bà tử ra đồng ruộng trồng trọt nhân ra, cho nên tuy rằng nhìn đến kia đầy đất huyết tinh trong lòng sợ hãi, lại vẫn là đi ra phía trước nâng dậy Mai thị, còn có chút người đi thăm Cố bà tử, lôi kéo một trận hỏi han ân cần. Cố bà tử chân thương đều mau hảo, ai ngờ hôm nay bị nhìn chung như vậy một buồn. Giờ phút này đều chưa từng hoan quá khí tới. Mới vừa cùng tộc lão giao xong phong đối xong trận, nàng đã là tinh thần vô dụng, giờ phút này bị đại gia vây quanh, lại không thể không đánh lên tinh thần tới ứng đối. Kia nhìn chung thật là tâm tư ác độc, xứng đáng bị đuổi ra thôn. Cũng là ngài phúc lớn mạng lớn, lúc này mới tránh được một kiếp. Câu cửa miệng nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngài này phúc khí đều ở phía sau biên đâu. Phụ nhân nhóm lôi kéo cố bà tử, nhiệt tình quan tâm mà giảng đạo. Vậy cảm ơn đại gia quan tâm. Ta này đều một phen xương cốt, cũng không hy vọng xa với cái gì hạnh phúc cuối đời, liền hy vọng ta liền con dâu cùng cháu gái Nhi A, về sau hảo hảo là được. Cố bà tử đáp. Đoàn người nói đầu lại chuyển tới Mai Thị cùng cố kiểu trên người. Trong chốc lát khen Mai Thị có khả năng, một người đem cố bà tử chiếu cố hảo không nói, còn quản hảo đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cây nông nghiệp. Trong chốc lát lại khen cố kiểu ngoan ngoan nghe lời, đi theo Mai Thị làm việc không gọi khổ kêu mệt còn biết đào thảo dược bán tiền trợ cấp gia dụng Tóm lại, đem hai người trên trời dưới đất một đốn khen. Đúng lúc này chờ, cố lăng không biết từ chỗ nào sung ra, một phen kéo lại cố kiểu, sau đó cầm chặt cổ tay của nàng, chỉ vào thẩm chiêu chất vấn nói, hắn là ai. Cố kiểu thủ đoạn ăn đau không cấm những mày, cảm thấy hắn trong lời nói có cổ hỏa khí, quả thực không thể hiểu được, nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi cũng coi như là giúp chính mình ra giải vây, vì thế kiên nhẫn trả lời, ta không đều nói sao. Ta ở La Gia thôn nhận thức tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn. Mặt khác thôn người có thể tin sao. Hơn nữa bộ dáng này nhìn qua giống cái ăn mày, vừa thấy liền không phải cái gì. Cố lăng. Là hắn đã cứu ta nãi nãi. Cố Kiều tức giận mà đánh gây hắn nói, từ trong tay hắn tránh thoát mở ra, giảng đạo, thánh nhân vân không thể mạo lấy người. Ta cảm thấy ta cũng rất giống cái khất cái, vậy ngươi làm gì cùng ta chơi? Ngươi. Cố lăng nhất thời từ nghèo, ngay sau đó phản ứng lại đây, không khỏi nghiến răng. Hảo a, cố xảo nhi, ngươi lại là như vậy che chở hắn. Ngươi thế nhưng tình nguyện giúp một cái ngoại thôn người đều không giúp ta. Ta đây là vì ngươi hảo. Cố Kiều chỉ cảm thấy này những xú tiểu hài tử chính là phiền thoái, lại nghĩ đến chính mình là cái người trưởng thành linh hồn, không nên cùng tiểu thí hài chấp nhận, vì thế lại trụ tính tình rằng đạo, ta biết ngươi tốt với ta, được rồi đi. Cố đại thiếu ra. Ta hiện tại đã đủ rối loạn, ngươi cũng đừng thêm phiền được không. Ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Ai biết cố lăng không chỉ có không cảm kích, còn sinh khí mà đi rồi. Cái quỷ gì? Không thể hiểu được. Cố Kiều không khỏi mắt trợn trắng. Thẩm chiêu đem hai người hô động xem ở trong mắt, rũ con ngựa như suy tư gì. Mà này đâu, bị phụ nhân nhóm vây quanh mai thị cực không được tự nhiên, nàng không tốt lời nói, còn hảo cố bà tử từ bên Chu toàn. Hai người thật vất vả mới đem này đó chị dâu em chồng thím nhóm khuyên tới rồi trong viện. Đang định đem người đưa ra môn đi, lại có một người kinh ngạc đặt câu hỏi, đúng rồi thầm thầm. Ngài ra trong viện loại đây là cái thứ gì à, lá cây xanh mượn, đảo chưa từng gặp qua. chương 53 ăn nhờ ở đầu, thảo người vui mừng, bảy càng. Đây là cái kia cái gì, khoai lang đỏ đúng không? Cao thị nhưng thật ra nhiệt tình mà thế cố bà tử giải đắp lên. Nàng thường xuyên tới trong viện xuyên môn, đồng dạng vấn đề đã sớm hỏi qua, lúc này người khác không biết chỉ có nàng biết, đảo có chút đắc ý. Khoai lang đỏ, đó là cái thứ gì? Ta đại bá nương không chịu nói đi, chỉ nói vào thu sẽ biết. Cao thị che miệng mà cười. Chính là ta cứu cứu ở bên ngoài mua trở về làm chúng ta loại, cụ thể chúng ta cũng không biết là làm có gì hữu dụng đâu. Cố kiểu vội vàng trả lời, nếu là thứ tốt, trở thành thục, tất nhiên cùng đại gia một khối chia sẻ. Nha nàng hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, cũng không thể lại bị người nhớ thương. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, mọi người lòng hiếu kỳ nhưng thật ra tiêu giảm không ít, tóm lại ngày mùa thu thu hoạch thời điểm đều sẽ biết đến, húng chi thứ này cố bà tử ra cũng là thí loại. Tốt xấu còn không biết đâu. Lại có người hỏi Tây Hồng Thị, Cố Kiều cũng là đồng dạng lời nói bốn lạng đẩy ngàn cân mà chắn đi trở về. Nay một phen miệng lưỡi lui tới, thật vất vả mới đưa người toàn bộ tiễn đi. Người vừa đi, trong viện liền thanh tịnh, chỉ còn lại có cố bà tử, Mai Thị, Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu. Hai tử, hôm nay ít nhiều người, nếu không phải ngươi, lao bà tử ta này mệnh nhất định liền công đạo ở chỗ này, lao bà tử ta cảm ơn ngươi. Nói, cố bà tử thế nhưng không lưng hành một cái đại lễ. Thẩm Chiêu nơi nào chịu chịu, lập tức sai khai thân thể, cũng rỗi tay đỡ nàng, thanh âm như cũ không có gì phập phồng, không cần cảm tạ. Đúng rồi hài tử, người tên là gì? Thẩm. Thẩm Chiêu, nhân tâm sáng tỏ Chiêu. Thẩm Chiêu lập tức trả lời. Thẩm Chiêu. Tên hay. Cố bà tử muốn rỗi tay sờ sờ hắn đầu, nhưng thẩm Chiêu lại sau này lui một bước, hiển nhiên không thích người khác đụng vào. Cố bà tử cũng không giận, nghĩ vậy hài tử lúc trước thế nhưng có thể động thân mà ra. Một người đối mặt nhìn chung, tưởng cũng biết là cái mặt lánh tâm nhiệt, vì thế giảng đạo, vừa mới ta nói muốn đem ngươi thu làm làm tôi nói, trừ bỏ tình thế bức bách ngoại, cũng có thiệt tình. Lão bà tử ta là thật sự thực cảm tạ ngươi, cũng thật cảm thấy cùng ngươi có duyên, ngươi suy xét suy xét. Nếu cảm thấy không ổn, cố bà tử hơi trầm âm, nhìn về phía mai thị, nếu cảm thấy không ổn, liền từ ta con dâu này thu ngươi làm con nuôi, nếu là yêu cầu người nhà ngươi đồng ý, ta cũng nguyện cùng ngươi cùng tới cửa. Thuận đường bái phòng nhà ngươi trung trường bối, liên hướng về phía Ân Cứu Mạng, Cố Bà Tử cũng nhất định sẽ tự mình hướng Thẩm Chiêu ra đi một chuyến. Thẩm Chiêu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Bà Tử thế, nhưng muốn tới thật sự. Nương, Mai Thị cũng thực kinh ngạc, trước mắt đứa nhỏ này thân phận còn không rõ đâu. Cố Bà Tử tự nhiên biết con dâu ban phàn, lập tức đem lúc trước Thẩm Chiêu như thế nào chống cự nhìn chung, lại như thế nào cứu chuyện của nàng nói ra. Mai Thị vừa nghe, nháy mắt thay đổi đối Thẩm Chiêu thái độ ngay cả Cố Kiều đều thập phần kinh ngạc. Nói như vậy Thẩm Chiêu thật đúng là nàng mãi mãi ân nhân cứu mạng, nếu Thẩm Chiêu không xuất hiện, hậu quả khó liệu a. Cảm ơn ngươi." Nàng tự đáy lòng mà triều Thẩm Chiêu nói lời cảm tạ. Mai thị cũng lập tức nói lời cảm tạ, theo sau lại nhắc tới Thu Thẩm Chiêu làm con nuôi để tài. Nguyên tưởng rằng Thẩm Chiêu sẽ thoái thác muốn cùng người nhà thương lượng, không nghĩ hắn trực tiếp sảng khoái ứng. "Hô, ta đây liền kêu ngài mẹ nuôi." "Ai?" Mai thị lập tức cao hứng mà ứng. Cố bà tử ở bên cạnh cũng vui vô cùng. Thẩm chiêu tiếp tục nói, ta nghe cố kiểu nói mẹ nuôi giáo nàng đọc sách biết chữ, ta cũng tưởng đọc sách biết chữ, cho nên cả gan thỉnh mẹ nuôi dạy ta, mong rằng mẹ nuôi đáp ứng. Cố kiểu, ai? Mai thị nghe thấy cái này xa lạ tên, có chút không rõ. Nương, hắn nói chính là ta, hắn phát âm có chút không chuẩn, kỳ thật nói chính là tên của ta. Cố kiểu vội vàng trả lời, sau đó đối thượng thẩm chiêu đầu tới ánh mắt, lập tức cho hắn đưa mắt ra hiệu. Thẩm Chiêu nhìn về phía Cố Kiều, nhấp môi không nói. Nguyên lai like là xảo nhi A hành, đọc sách biết chữ không thành vấn đề, mẹ nuôi nhất định giáo ngươi, nhưng thật ra các ngươi hai cái như thế nào nhận thức. Mai Thị đối chuyện này vẫn luôn ôm có nghi hoặc. Cố Kiều lập tức hướng Mai Thị cùng cố bà tử giải thích nói, ta không đều nói sao, chính là lần trước ở La Gia thôn A, mãi mãi cùng La Thúc bọn họ nói chuyện thời điểm, ta cùng biểu ca đi trong thôn đi dạo một vòng, sau đó liền nhận thức Thẩm Chiêu. Thì ra là thế. Cố bà tử cùng Mai Thị song song gật đầu. Ngay sau đó cố bà tử lại hỏi, Vậy ngươi cứu cứu nhận thức sao? Hẳn là không quen biết đi, Ngươi nhận thức ta cứu cứu sao? Ngươi không phải ở đảo dược sao? Hắn chính là thượng các ngươi thôn thu dược cái kia họ Mai làm buôn bán. Cố Kiều quay đầu hỏi Thẩm Chiêu. Ta nhận thức hắn, Hắn không quen biết ta. Thẩm Chiêu trả lời, Ngươi đã là ta con nuôi, Về sau hắn chính là ngươi cứu cứu, Ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Mai Thị nói, Cố kiều nhưng thật ra lần đầu tiên thấy chính mình mẫu thân như vậy nhiệt tình, trong lòng không cấm đối thẩm chiêu xem trọng hai mắt. Tên tiểu tử thúi này, mặt như vậy xú, vốn tưởng rằng không bị người thích, kết quả. Đúng rồi chiêu nhi, nhà ngươi tình huống thế nào? Chờ ta chân cảng phương tiện, chúng ta lập tức đi nhà ngươi bái phỏng. Cố bà tử nói lên chính sự. Nay thu cái con nuôi, cũng không phải là một câu sự, nên có lễ tiết vẫn là không thể phế. Ai biết nhắc tới này cha, vừa rồi còn trả lời tự nhiên thẩm chiêu lập tức trầm mặc. Qua sau một lúc lâu, liền ở cố tiểu cho rằng hắn sẽ giống đối phó chính mình giống nhau trầm mặt không nói thời điểm, ai biết người này thế nhưng mở miệng. Ta cùng ta muội muội sống nhờ ở cô mẫu ra, dựa, cô mẫu cũng không quá quản chuyện của chúng ta. Cố bà tử lập tức cùng Mai Thị nhìn nhau. Cứ việc thẩm chiêu cái gì đều không có nói, hai người lại nhanh chóng hiểu được. Xem đứa nhỏ này gầy chơ cả xương, lại sinh đến ngâm đen, trên tay còn mang thương, thả là ăn nhờ ở đầu, tưởng cũng biết quá chính là ngày mấy. Hùng chi người bình thường ra tuổi này hài tử, lại như thế nào sẽ chạy đến như vậy xa địa phương tới đảo dược. Người nhà liền không lo lắng bị giã thú kéo đi ăn sao. Chỉ sợ là ở trong nhà nhật tử quá đến gian nan, thậm chí còn bị nô dịch làm việc. Cố bà tử trong lòng không đành lòng, cầm lòng không đậu mà bắt được thẩm chiêu tay. Thẩm chiêu nhất thời không ngại không có tránh ra, sau đó liền nghe cố bà tử giảng đạo, nếu như thế, ta lão bà tử so ngươi cô mẫu đại đồng lửa, liền tự chủ trương mà làm mai cô đem ngươi nhận làm con nuôi Về sau ngươi thường tới ta nơi này đọc sách biết chữ, này thế đạo bắt đầu hảo đi lên, tranh thủ sớm ngày thành tài, đi ra này thâm sơn cung cốc. Chính là, còn có ngươi kia muội muội, nếu có cơ hội cũng cùng nhau mang đến. Sao Nhi không có huynh đệ tỉ muội, vừa lúc có người làm bạn. Mai Thị cũng giảng đạo. Thẩm Chiêu cảm nhận được cố bà tử thô ráp bàn tay phát ra nhiệt lực, cùng với các nàng trong lời nói chân thành cùng nhiệt tình, cả người có chút sướng sốt. Trường hợp như vậy ngược lại làm hắn co quắp lên. Không biết nên như thế nào ứng đối. Rốt cuộc từ khi ngoại tổ đi rồi, hắn liền chưa bao giờ hưởng thụ quá bất luận cái gì ôn nhu. Được rồi, hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này ăn cơm chiều, chúng ta đem cơm lộng sớm một ít. Cố bà tử nói. Ta. Cứ như vậy nói định rồi. Được rồi, mai cô tới cùng ta đem trong phòng vết máu thanh sạch sẽ. Các ngươi hai cái tiểu hài tử không thể thấy này đó. Xảo nhi ngươi liền mang theo chiêu nhi đi trong đất hái rau. Hôm nay chúng ta nhiều làm hai cái đồ ăn. Trước năm mươi tư kẻ lừa đảo thẩm chiêu, mẫu thỏ thực tử, tám càng. Tốt, nãi nãi. Cố kiều hít sâu một hơi, sau đó từ dưới mái hiên cầm giỏ tre, đối thẩm chiêu nói, đôi ta hái rau đi thôi. Thẩm chiêu đi theo nàng mặt sau, hai người vào chính phòng kia khối trong đất. Hai tháng thời gian, bí đỏ đằng đã vòng quanh thổ biên bỏ được đến chỗ đều là, lúc trước giá khởi cây đậu đũa dưa chuột, khổ qua này đó cũng mọc khả quan, phiến lá đùng lụ mà dưa đậu liền truy ở trong đó, rất là đáng yêu. Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu cái đầu tiểu, thực mau thân hình đã bị đậu giá che lại. Đứng ở đậu giá trung gian, Cố Kiều nhìn về phía Thẩm Chiêu, hỏi, ngươi vừa rồi nói những cái đó. Ngươi cô mẫu bọn họ có phải hay không đối với ngươi đặc biệt không tốt? Thẩm Chiêu nghĩ đến hắn dượng kia trương hung thần ác sát mặt, lại đối thượng Cố Kiều thành triệt như nước con ngươi, từ nàng trong mắt thấy được cái kia lại gầy lại dơ chính mình, hắn không biết vì sao đột nhiên có chút cuốn bách, vì thế lôi kéo khỏe môi giảng đạo, ta lửa ngươi mãi mãi các nàng. Bằng không ngươi nương như thế nào nguyện ý dạy ta đọc sách đâu. Cố Kiều sử sốt mày nhữ lại, ngươi như thế nào có thể gạt người đâu. Tuy là nói như vậy, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên tựa hồ ở che giấu cái gì. Ngươi không cũng lừa ta sao? Thẩm Chiêu hỏi lại. Ta lừa ngươi. Cố Kiều không rõ. Ngươi kêu cố xảo nhi, không phải cố Kiều, này không phải gạt ta sao? Ta đó là, ta cố Kiều nhất thời từ nghèo. Nàng lúc ấy hướng Thẩm Chiêu giới thiệu chính mình thời điểm. Theo bản năng mà nói ra tên thật, nhưng này tên thật đến bây giờ ngược lại nói không rõ. Ngươi gặp ta, ta lừa ngươi mãi mãi, chết tiêu. Cố kiều thở dài, cũng lười đến giải thích, ngay sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ta trong viện? Ngươi là tới tìm ta sao? Ta trước giải thích một chút, ta chân thương còn không có hoàn toàn hảo, ta nương cùng mãi mãi sợ ta chuồn êm vào núi, cho nên hôm nay cố ý kêu ta hạ điển, liền vì coi chúng ta. Thì ra là thế. Thẩm chiêu lúc này mới minh bạch nàng vì sao lỡ hẹn. Kia nói một chút đi, người là tới tìm ta. Cố kiều cảm giác được bên cạnh cây đậu đúa quét tới rồi nàng mặt, rứt khoát xoay người đem nó cấp hái được xuống dưới. Trước hái rau lại nói. Kết quả Thẩm chiêu thế nhưng không có trả lời nàng vấn đề. Cố kiều như mày. Kết quả lại xem người nọ, hắn đã bồi qua thân hái rau đi, hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ. Cố kiều mắt trợn trắng, nhịn không được nhẹ giọng nói thầm, lại không để ý tới người ở ta nương cùng ngãi lại trước mặt nhưng thật ra trang đến khá tốt thích nói nàng đem trong tay cây đậu đũa kéo xuống kết quả bởi vì quá dùng sức mấy cây một khối xả xuống dưới này mấy cây rõ ràng có hai căn quá non còn không đến ngắt lấy thời điểm t cố kiều hít hà một hơi có chút đau lòng còn không có trưởng thụ cây đậu đũ nhan sắc càng lục một ít hơn nữa rất nhỏ thực đoạn nằm xoay trên lòng bàn tay tựa như thúy ngọc cố kiều linh quang vừa hiện nhịn không được cầm lấy nó ở trên cổ tay vòng một vòng nhìn lên, đảo tựa cái bích ngọc vòng tay. Bên cạnh người đột nhiên truyền đến phụt một tiếng. Cố Kiều lập tức xoay người, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Chiêu cười nhạo nàng bộ dáng. Thẩm Chiêu trên mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng bỏ qua một bên đầu đi. Cố Kiều thấy thế cổ cổ má, hư một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn, xoay người tiếp tục trích cây đậu đũa. Năm nay cây đậu đũa lớn lên hảo, trường điều trường điều mà treo ở cây đậu đũa dây đằng thượng, nếu không phải lúc trước cây gậy trúc giá đến vững chắc chỉ sợ muốn đem cái giá áp suy sụp. Tuy rằng mùa thu còn chưa tới, nhưng cố kiều lại từ cây đậu đua ngắt lấy chung cảm nhận được thu hoạch vui sướng. Nàng quét mắt chính mình giỏ che cây đậu đua, lại xem xét mắt thẩm chiêu trong tay, sau đó nói, được rồi, không sai biệt lắm đủ rồi, ta lại đi chích mấy cái tiểu bí đỏ cùng khổ qua. Thẩm chiêu dừng tay, ở nàng đi tới sau, đem chính mình trong tay cây đậu đua để vào nàng giỏ che chung. Cố kiều lại đi hái được bí đỏ cùng khổ qua sau đó đem đồ ăn rổ sách tới rồi bên cạnh giếng. lúc này Mai Thị cùng cố bà tử đã đem phòng trong vết máu rửa sạch sẽ. Mai Thị nguyên bản muốn cho cố bà tử nghỉ ngơi, rốt cuộc cố bà tử chân cẳng không tiện, nhưng cố bà tử lo lắng Mai Thị một người đối mặt huyết tinh sợ hãi, lăng lãng bồi nàng đem sống làm xong. nay không, chờ rửa sạch hảo, nàng thật sự ai không được, lúc này mới đi trên giường nghỉ ngơi. Mai Thị nhìn mắt cố kiểu dò rau, thập phần vừa lòng, sau đó liền đi nhà bếp thiêu đồ ăn đi. Thẩm Chiêu đã dùng thùng treo đem nước giếng đánh đi lên, sau đó ngã vào cố kiều chuẩn bị rửa rau buồn gỗ. Cố Kiều nhìn thấy hắn thập phần quen thuộc bộ dáng, một bên đem cây đậu đũa bỏ vào buồn gỗ, giống nhau treo ghẹo nói, ngươi nhìn không nói lời nào, trên thực tế rất biết làm việc sao? Lập tức bắt được ta nương cùng ta nại nại tâm. Nàng đối Thẩm Chiêu bịa đặt ra cảnh lừa gạt Mai thị cùng Cố bà tử đồng tình sự tình thập phần để ý, cho nên nhịn không được đâm hắn hai câu. Huống chi người này lần trước cứu nàng thời điểm, Chính là hướng về phía có thể có lợi mới cứu Nghĩ đến lúc trước hắn chuồn êm tiến sau núi sở hướng chính mình ra cố Kiều nhịn không được suy đoán Chẳng lẽ hắn cứu nãi nãi Cũng là có điều như đồ Ai, đã trích xong đồ ăn Hiện tại có thể nói vừa nói Ngươi vì cái gì tới tìm ta đi cố Kiều hỏi Thậm chiêu thấy nàng đánh giá chính mình Ước chừng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì Hắn buông ra thùng treo Sau đó xoay người lập tức chiều chính phòng kia khối thổ đi Lại sau đó cố Kiều liền thấy hắn bỏ lên trên sau núi, vào rừng trúc, chỉ chốc lát sau sách theo một cái sọt trở về. Chẳng lẽ là muốn phân biệt dữ liệu? Nàng ở trong lòng nói thầm. Chính cân nhắc, thầm Chiêu liền vạch trần sọt cái ở trên cùng kia một tầng nhánh cây, sau đó lộ ra mấy chỉ lông xù xù màu xám thỏ con tới. a, đây là... cố Kiều hết sức kinh ngạc. Hẳn là chúng ta lúc trước bắt kia chỉ thỏ hoang sinh hạ thỏ con. nay hẳn là còn không có trăng tròn đi. Cố Kiều nhìn sọt tiểu đoàn tử nhóm, chỉ cảm thấy tâm đều phải manh hóa. Theo sau nàng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ nói là bởi vì chúng ta tóm được Mâu Thỏ, Mâu Thỏ vô pháp nhìn thấy tiểu gia hỏa nhóm, cho nên sẽ không ăn đồ vặt. Đem tiểu Thỏ mang qua đi sẽ biết. Thẩm Chiêu trả lời. Cố Kiều lập tức buông trong tay cây đậu đũa, vội vàng mang theo Thẩm Chiêu đem sọt sách tới rồi quan Thỏ hoang vòng một chỗ. Từ từ, ta đi trước lộng chút thảo tới. Cố Kiều nói phong chính là vũ lại từ nơi không xa lưu vòng bên ôm một chồng cỏ khô sau đó thật cẩn thận mà mở ra vòng môn đi vào đem cỏ khô phô tới rồi vòng trong một góc đem thỏ con cho ta phô song thảo nàng lại đối thẩm chiêu giảng đạo thẩm chiêu đem toàn bộ sọt đưa cho nàng cố kiều lúc này mới thật cẩn thận mà đem thỏ con nhóm phóng tới cỏ khô thượng nhìn đến mao đoàn tử nhóm híp mắt con mắt môi vừa động vừa động mà ngửi cái gì phảng phất ở nỗ lực mà thích hướng tân hoàn cảnh bộ dáng cố kiều một chốc đều có chút liên tiếp rời đi Chờ đến rời đi thời điểm, nàng lúc này mới chú ý tới trong giới vài chỗ đều có con thỏ phân, cho đen sắc, một cái một cái, cực kỳ giống làm cây đầu. Ách! Thầm chiêu, vòng cửa có chút điều truổi, ngươi đem nó đưa cho ta, ta đem con thỏ phân dọn dẹp một chút. người trước ra tới. Thầm chiêu lại như thế trả lời, biểu tình còn có chút nghiêm túc. Cố kiểu như mày, lại vẫn là trước ra vòng. Chờ đóng lại vòng môn, nàng nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì làm ta trước ra tới. Trong chốc lát ta còn phải đi vào, này ra ra vào vào mà không phiền thoái. Tuy là hoán giận, lại càng có thỉnh hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. thẩm chiêu trả lời, ngươi không biết sao. Nếu mẫu thỏ chấn kinh, nó là có khả năng ăn luôn tiểu thỏ. Cái gì? Cố kiều kinh ngạc, ngay sau đó che khẩn miệng mình, sợ chính mình vừa rồi kia thanh dọa đến mẫu thỏ. Trước 55 xảo khoai lang đỏ đằng, cố kiều kêu ca, chín càng. Đó là mới sinh ra thời điểm, bất quá hai ngày này ngươi cũng vẫn là chú ý một ít. Đừng dẫn người tới xem nó, cũng đừng lớn tiếng kêu sợ hãi, huy đổ vật liền đi. Cố Kiều vội gật đầu không ngừng, lập tức sau này lui một bước, ly vòng môn xa một ít. Bất quá ngay sau đó nàng biến sắc, không cấm lo lắng lên, hôm nay nhìn chung sự, có thể hay không dọa đến mâu thỏ. Cái này thẩm chiêu cũng đắp không được. Tính, thẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi. Cố Kiều thở dài, cảm xúc lập tức hạ xuống đi xuống. Kỳ thật nhìn chung chết đối nàng đánh sâu vào vẫn là rất đại, đó là một cái sống sờ sờ người A liền như vậy chết ở nhà nàng xương phòng cửa chỉ là bởi vì nhìn chung là hướng về phía sát nàng nãi nãi tới cho nên cửu thị cùng phẫn hận lập tức chiếm cứ thượng phong. nhưng chờ sự tình sau khi đi qua nghĩ đến hắn tử trạng thê thảm huyết mịch mịch lưu động kia một màn nàng vẫn là nhịn không được kinh sợ ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu Thậm chiêu như là thấy rõ nàng cảm xúc đột nhiên mở miệng nói cố kiều nhìn về phía hắn theo sau du mắt nhấp môi không nói nàng như thế nào sẽ không sợ Chỉ là biết sợ hãi không làm nên chuyện gì, biết lúc ấy lớn hơn nữa nguy cơ ở trước mắt, cho nên lệnh cưỡng chế chính mình cần thiết bình tĩnh lại đi xử lý sự tình mà thôi. Ta đi cấp con thỏ cắt điểm nhì khoai lang đỏ đằng. cố Kiều nói lập tức xoay người, lấy đừng ở kho lúa tấm ván gỗ thượng lươi hái, sau đó liền đi trong đất. Giờ phút này đúng là khoai lang đỏ là cây nhất tươi tốt thời tiết, số lượng vừa phải mà cắt đằng cũng không ảnh hưởng khoai lang đỏ thân củ trưởng thành, cố Kiều cắt một phen khoai lang đỏ đằng. Sau đó xách theo hướng con thỏ vòng đi đến. Chỉ là đi đến một nửa, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngừng lại, thuận tay đem khoai lang đỏ đằng trồi non bộ phận cấp hái được xuống dưới, lúc này mới đem dư lại đằng tay chân nhẹ nhàng mà ném ở con thỏ trong dưới. Thậm chiêu nhìn nàng trong tay khoai lang đỏ trồi non, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi lưu chữ cái này làm gì? Thêm đồ ăn? Đồ ăn? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Cố kiểu cười đến thần bí. Hai người lại về tới bên cạnh giếng. Đem cây đậu đũa, bí đỏ này đó rửa sạch sẽ, sau đó cấp Mai Thị bắt được bể bếp biên đi. Nương, đây là khoai lang đỏ đằng, ta đã rửa sạch sẽ xé hảo, trong chốc lát ngài tựa như xảo cải thìa giống nhau, thanh xảo là được. Cố kiều cầm xé thành đoạn ngắn khoai lang đỏ đằng, hiến vật quý dường như giảng đạo. Thanh xảo khoai lang đỏ đằng. Này, thật có thể ăn. Mai Thị vẫn là có nghi ngờ. Có thể, ngày hôm qua ta không cắt một ít đằng băm uy nhà của chúng ta vì sao? Ngài xem nhà của chúng ta vịt có việc không có. Như thế, vịt ăn đều không có việc gì, người khẳng định cũng có thể ăn. Cái này mai thì ít lòng. Tủi lửa nấu cơm mùi hương đã bắt đầu bốn phía, toàn bộ trong phòng đều là cơm mùi hương. Úi cục Một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên. Cố kiều quay đầu, liền nhìn đến đứng ở nàng bên cạnh thẩm chiêu sắc mặt sậu hồng. Ta đi hỗ trợ nhóm lửa. Hán vội vàng giảng đạo, sau đó chạy tới lòng bếp khẩu, bắt đầu quen thuộc mà thêm xài. Nhưng cố kiều lại cảm thấy, đối với lòng bếp khẩu, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, hắn kia một khuôn mặt càng đỏ. Nguyên lai like người này còn biết thẹn thùng A. Nàng hơi cong con môi, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại chạy nhanh kéo xuống khỏe môi. Sau đó đối nàng nương nói, nương, kia thẩm chiêu ở chỗ này giúp ngài, ta đi xem nãi nãi. Nàng thực mau nhanh như chấp nhi mà chạy tới cách vách phòng ngủ. Cố bà tử sắc mặt không phải thực hảo, nhìn qua cực kỳ mệt mỏi bộ dáng. Nãi nãi, cố kiều hô. Sau đó ghé vào nàng chăn thượng, xào nhi ngoan, đều làm xong sự. Hôm nay có hay không bị dọa đến? Cố bà tử chẳng sợ không có tinh thần, cũng nhớ mong duy nhất cháu gái. Cố kiểu ở nàng hiền từ ánh mắt hạ lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi, bất quá không phải chúng ta hại hắn, là hắn làm hại ngài không thành. Ông trời cũng xem bất quá đi, làm chính hắn phát tới. Cố kiểu giảng đạo, cho nên a hại người chung hại mình. Cố bà tử thở dài. Nói lý lẽ nói nhìn chung là nàng chất nhi, tuy rằng ra nam phụ, lại cũng quan hệ họ hàng, nhưng hiện giờ. Đây là kiểu gì thù hận a? Ngại mãi, mãi ngài đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay nhà chúng ta cũng coi như là qua lớn nhất một quan, về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cố Kiều càng thêm ôm chặt cố bà tử. Cố bà tử yêu thương mà sờ sờ nàng đầu nhỏ liên thành vế 5 cn nghĩ đến hôm nay cùng tộc lao đánh với, cũng không cấm lòng còn sợ hãi. Theo sau nàng thật dài mà thở dài, đúng vậy Về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt Mặc kệ tộc lão là cố kỵ chân tướng Vẫn là cố kỵ tộc nhân miệng lưỡi Hay là bận tâm hắn tăng tôn càng thụ Tóm lại chuyện này bùi bằm rơi xuống đất Về sau sẽ không lại đối với các nàng gia tạo thành bất luận cái gì thương tổn Đến nỗi lại về sau sự tình Chờ thật tới rồi kia một ngày rồi nói sau Chiều hôm nay Dỡ xuống tâm sự cố bà tử một nhà cùng thẩm chiều cùng nhau ăn một đốn cơm chiều Lượng cơm ăn quả no Món ăn ở cái này năm đầu cũng coi như là phong phú một mâm thanh xào khoai lang đỏ đằng, một bát to xào cây đậu đũa, một mâm tóc mỡ xào nộn bí đỏ, còn có một phần yêm dưa chuột cùng với một phần rau trộn khổ qua. Sở hữu xào rau ru đều phong đến đủ, xào nộn bí đỏ thậm chí thả tóc mỡ, kia tốt mỡ vẫn là thượng một lần cố kiểu cùng cố bà tử mua trở về thịt mỡ lọc dầu thừa cũng coi như là thấy thịt. Nói ngắn lại, vì đối thẩm chiêu biểu đạt cảm tạng, châu này cơm phi thường lòng trọng, mà thẩm chiêu cũng không khách khí, một hơi liền ăn bốn chén cơm. Xem đến cố Kiều trận mắt há hốc mồm Sau khi ăn xong Cố bà tử đưa ra làm mai thị Ngày mai đi thẩm chiêu ra bái phòng sự tình Chưa từng tưởng lại bị thẩm chiêu cự tuyệt Mẹ nuôi, nãi nãi Chuyện này có thể hay không tạm thời Đừng làm cho ta cô mẫu bọn họ biết Hắn khẩn câu nói Hai tử, đây là vì sao Liên tính là xuất phát từ lễ nghĩa Chúng ta cũng đến Cố bà tử nói còn chưa nói xong Thẩm chiêu liền quỳ xuống khái một cái đầu Nãi nãi, cầu ngài Người đứa nhỏ này Làm gì vậy? Cố bà tử cùng Mai Thị vội vàng đem người đỡ lên, đại hỏi lại, thẩm chiêu lại nhấp khẩn miệng không chịu nói chuyện. Cố bà tử sống như vậy một đống số tuổi, đại để minh bạch thẩm chiêu lo lắng, trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thuần thiện vô cùng, ngay cả bị khinh đục, cũng không muốn nói nửa câu trưởng bối không phải. Được rồi, lão bà tử ta này chân cẳng không tiện, người mẹ nuôi còn phải hầu hạ ta, liền không tới cửa. Này cố ra thôn đâu, cũng không ai biết chúng ta nhận ngươi làm làm tôn làm nhi. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta và người mẹ nuôi đều là đánh đáy lòng đem ngươi làm như thân nhân. Về sau không có việc gì á thường tới trong nhà đi một chút, trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng rau dưa trái cây đều dần dần trường hảo, một bữa cơm vẫn phải có, nghe thấy được không có. Thậm chiêu đối thượng cố bà tử tử ái ánh mắt, trong lòng khẽ run, chỉ cảm thấy miệng như là bị dính ở bên nhau dường như, không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn mới ứng thanh hảo. Ngươi là cái hảo hài tử, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Cố bà tử lôi kéo hắn tay, tươi cười hòa ái. Theo sau nàng lại hỏi thẩm chiêu tuổi, lúc này mới biết được, đứa nhỏ này nhìn so cố kiều thấp bé, trên thực tế lại so với cố kiều đại một tuổi. Cố bà tử nháy mắt càng thêm đau lòng, nếu không có bị ngược đãi, thẩm chiêu gì đến nỗi như vậy nhỏ gầy. Mà cố kiều bị mai thị cùng cố bà tử dặn dò muốn kêu thẩm chiêu ca ca, tức khắc cũng thập phần không được tự nhiên lên. Hắn rõ ràng so với chính mình lùn ai. Cuối cùng nàng cực mất tự nhiên mà hô một tiếng ca chỉ cảm thấy da mặt nháy mắt nóng bỏng lên. chương 56 sợi ngải cứu đuổi muối mai thị khổ tâm mười càng chờ đêm thẩm chiêu đưa ra môn thời điểm bầu trời mới vừa che kín ánh nắng chiều diễm lệ dáng đỏ mỹ lệ sáng lạn anh đến thiên địa đều biến thành hỏa hồng sắc cố kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dù sao dám nói mặt nàng hồng nàng liền nói là dáng đỏ cùng ánh sáng nguyên nhân nàng hít sâu một hơi sau đó chỉ vào phía trước đối thẩm chiêu giảng đạo ngươi tử con đường này vẫn luôn đi phía trước đi Phía trước liền có thể ra thôn, chờ tới rồi cửa thôn qua hà, hướng bên trái cái kia đại đạo đi, chính là đi các người la già thôn lộ. Ai biết thẩm chiêu lại trả lời, ta còn là từ trong núi trở về càng mau một ít. Người cũng không biết đi, từ nơi này thượng sườn núi lật qua một ngọn núi đầu là có thể đến la ra thôn. Như vậy gần. Cố Kiều kinh ngạc. Này nàng nhưng thật ra thật không biết. Bất quá trong chốc lát thiên liền đen, có thể hay không có nguy hiểm. Nàng không cấm lo lắng. Trời tối phía trước ta khẳng định có thể tới, hơn nữa ta dược còn ở trên núi đâu, đến đi lấy. Cố Kiều biết thẩm chiêu là cái rất có chính mình ý tưởng người, đơn giản không hề khuyên, chỉ nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Nếu là giống hiện đại có di động thật tốt ta, về đến nhà bào cái bình ăn nhiều phương tiện. Cố Kiều nhịn không được tưởng. Bất quá nàng thực mau lắc lắc đầu, nếu là đều có di động, tương ứng, giao thông không cũng bốn phương thông suốt sao, kia còn dùng giống hiện tại giống nhau, hoàn toàn đến dựa hai chân. Hai người đang nói, cố kiểu gia vịt liền bài đội, cặp cặp cặp mà từ bờ ruộng con đường kia đầu đã đi tới, ngay ngắn trật tự mà vào viện môn. Mấy tháng thời gian, ngày xưa tiểu hoàng vịt trưởng thành đại vịt, lông chim cũng biến sắc, bạch vũ trung kẹp màu đen cùng màu xám trường vũ. Theo chúng nó màu vàng chân màng một chút một chút mà khắc ở trên đường, kia mập mạp thân thể lắc lư, lệnh người buồn cười, chỉ cảm thấy ngây thơ chất phác, thập phần đáng yêu. Nhà ngươi vịt, thẩm chiêu nhịn không được hỏi. Đúng vậy, tà dưỡng. Cố Kiều nhắc tới vịt liền thập phần tự đắc. Ra đây đi rồi. Thẩm Chiêu đột nhiên cáo biệt. Nguyên tưởng rằng Thẩm Chiêu còn muốn hỏi lại cái gì hoặc là khen ngợi nàng hai câu đâu. Kết quả. Nga, tài kiến. Cố Kiều đành phải vây vây tay. Chờ đem Thẩm Chiêu tiến đi, nàng thở hát ra, sau đó lập tức xoay người vào sân, đem kho lúa hạ vị toà ván cửa cấp đương thượng. Mai Thị đang ở bên cạnh giếng rửa chén, cố bà tử ngồi ở dưới mái hiên xoa xoa sợi ngải cứu. Cố Kiều đi qua đi hỗ trợ xoa sợi ngải cứu, lang cố bà tử đang ra tay tới đem sợi ngải cứu xoa thành thẳng trạng. Tới rồi mùa hè, nhất chọc người phiền chính là muỗi. Sắc trời hơi ám liền bắt đầu lui tới, cố Kiều xuyên qua lại đây, chính mắt thấy, thế mới biết này cổ đại nông thôn muỗi có bao nhiêu khủng bố. Quả thực chính là kết bè kết đội, vô số chỉ muỗi ở không trung bay múa, cuốn ở bên nhau, phảng phất gió lốc tạo hình, đen nghịt, một đoàn một đoàn, kia cảnh tượng quả thực có thể nói là nhìn thấy ghê người. Nếu như bị đinh thượng một ngụm, bị đinh địa phương lập tức là có thể xưng khởi một cái đại bao, thật là không chút nào khoa trương. Lúc này, từng nhà đều sẽ bổ tới ngải thảo, trực tiếp đương tuổi đốt. Mà phòng ngủ môn thông thường ở Thái Dương rơi xuống phía sau núi liền không dễ dàng mở ra, mặc dù đi vào cũng muốn tùy thời mang lên môn, miễn cho muối phi đi vào. Nghe cố bà tử nói, trước kia các nàng còn sẽ quải mùng, nhưng sau lại mùng phá đến không được, lại mua không nổi tân, cho nên hiện tại liền không treo. Cố Kiều phát hiện gỗ đảo tay xuyến công năng sau, trừ bỏ phân biệt dược liệu ngoại, còn làm một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự tình, đó chính là dùng ngải diệp chế tác đơn giản nhang ngồi Nàng đầu tiên là đem bổ tới ngải thảo phơi khô, sau đó đem phơi khô ngải thảo ở ván giặt đồ thượng lặp lại xoa nắn, lúc này lá cây tạp chất cùng mảnh nhỏ liền sẽ rơi xuống, dư lại chính là ngải diệp đung, cũng chính là ngải diệp hành. Đây là sợi ngải cứu. Ngay sau đó yêu cầu đem sợi ngải cứu xoa thành thằng trạng. Cái này Cố Kiều sẽ không Nhưng cố bà tử sẽ a cố bà tử chính là xoa dây thường một phen hảo thủ, cho nên xoa kẻ hèn sợi ngải cứu càng không nói chơi. Xoa tốt sợi ngải cứu thằng ở thổ trong chén bàn thành một vòng một vòng, một chút liền châm, xương khói từ từ bạn có thanh hương, cũng sẽ không giống trực tiếp thiêu đốt ngải thảo như vậy khói đặc hơn người, điểm ở phòng ngủ phi thường thích hợp. nay không, không có mùng lại nhiều nhang mỗi cô bà tử một nhà, cái này mùa hè cũng không có đã chịu quá nhiều mỗi quái nhiễu Không đơn thuần chỉ là như thế. Cố bà tử còn cấp Liêu thị tặng một ít đi, Liêu thị cố ý làm cao thị tới học tập chế tác nhang muội quá trình. Nay một chuyến 10, 10 chuyến trăm, Cố gia thôn không bao giờ phục năm rồi mùa hè khói đặc quần quận cảnh tượng. Thật không biết trước kia là hơn muội vẫn là hơn người, Cố Kiều cười khóc. Cho nên cái này giản dị nhang muội chế tác, cũng coi như là làm đại gia đối Cố bà tử một nhà càng có hảo cảm, này có lẽ cũng là tộc lao quyết định bất động các nàng ra một cái ban quan. Cố Kiều nghĩ đến. Đúng rồi, Ngươi vừa rồi cấp Chiêu Nhi cầm nhang muội không có." Cố bà tử hỏi Cố Kiều. Nghe Cố bà tử kêu thẩm Chiêu Chiêu Nhi, Cố Kiều trong lòng tức khắc phiến toan, không cấm nhíu môi, "Nào dùng ta lấy à, ta nương sớm cho hắn chuẩn bị tốt." "Ngại ngại, như thế nào giống như kia thẩm chiêu mới là các ngươi thân tôn nhi, thân khuê nữ dường như." "Nói cái gì nói bậy đâu." Cố bà tử rũi tay điểm điểm nàng chán. Cố Kiều ôm Cố bà tử cánh tay làm nũng, "Ngại ngại, ta nói giỡn." "Hắn cứu ngài mệnh." Chính là chúng ta cố ra ân nhân, ta sẽ không đối hắn có ý kiến. Chỉ là ngài đối hắn cũng thật tốt quá đi. Còn làm hắn thường tới trong nhà ăn cơm, liền hắn kia một hơi có thể ăn bốn chén cơm tư thế, không được đem nhà chúng ta lưu gạo ăn không à. Cố bà tử thở dài, kia hài tử đáng thương, nếu không phải đói đến tàn nhẫn, như thế nào có thể ăn xong nhiều như vậy. Cố kiểu rũ mắt, cảm thấy thẩm chiêu người này thật đúng là rất phức tạp. Chính như cố bà tử theo như lời, hắn hẳn là trong nhà khó khăn, cho nên dinh dưỡng bất lương mới có thể so với chính mình còn thấp bé, còn một bộ da bọc xương bộ dáng, nhưng hắn rồi lại đối chính mình nói ra cảnh những cái đó đều là biên lừa gạt cố bà tử các nàng. Hắn rốt cuộc câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả đâu. Xem ra đến tìm một cơ hội làm cứu cứu hỏi thăm, hỏi thăm. Quay đầu lại làm ngươi cứu cứu đi la ra thôn hỏi thăm một phen, đứa nhỏ này hôm nay đau khổ cầu xin chúng ta không cần đi nhà hắn, chỉ sợ nơi này có khác cần tình. Cố bà tử lại nói ra cố kiểu tính toán. Hảo A. Cố bà tử đem nàng đẩy ra, ngươi A, lanh lợi. Cố kiều lập tức cười cười, sau đó bắt đầu nghiêm túc mà xoa khởi sợi ngải cứu tới. Chỉ là sống làm đến một nửa, đái mai thị bưng chén tiến nhà bếp thời điểm, cố bà tử đột nhiên ra tiếng hỏi, tiểu cơ linh, biết ngươi nương vì sao đái thẩm chiêu như thế nhiệt tình sao? Cố kiều trên tay động tác một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía cố bà tử. Ngươi nương A, là tưởng ngươi có cái nhà mẹ đẻ ca ca, cho dù là nghĩa minh. Chờ đến về sau cũng có thể giúp ngươi chống lương đâu. Cố kiều nội tâm chấn động Chỉ một thoáng nói không nên lời là cái cái gì cảm thụ Nãi mãi thẩm chiêu cùng nhà của chúng ta cũng coi như là có duyên Hắn đã cứu ta một mạng Nhà của chúng ta cũng nên báo đáp Ta có thể nhìn ra tới kia hải tử là cái mặt lãnh tâm nhiệt Nếu không liền sẽ không ra tay cứu ta người như vậy tuy rằng lời nói không nhiều lắm Lại bản tính thuần lương Có thể yên tâm ở chung Hơn nữa chúng ta đãi thẩm chiêu hảo Đó là đối đãi ngươi hảo, hiểu không? Cố Kiều gật đầu, mũi thập phần chua xót. Nguyên lai Cố bà tử cùng Mai thị sợ làm hết thảy, xét đến cùng vẫn là vì nàng. Chương 57 đẻ trứng gà rừng, tay bắt con run, 8 điểm canh một. Nhật mộ tây trầm, lại là một ngày qua đi. Nay một đêm, bởi vì nhìn chung chết, Cố Kiều ba người ngủ đến cũng không phải thực cán ổn, nhưng loại này bao phủ trong lòng khói mù, theo thời gian trôi đi, dần dần tiêu tán. Đặc biệt là Cố Kiều mẫu thỏ đã bắt đầu ăn cái gì? Thỏ con nhóm cũng thành công mà tồn tại xuống dưới, sinh mệnh đồng bột hướng về phía trước tinh thần phân chấn lập tức xua tan những cái đó huyết tinh ký ức. Cố kiều chân còn không có hoàn toàn hảo, hơn nữa muốn chiếu cố cố bà tử, cho nên đã nhiều ngày liền không lên núi đi. Trong lúc thẩm chiêu nhưng thật ra chủ động tới hai lần, trong đó một lần còn mang đến một con dã gà rừng. Đó là hắn đảo bấy dập săn đến, cũng là tới rồi lúc này, cố kiều mới biết được, nguyên lai chính mình lần trước ngã xuống đi cái kia bấy dập chính là thẩm chiêu đảo. Thẩm Chiêu tài bắn cung kỳ thật cũng không có cố kiểu khen như vậy lợi hại, rốt cuộc thẩm chiêu trộm luyện tập cung tiến mấy tháng thời gian, mà trên tay hắn cung, đó là chiếu La Hồng cấp La tiểu béo tức món đồ trời cung phòng chế. La Hồng thể trạng cường tráng, thẩm chiêu lúc trước làm cung kỳ thật không phải nghị săn thú, mà là nghị cường kiện thân thể, tập đến võ nghệ, một ngày kia có thể ở vũ lực phương diện đối kháng La Hồng. Hắn làm việc rất có quyết tâm, lại kiêm thiên phú dị bẩm, này một luyện, đảo dần dần luyện ra hảo tài bắn cung tới nhưng với săn thú một chuyện tới giảng, hảo tài bắn cung không bằng hảo bẫy dập sở hữu hắn lục tục ở trên núi đào không ít bẫy dập còn trôn một ít bắt thú kẹp nay chỉ ra gà rừng chính là dùng bắt thú kẹp bắt được mai thị vốn dĩ muốn dùng này gà rừng hầm canh cấp cố bà tử cố kiều cùng với thẩm chiêu bổ bổ thân mình nhưng sau lại nhìn đến thẩm chiêu thế nhưng còn mang về tới một quả trứng gà lập tức sửa lại chủ ý đây chính là một con sẽ sinh trứng mẫu gà rừng mai thị lập tức đem gà rừng quan vào lồng sắt Cố Kiều liền phụ trách các khoai lang đỏ đẳng, lá cải cùng với mặt khác nộn rau dại, sau đó băng tới đi nó. Uy hai ngày, gà rừng cũng không có sinh chứng, cố bà tử có kinh nghiệm, lại làm Cố Kiều đi đảo con Jun. Con Jun, kia chẳng phải là con Jun. Vừa nghe đến tên này, Cố Kiều cũng đã cả người mạo nổi ra gà, nàng sợ A. Pham là trưởng thành con địa A, con Jun A cái dạng này, đều là nàng nhất sợ. Nhưng nếu nàng không đi đảo con Jun, kia chỉ gà rừng không chỉ có không sinh chứng còn sẽ càng đổi càng gầy, cuối cùng chỉ có bị tể rất phân. cố Kiều cũng rất muốn ăn thịt, nhưng nếu có thể có một con sẽ sinh trứng gà mái, mỗi ngày đều có thể có một cái trứng gà ăn, kia chẳng phải là một kiện càng tốt sự tình. Hùng chi gà rừng tuy rằng lớn lên sắm xịt lại vẫn là có chút ngốc manh. Cứ như vậy, nàng khiêng một phen tiểu cái quốc, sách một cái tiểu bình, căng ra đầu đi nhà nàng bên cạnh đất hoang. cố Lăng đi tìm tới thời điểm, liền nhìn đến nàng ngồi sổm tiểu hố đất bên, dùng tế cảnh trúc làm như trường chết đang ở nhe răng trận mắt mà đem thứ gì hướng bên cạnh bình bên trong kẹp. Người đang làm gì đâu? Hắn không cấm hỏi. a, cố kiều thình lình mà nghe được mặt sau thanh âm, tức khắc hoàng sợ, trong tay tế cảnh trúc cũng ném đi ra ngoài. Chờ ngồi vào trên mặt đất sau, tay nàng chống được bên cạnh chính mình mới vừa bung ra bùng đất, nhuận đất cảm giác nháy mắt làm nàng nhớ tới con run mấp máy hình ảnh, tức khắc nàng lại như là bị cái gì bị phỏng dường như, đột nhiên văng ra tay, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Liên này nháy mắt công phu, nàng đã sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh, tim đập càng lạ như thoát cương con ngựa hoang, không chịu khống chế. Người làm sao vậy? Cố lăng đi tới, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, không cấm những mày, này rốt cuộc là đang làm gì à? hắn quả thực tò mò đã chết, thứ gì có thể đem cô xảo nhi dọa thành như vậy? Kết quả nghiêng đầu hướng trong đất vừa thấy, thứ gì cũng không có a. Cố kiều hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thật dài mà thở ra một hơi, những mày đáp, ta ở chảo con run. Con run. Chính là con run, a làm ta sợ muốn chết. Cố lăng lúc này mới phát hiện, trong đất là có mấy tiết con run ở mấp máy, trong đó một cái còn bị cố xảo nhi đào chặt đứt, nhưng hai đầu đều ở dãy rũa hoạt động. Hắn ngồi xổm xuống thân đi, trực tiếp rôi tay đem kia cắt đứt rất con run từ trong đất rút ra tới, một bên đứng dậy một bên nói, ngươi có biết hay không, con run cùng con địa giống nhau, chặt đứt còn có thể sống Nga. Không có đầu kia bộ phận liền sẽ mọc ra tân đầu tới không có cái đuôi cũng sẽ mọc ra tân cái đuôi, hắc hắc. Cùng với hắn nói âm, hắn đem trong tay con Jun đột nhiên sách đến cố kiều trước mặt. màu đỏ đen con Jun đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn ở đông đưa, phảng phất muốn chui vào chính mình trong mắt giống nhau, cố kiều tức khắc giòn gốc. ngay sau đó nàng điều kiện tính mà giơ tay nhắm mắt, a một tiếng hét lên, a, này một tiếng thét chói tai vô cùng cao vút bén nhọn, trực tiếp sẽ rách ngày mùa hè nặng nề không khí, sông thẳng tiêu tiêu. cố lăng nhìn đến nàng bị dọa đến. Không cấm phụt cười ra tiếng tới, nghĩ thẩm nữ hài tử chính là phiền thoái, là gan cũng quá nhỏ. Bất quá thấy nàng vẫn luôn thét chói thai không ngừng, trên mặt hắn lập tức lộ ra không kiên nhận thần sắc tới. uy, Hắn hô một tiếng. Chỉ là hắn mới ra thành đã bị cố kiểu đẩy một phen, bị đẩy trực tiếp một ngông ngồi ở trong đất, trở lại ngẩng đầu, liền thấy cố kiểu đã nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Nàng chạy trốn từ cấp, chân lại uy một chút, một ngông quăng ngã đi xuống. Cố lăng thấy nàng giống như lau nước mắt. Sau đó lại chống thân thể hướng nhà nàng phương hướng chạy tới. "Uy, Cố Sảo Nhi." Hắn vội vàng hô, nhưng Cố Kiều căn bản không để ý tới hắn. Cố Lăng đành phải đuổi theo, vẫn luôn đuổi tới nhà nàng sân cửa, vừa lúc nhìn đến Cố Sảo Nhi bị Cố bà tử ngăn đón, Cố bà tử như là đang ở hỏi nàng lời nói. Nàng giống như thật sự khóc, còn dùng tay lau một chút mặt. Cố Lăng thấy nàng như là muốn quay đầu vọng lại đây bộ dáng, lập tức sau này một lui, đem thân thể giấu ở tường viện sau. Ai biết phía sau đột nhiên có thứ chát hắn một chút, làm hắn vội vàng lánh tê một tiếng, xúc nổi lên cổ. Hắn quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, chắc hắn đúng là hắn đưa cho cố kiểu kia một gốc cây tưởng vi lao cọc, hiện tại đã bò nửa mặt tường, lá cây lục đến tỏa sáng. Thứ này lớn lên nhưng thật ra hảo. Hắn sờ sơ cổ, lại lần nữa thăm dò đi coi trứng kiều, liền thấy cố bà tử làm nàng ngồi ở dưới mái hiên. Cái này, cách không xa khoảng cách, hắn rõ ràng mà thấy được cố kiểu đỏ bừng hai mắt đây là thật sự khóc, hắn không cấm nói thầm, thầm nghĩ, còn không phải là cái con run sao? nhưng tâm lý lại vẫn là có chút ban gan, nàng hình như là thật sự rất sợ vài thứ kia, nghĩ vậy nhi, cố lăng bực bội mà gãi gãi đầu, muốn tiến trong viện cùng nàng trò chuyện, nhưng nhìn đến nàng như vậy, lại không có dũng khí, cuối cùng hắn gục xuống đầu rời đi. chỉ là đi đến nửa đường, hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bực bội, cảm thấy là chính mình đem cố xảo nhi khi dễ khóc, không phải nam tử hắn việc làm toại lại đổ trở về, nhưng hắn vẫn là kéo không dưới mặt đi xin lỗi, vì thế xoay người đi trong đất. mặc kệ cố xảo nhi muốn này con jun làm gì, hắn đảo tới cấp nàng là được, như vậy nàng tổng hội tha thứ chính mình đi. nghĩ như vậy, hắn lập tức vung lên cái quốc bắt đầu đảo con jun. mở ra thổ nhưỡng sau, hắn trực tiếp thượng thủ bắt con jun, tốc độ tự nhiên so cố kiểu kia dùng tế cảnh trúc kẹp muốn tới đến mau, bất quá non nửa cái canh giờ, hắn liền tóm được hơn phân nửa vại con jun. người đang làm gì? Phía sau chuyển đến cố kiểu thanh âm, có chút lạnh như băng. Nàng vốn là trở về lấy chính mình cái quốc cùng bình, không nghĩ tới lại nhìn đến cố lăng ở chỗ này. Nàng đối cố lăng có phòng bị, cho nên ngừng ở cách hắn rất xa địa phương, hơn nữa mặt lộ vẻ cảnh giác. Cố lăng nhìn nàng vẫn có chút phiếm hồng đôi mắt, tức khác đứng lên, có chút chân tay luôn cuống. Cái kia, ta, ta, ta giúp ngươi đảo con run, ngươi xem. Nói hắn sách lên bình. chương 58 cãi nhau cãi nhau, chọn vì nan để. 12 điểm canh 2. Vết xe đổ, cố Kiều sau này lui một bước, sắc mặt xanh mét. Cố lăng vừa thấy liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng lại thu tay, giải thích nói, thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý sao. Lại nói cố xảo nhi, kia bất quá chính là một cái con run, ngươi một chân đều có thể dâm chết, ngươi khóc cái gì sao? Cố xảo nhi, đây là xin lỗi sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng có chút không kiên nhẫn. Ta giúp ngươi bắt con run, ngươi liền không cần sinh khí được không? Cố Lăng giảng đạo. Hắn rũ xuống đầu, tựa hồ thật sự rất là ấy náy. Cố Kiều biết hắn là cái hôn thế ma vương tính tình, có thể như vậy xin lỗi đã đúng là không dễ. Nàng thở dài, ngữ điệu lạnh lùng mà giảng đạo. Cố Lăng, ta hiện tại nói cho ngươi, mỗi người đều có chính mình sợ hai đồ vật, ngươi không sợ, không đại biểu người khác không sợ. Ta biết ngươi khả năng chỉ là cảm thấy hảo chơi, nhưng này đối với ta mà nói lại không phải một kiện hào ngoạn sự tình. Từ nay về sau, ngươi không thể còn như vậy làm ta sợ. Bằng không ta sẽ không lại lý ngươi. Hảo hảo hảo, ta không dọa ngươi, được chưa? Cố lăng được bậc thang, lập tức vội không ngừng mà giảng đạo. Cố kiều lại thở dài, không muốn cùng hắn nhiều lời. Cố lăng lại là cái tò mò, ngươi không phải sợ con run sao? Làm gì còn đảo? Ngươi muốn con run làm cái gì? Huy gà. Gà. Nhà ngươi lại dưỡng gà. Cố lăng kinh ngạc. Nay trong thôn đã có thể cố kiều một nhà dưỡng vịt, nhưng hâm mộ chết hắn. Hiện giờ thế nhưng lại dưỡng gà. Này như thế nào có thể không làm hắn kinh ngạc. Cố Kiều gật gật đầu, sau đó đi qua đi cầm lấy cái quốc. Nhìn đến Cố Lăng trong tay mình, nàng vẫn là không có dũng khí tiếp nhận đi. Cố Lăng thấy nàng thần sắc do dự, lập tức chủ động nói, ta giúp ngươi lấy đi, ngươi dẫn ta đi xem nhà ngươi cả. Cố Kiều trên mặt không hiện, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, đi thôi. Cố Lăng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn có tâm hóa giải không khí, lại nghĩ đến chính mình tới tìm Cố Sảo Nhi mục đích. Vội vàng vừa đi một bên nói, đúng rồi, ngươi biết nhìn Chung già thôn sao đều đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Kiều bước chân cứng lại, quay đầu hỏi, chuyện gì? Trực giác nói cho nàng, nhìn Chung khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể bí quá hóa liều tới trả thù các nàng ra, nếu không hắn sẽ không chờ lâu như vậy. Cố Lăng liền biết nàng sẽ cảm thấy hứng thú, lập tức nói nhỏ, ta cho ngươi nói, ngươi không thể giảng đi ra ngoài à, việc này chỉ có ta tảng tổ phụ bọn họ biết. Cố Kiều lập tức gật đầu theo sau, nàng từ cố lăng giảng thuật trung biết được, nguyên lai nhìn trung ra thôn sau liền đến cậy nhờ hắn một cái biểu cứu ra, nhưng thế gian nhân tình ấm lạnh, kêu biểu cứu đem hắn cử tri ngoài cửa. tiếp theo nhìn chung lại tìm hai hộ thân thích, đều không một người nguyện ý thu lưu hắn. vô hắn, những năm gần đây, nhà ai cũng không dám muốn một cái bị gia tộc đuổi ra tới người, người như vậy nhất định đạo đức suy đổi, phẩm hạnh phân biệt. nếu nhất thời thiện tâm thu lưu loại người này, vô cùng có khả năng liên lụy tự thân, hỏa cập gia tộc. thời tiết này. Nên thầy ruộng lại lê xong địa, nhìn Trung chính là muốn đi hướng không quen biết hắn địa phương tìm chút việc cũng không thành, lại sau lại hợp với hạ thật dài thời gian vũ, hắn Ngư sinh bệnh, kéo kéo, thế nhưng muốn chết. Cố Kiều nghĩ tới, nhìn Trung rời đi thôn sau kia đoạn thời gian, xác thật là mỗi ngày trời mưa. Ngư đã đã cứu không sống, nhìn Trung chỉ phải nhịn đau đem nó kéo đi chợ, ra thấp bán cho đồ tể. Lại sau lại hắn bán Ngư tiền bạc dùng hết, cùng đường, tọa đối cố bà tử nổi lên sát tâm. Cố Kiều nghe xong không thắng thổn thức. Nhìn chung cảnh nội chợt vừa nghe là thực thê thảm, nhưng nếu không có lúc trước hắn nổi lên ý xấu, gì đến nỗi này. Hùng chi bán như sau, hắn còn có thể đi đến địa phương khác, nghĩ cách đem thân phận vấn đề giải quyết, sau đó cấp nhà cao cửa rộng làm đứa ở, cấp cửa hàng làm tiểu nhị, này đó đều làm mưu sinh chi đạo A. Đáng tiếc hắn một đại nam nhân, thế nhưng đem sở tao nộ hết thể bất hạnh quy tội một cái hắn muốn thi hại lại không có thể thành công vô tội phụ nhân. Đây là dữ dội buồn cười. Cố Kiều cười lạnh hai tiếng, theo sau nghĩ đến người đã chết, toại lắc lắc đầu, không hề tưởng việc này. Thức mau, nàng mang theo Cố Lăng đi tới nhà nàng như vòng bên lồng gà trước. Là gà rừng. Người tử chỗ nào làm cho. Cố Lăng đã từng gặp qua gà rừng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Thầm chiêu đưa. Cố Kiều cấp gà rừng máng ăn thêm thủy. Thầm chiêu. Chính là cái kia ngoại thôn, dơ hề hề tiểu tử. Cố Lăng thanh âm lập tức cất cao lên. Ngươi như thế nào còn cùng ngoại thôn người cùng nhau chơi? Ngoại thôn người làm sao vậy? Ngoại thôn người đã cứu ta nãi nãi, ngoại thôn người sẽ không dùng con Jun làm ta sợ. Cố Kiều đem múc nước gáo múc nước một phóng, Đồng Dạng không cam lòng yếu thế mà nhìn về phía hắn, nhìn thấy nàng trong mắt lanh quang, cố Lăng nháy mắt như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi, ngươi liền vì một cái ngoại thôn người như vậy hung ta? Cố Kiều chừng hắn một cái, không nói chuyện, thầm nghĩ có bệnh a? Cố lăng lại đem bình hướng trên mặt đất đột nhiên một phóng, quay đầu liền chạy, giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ nhi. Cố kiều nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Ai biết hắn chạy đến sân cửa lại dừng bước, sau đó rôi tay hướng bên trái phương hướng chỉ đi. uy hiếp nói, ta muốn đem này thứ tùng toàn cấp chém, không, đào trở về. Cọc đều không cho người lưu. Cố kiều bị khí cười, biết cố lăng trong miệng thứ tùng chỉ chính là hắn đưa chính mình tường vi. Nàng có chút đau lòng tường vi. Lại biết lúc này đối phó cố lăng không thể yếu thế, vì thế trả lời, vậy ngươi đào à, đưa ra đi đổ vật lại thu hồi đi, ta liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người. Ngươi, dù sao là ngươi đổ vật, ngươi ái đào liền đào, chạy nhanh đào, miễn cho ta mỗi ngày từ kia bên cạnh quá đều bị thứ chác. Cố lăng không nghĩ tới nàng thật sự không thèm để ý, nháy mắt từ nghèo, ngay sau đó hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền thở phì phì mà đi rồi. Cố kiều cũng mắt trợn trắng chỉ cảm thấy vô lực phung tảo, quả nhiên là tộc lão gia bảo bối tăng tôn tính tình cũng quá lớn chút, còn không thể hiểu được. cố bà tử ở dưới mái hiên nghe thấy hai đứa nhỏ miệng lưỡi lo chính mình biên cái soạn, mắt điếc thanh ngơ chỉ khỏe môi hơi hơi dương lên. này những hải tử a, mà chiều hôm nay thẳng đến trời tối cố lăng cũng cũng không có tới đảo tường vi. lúc sau mấy ngày cố lăng vẫn là không có tới, cố kiều đoán chắc hắn sẽ không tới, cũng không thèm để ý. Ngược lại là hắn ngày đó giúp nàng đào con Jun nhắc nhở nàng, nàng có thể thỉnh trong thôn các bạn nhỏ hỗ trợ đào con Jun A. Nay liên dạng, cố kiểu lấy ra nàng chữ hàng, lần trước đi dạo phố cố bà tử cho nàng mua đường, sau đó dùng đường làm khen thưởng, thỉnh trong thôn tiểu bằng hưu giúp nàng nhặt con Jun, nàng chỉ phụ trách đảo. Đừng nói, này phương pháp thật đúng là dùng được, một viên đường là có thể đổi vài thiên con Jun đâu. Cố lăng biết sau, như là cố ý cùng cố kiểu đối nghịch dường như. Hạ mệnh lệnh không cho phép này, đó tiểu hài tử cùng cố Kiều chơi. Cố Kiều biết sau tức giận đến ngứa răng. Lúc này nàng cùng Mai thị khoảng thời gian trước làm cho lục bình, lặn thảo những cái đó đã ủ thành phân bón, lại chính trực lúa nước bón thúc, Mai thị thấy phi ẩu đến không tồi, liền chuẩn bị lộng tới ngoài ruộng đi. Nhưng phân bón chậm, Mai thị thể nhược, cố bà tử tuy rằng đã có thể vứt bỏ quải trượng đi đường, lại không thể thừa trọng, cho nên này chọn phi biến thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 59 biểu ca săn sóc Thuyết phục trường bối, 5 giờ dưới canh ba. mãi mãi nương, như vậy thành không. Chúng ta trước tìm thúc tổ ra hỗ trợ, nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ, chúng ta liền cấp một trọn phì làm hồi báo, nếu không muốn, chúng ta lại tìm nhà khác. Mặt khác, cũng đến cùng người khác nói rõ ràng, đây là tân phì, không nhất định có cất châu hoặc là phân xanh dưỡng thổ, nguyện ý thử một lần lại đến, miễn cho ngày sau quái đến trên đầu chúng ta. Cố Kiều nói, ta cũng là như vậy tưởng, liền như vậy đi làm đi. Cố bà tử đối mai thị giảng đạo, theo sau nhéo nhéo cố kiểu mặt, nhà ta xảo nhi trưởng thành, tưởng vấn đề, xem sự tình càng ngày càng chu đáo. Đó là nãi mãi cùng nương giáo đến hảo. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Dục, xảo nha đầu sẽ vướt mông ngựa. Một đạo trong sáng giọng nam đột nhiên cắm tiến bảo. Cứu cứu. Cố kiểu vội vàng đứng thẳng, sau đó chạy tiến lên đi. Người tới đúng là mai hoán thành, đi theo hắn bên người còn có hắn đại nhi tử mai chấp thứ cùng con thứ hai mai chấp dũng. Biểu ca. Cố Kiều lại hô. Mai Chấp Dũng quay mặt đi đi, thuận đường còn chừng mắt nhìn Cố Kiều liếc mắt một cái. Từ Cố Kiều bắt đầu đào dược liệu, phơi dược liệu sau, Mai hoán thanh nghị Cố Kiều tuổi so với hắn ra lão nhị còn nhỏ, liền cũng đem lão nhị Mai Chấp Dũng một khối mang theo trên người, đi hương xuyến trại thu dược đều mang theo hắn. Một cái mùa hè xuống dưới, này hai huynh đệ đã phơi thành than đen, Mai Chấp Dũng ban đầu trẻ con phỉ mặt cũng gầy một vòng. Mà Mai Chấp Dũng vẫn luôn cảm thấy, chính mình như vậy đã sớm bị phụ thân lôi ra tới làm việc. Chính là bởi vì chính mình cái này biểu muội duyên cớ, cho nên lúc này nhìn đến cố kiểu mới không cho sắc mặt tốt. Biểu muội Mai chấp thứ hướng cố kiểu cười cười, hắn tuổi tác đại chút, lại là trưởng tử, tự nhiên muốn so đệ đệ hiểu chuyện đến nhiều. Mai hoán thanh lần này tới, chủ yếu là tới thu dược, thuận đường đem giữa tháng 7 cũng chính là tiết trung nguyên cố gia thôn nhân gia phải dùng đến nến thơm giấy đốt cấp mang lại đây. Hắn là dược liệu làm buôn bán, bởi vì thường xuyên vào thành, cho nên cũng sẽ có người thắc hắn mua đồ vật. Thường xuyên qua lại, Mai Hoán Thanh dứt khoát kiêm nổi lên người bán hàng rong, thu dược liệu đưa đến trong thành, lại từ trong thành mua đồ vật chọn trở về mang cho hương lân. Này hai đầu đều không đi không, đã giải quyết các thôn dân vào thành khó vấn đề, cũng làm chính mình túi tiền trở nên tiếng chống canh một ít. Trước mắt lập tức chính là Tết Trung Nguyên, từng nhà đều phải tế bái tổ tiên, tế điện vong linh, nến thơm giấy đuốc đó là nhu yếu phẩm. Nhìn thấy cố bà tử lôi kéo Mai Hoán Thanh ở một bên lẩm nhầm lầm nhầm mà nói sự tình. Cố Kiều dứt khoát mang Mai Chấp Thứ bọn họ đi nhìn nàng gà rừng. Không nghĩ tới Mai Chấp Thứ nghe được nàng đào con Jun gà, thấy nàng thần sắc mất tự nhiên, lại nghĩ đến nàng thấy mạ thời điểm bị con địa dọa khóc cảnh tượng, lập tức vén tay háo lên giúp nàng đào con Jun đi. Mai Chấp Dũng bị nhà mình đại ca buộc, cũng chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn mà đi hỗ trợ đào con Jun. Cố bà tử cùng Mai hoán thanh thấy như vậy một màn, hai người trên mặt tươi cười đều nhiều vài phần thâm ý. Chờ đào xong con Jun. Mai Hoán Thanh bên này sự tình cũng xử lý tốt. Ba người rời đi thời điểm, Mai Thị giúp bọn hắn trang một ít cà tím, cây đậu đũa bí đỏ chờ rau dưa. Mai Hoán Thanh vừa thấy Mai Thị cầm nhiều như vậy đồ vật, lập tức sụ mặt nói, làm gì vậy? Ta không cần, lấy về đi. Nói hắn ánh mắt quét về phía cố bà tử, sợ cố bà tử đối Mai Cô như vậy chiếu cố nhà mẹ để cứu cứu có cái nhìn. Ai ngờ cố bà tử lại nói nói, Mai Cô ý tứ chính là tao ý tứ, cầm. Đây đều là không đáng giá tiền đồ vật. Lại nói ngươi dạy xảo nhi nhận dược, phơi dược, chúng ta hiện tại trong tay mới có mấy cái tiền, bằng không cuộc sống này còn không biết như thế nào quá đi xuống. Mai cô, cây đậu đũa như thế nào lấy ít như vậy? Lại lấy một phen. Tốt. Mai thị đáp lời, sau đó xoay người. Đủ rồi đủ rồi, ta nhận lấy đó là. Mai hoán thanh vội vàng giảng đạo. Mai cô lại vẫn là lại từ nhà bếp cầm một phen cây đậu đũa lại đây, trực tiếp nhét vào hắn cái soạn, cười nói. Thu đi, hoán thanh ca ca. Mai hoán thanh thấy cố bà tử trên mặt cũng không nửa điểm không vui, lúc này mới xác định, nhà mình muội tử ở cố ra là thật sự có thể đương ra làm chủ. Nói chuyện được, cố bà tử cũng là thiệt tình lấy nàng đương nữ như đâu. Hắn lập tức cũng không ngượng ngùng, hào phóng mà tiếp, trong lòng chỉ nghĩ, quay đầu lại từ trong thành cho các nàng ra mang hai cân bột mì. Vô luận là bánh nướng áp chảo vẫn là quá đoạn thời gian quá trung thu làm bánh trung thu đều có thể dùng tới. Cứ như vậy, mai hoán thanh chọn cái soạn mang theo hai cái nhi tử, cùng cố bà tử các nàng từ biệt. Chờ tiện đi mai hoán thanh ba người, cố bà tử cầm đồng tiền, đối cố kiều nói, lần này ngươi dược liệu tổng cộng bán 16 cái tiền đồng, cao hứng không. Cố kiều lập tức ngây ngốc mà nở nụ cười, sau đó ôm chặt cố bà tử cánh tay, tiền mãi mãi đến lại giúp ta diệt trừ 16 cái tiền đồng trướng. Ta rốt cuộc muốn tới nào một ngày, mới có thể đem ta vải dầu tiền trả hết ta. Nàng giả vỡ bất đắc dĩ mà ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng lại nóng hầm hập. Tràn ngập nhiệt tình. Thiên tuy rằng thiếu, nhưng tốt xấu đã bắt đầu kiếm tiền. Loại này dựa vào chính mình nỗ lực tránh tới tiền vẫn là không giống nhau. Bất quá nàng vẫn là đến chạy nhanh lên núi tiếp tục đảo dược mới là. Đúng rồi, ta đã cùng ngươi cứu cứu nói, hắn nói lần sau đi la ra thôn, liền đi hỏi thăm thẩm triều sự tình. Cố bà tử giảng đạo. Cố kiều gật đầu, theo sau lại ngửa đầu nhìn về phía cố bà tử, giảng đạo, mãi mãi, này cuối cùng một đám dược đều phơi khô cấp cứu cứu, kế tiếp. Ta tưởng lên núi. Lên núi. Không được. Mai thị cái thứ nhất không đồng ý. Ngươi một cái tiểu cô nương, vạn nhất gặp được xà con kiến thú làm sao bây giờ. Nương, chúng ta thôn không cũng có người đến sau núi bị chèn xì info đốn tuổi sao. Nói nữa, không phải còn có thẩm chiêu sao. Đôi ta chỉ tại đây một mảnh, không đi rừng rậm, bảo đảm không đi. Cố kiểu vội vàng nói. Bảo đảm không đi. Nếu không đi, hắn kia gà rừng từ chỗ nào tới. Cố bà tử hỏi lại. Cố kiểu chính là chuyện của hắn ta chỉ là mẹ nuôi liền tính lo lắng cũng không hảo quá nhiều can thiệp ngươi nhưng không giống nhau nương cũng chỉ ngươi một cái hài tử ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta này tâm nói mai thị phùng tâm mày nhíu chặt dường như muốn đau ngất xỉu đi giống nhau nương cố kiều bất đắc dĩ mà hô một tiếng nàng hít sâu một hơi y đồ thuyết phục các nàng thầm chiêu khẳng định sẽ không mang ta đi rừng rậm đôi ta chỉ là ở ven rừng tìm dược mà thôi nói nữa Hán tài bắn cung thực hảo, đôi ta lại nhiều ít nhận được chút dược, vạn nhất có cái tình huống như thế nào cũng có thể ứng phó. Hiện tại ly lúa nước thành thục còn có hơn một tháng, nhà chúng ta mẹ cũng liền đủ này mấy đốn, tổng không thể ngồi chờ chết ta. Cố bà tử cùng mai thị ngay vậy, đều nhấp khẩn miệng không nói lời nào. mãi mãi nương, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Hơn nữa hiện tại đã có người bắt đầu lên núi tìm dược. Dược liệu có lợi nhuận, trong thôn người đều không nốc. Chỉ là gần nhất một đoạn này thời gian vội vàng ngoài ruộng sự tình đẳng không ra tay tới. Trở lại qua một thời gian, người một nhiều, lại muốn tìm dược liền không dễ dàng. Cố bà tử cùng ai thì tự nhiên biết đạo lý này. Này đó thời gian, đầu tiên là có cao thị tới cửa nói thẳng không cố kỵ muốn đi theo nhận dược, lại có thôn dân tới cửa nói bóng nói gió hỏi phơi dược, cố bà tử tuy rằng qua loa lấy lệ qua đi. Đại gia cũng xem ở cố bà tử đất cho thuê cho bọn hắn cùng với thu dược người làm ai hoán thanh trên mặt không dám đắc tội cố bà tử ra, lúc này mới không nháo ra mâu thuẫn tới. Nhưng kế tiếp, chờ đại gia ngoài ruộng sống làm xong rồi, khẳng định sẽ có một đống người lên núi tìm dược. Rốt cuộc cố kiểu một cái nữ hoa tử đều có thể làm sự tình, bọn họ này đó đại nhân còn làm không hảo không phải. Cố bà tử thở dài. Chương 60 nhân tình ấm lạnh, đầu tương an tương, vãn 8 điểm canh 4. Cố kiều tiếp theo lại luôn mãi khẩn cầu cuối cùng là làm cố bà tử cùng ai thị gật đầu. Nhật tử chính là như vậy gian nan, các nàng tuy rằng lo lắng nguy hiểm, nhưng về phương diện khác cũng muốn đối mặt trong nhà không có lương thực, thời kỳ giáp hạt quân cảnh, cùng với nói là không chịu nổi cố kiểu khẩn cầu, chi bằng nói đúng không đến không hướng sinh hoạt túi đầu. Hùng chi cố kiểu từ trước đến nay gan lớn, nàng chủ ý đã định sự tình, liền tính các nàng không đồng ý, nàng cũng có thể chuồn em vào núi. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn, kia dược liệu, có thể tìm được nhiều ít ít. tính nhiều ít. Không thể miễn cưỡng. Ta xem gạo đã bắt đầu trổ đông, nếu như không kém, năm nay nên là cái năm được mùa. Chịu đựng này hơn một tháng, nhà chúng ta liền không lo gạo thóc, nghe hiểu sao? Cố bà tử nhịn không được một phen dặn dò. Mai thị lại là cái nhát gan, lại nói, nương, quá mấy ngày đó là giữa tháng 7, chờ thêm này đoạn thời gian lại hứa nàng lên núi, vàng không. Nếu là va chạm đến thứ đổ dơ gì liền không hảo. Phi phi phi. Cố bà tử lập tức hướng trên mặt đất tôi tam khẩu nước miếng. Sau đó sụ mặt nghiêm túc cửa mắng, nói bậy cái gì, nhà ta xảo nhi mới sẽ không đụng tới những cái đó dơ đổ vỡ. Nói xong nàng lại lôi kéo cô Kiều tay, nghe ngài nương, qua đã nhiều ngày lại đi. Làm nửa ngày nàng cũng lo lắng đâu. Nếu được đáp ứng, cô Kiều cũng không nóng nảy như vậy mấy ngày. Vừa lúc trong nhà vội vàng bón thúc, nàng tuy rằng sức lực không đủ làm không được việc nặng, nhưng từ bên phụ một chút lại không thành vấn đề. Chỉ là đêm đó đi tìm thúc tổ cố thác một nhà thương lượng. Nhà hắn lại cự tuyệt hỗ trợ chọn phì sự tình, chỉ đẩy nói nhà mình việc nhà nông làm không xong. Cố bà tử cùng mai thì biết, bọn họ là cảm thấy hai nhà người là thân thích, hỗ trợ còn muốn thu nông phì loại sự tình này chuyển ra đi không dễ nghe, mà cố Kiều ra lại không có nam đinh, rút chính là bệnh rút, về sau cũng không ai có thể còn phải trở về, cho nên rất khoát đẩy. Cố Kiều cũng là thập phần vô ngữ, đều nói sẽ cho phân bón, cố thác thúc tổ ra thật đúng là. Tính, nhà hắn năm nay nhiều hai mẫu điển. Có lẽ là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Cố bà tử giảng đạo, chỉ là lời này lại mang theo châm trọc chi ý. Phải biết rằng, cố thác ra nhiều kia hai mẫu đất, nhưng còn không phải là các nàng gia miễn địa tô mượn cho bọn hắn gia trồng trọn. Mất công cao thì còn mỗi ngày có mặt tới nhà nàng tống tiền. Hôm nay đi trong đất trích một phen cây đầu đua, ngày mai lại trích một cái nột dưa. Ta lại đi hỏi một chút nhà khác. Mai thì chỉ phải thở dài. Nàng ra mặt mỏng, không yêu đi ra ngoài đi lại. Muốn tới cửa tìm người cho phì, này với nàng mà nói không khác một kiện việc khó. Chỉ là này việc khó tới rồi cố kiểu nơi này, lập tức liền đơn giản lên. Mai thị vô cùng may mắn ra cửa thời điểm mang theo chính mình này khuê nữ. Cuối cùng là cố nhân một nhà tiếp được các nàng ra việc. Cố nhân người một nhà khẩu cũng rất đơn giản, phụ thân hắn sớm tại triệu vương quân đội vào thôn trước liền đã chết, lại sau lại mẫu thân cùng ấu để cũng lần lượt chết bệnh, cũng chỉ dư lại hắn cùng thế nữ. Hắn nữ nhi liền so cố kiều tiểu một tuổi. Tên là Cố Hiểu, là cái thẹn thùng nội liễm nữ hải tử. Rất nhiều lần Cố Kiều đi trong thôn, phát hiện cô nương này đều tránh ở tường viện mặt sau nhìn chính mình, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt. Đó là một đôi đẹp đơn phượng nhãn, đen bóng đen bóng. Cố Kiều khi đó liền cảm thấy tương lai này Cố Hiểu khẳng định sẽ là cái mỹ nhân nhi, cho nên đối nàng ấn tượng sâu đậm. Lần này Tùy Mai Thị tới cửa, rốt cuộc đem người cùng tên đối thượng hảo, thế mới biết nguyên lai tiểu cô nương đều Cố Hiểu. Đại nhân nói chuyện thời điểm. Tiểu cô nương lại tránh ở phía sau cửa lén nhìn Cố Kiều. Cố Kiều cảm thấy thú vị, liền chiều nàng đi qua, tự báo ra môn, lại hỏi tên nàng, tuổi. Tiểu cô nương lắp bắp mà đáp, có lẽ hai người tuổi kém đến không lớn, lại hàn huyên vài câu, nhưng đại đa số thời gian đều là Cố Kiều hỏi, Cố Hiểu đáp. Chờ đến Cố Kiều phải đi thời điểm, tiểu cô nương rốt cuộc nổi lên lá gan dắt lấy nàng góc áo. Về sau, ta, ta có thể đi tìm người chơi sao?" "Đương nhiên có thể." Cố Kiều cười tủm tỉm mà ứng chớp mắt liền đến Tết Trung Nguyên, cố bà tử đã chuẩn bị tốt tế bái đồ vật. Cũng là tới rồi buổi tối cố Kiều mới biết được, cố bà tử thế nhưng hô cô tổ mẫu tới, lại là vì nhìn Chung An Hồn. vị này bốn cô tổ thiêu nến thơm giấy đuốc, miệng lẩm bẩm, tay chân loạn vũ, một hồi bận việc, lộng xong sau bưng một chén mễ liền đi rồi. cố Kiều ra lu gạo lại chiều kiến đế mại một đi nhanh, mà nhìn Chung Tử vong tựa hồ cũng theo lúc này đây An Hồn thi pháp, bị người hoàn toàn quên đi. lại qua một ngày. Cố Kiều rốt cuộc có thể lên núi. Nha, ta nương cho ngươi nấu đậu tương. Cố Kiều nhìn thấy Thẩm Chiêu sau, đem sọt nấu tốt kia một phen đậu tương đưa cho hắn. Tính tính toán cuộc sống này thật đúng là quá đến bay nhanh. nay đều trung tuần tháng bảy, nhà nàng đậu tương đều thành thủ. Thẩm Chiêu xử, không tính toán tiếp. Cố Kiều mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, cho ngươi ngươi liền cầm. Năm nay đậu tương lớn lên thực hảo, mau nếm thử. Nói nàng chính mình cầm dư lại đậu tương ăn lên. Thẩm Chiêu đem hơn phân nửa đậu tương bỏ vào xọt. Sau đó mới bắt đầu cùng nàng cùng nhau ăn dư lại. Cho ngươi muội muội lưu. Cố kêu hỏi. Thẩm chiêu không nói lời nào, nhưng kêu biểu tình, rõ ràng chính là cam chịu Đúng rồi, ta nương còn làm ngươi có rảnh đi nhà ta ăn cơm, nàng còn hỏi ngươi đọc sách biết chữ sự tình. Cố kêu nói, trong lòng lại nói thẩm, hắn muốn thật đi nhà nàng ăn cơm, nhà nàng lưu gạo xác định vững chắc có thể lập tức thấy đấy. Nàng nói xong lời nói sau tiếp tục ăn đậu tương, chờ đợi thẩm chiêu trả lời đầu tương là một đống toàn bộ bỏ vào nồi to nấu, cố kiều cầm một chi, cũng lười đến dùng tay lột, trực tiếp dùng một cái tay khác nắm quả đậu, đem quả đậu bỏ vào trong miệng, hàm răng khái một chút, liền đem bên trong cây đậu toàn bộ cạo tiến trong miệng, lại đem xác nổ ra, ăn đến kêu kêu cái tiêu sái hào phóng. Trái lại thầm chiêu, thường viên mà lột, đảo so nàng văn nhã rất nhiều. Rõ ràng ăn mặc cùng cái tiểu ăn mày dường như, thật đúng là, ngươi như vậy không chê. Chậm sao? Cố Kiều phun tào nói âm tạp ở trong cổ họng, bởi vì nàng phát hiện thẩm chiêu thế nhưng cũng không so nàng chậm. Hào đi, nàng Phật. Theo sau thẩm chiêu trả lời nàng về đọc sách biết chữ vấn đề. Ta giống như trước đây trước theo ngươi học, sau đó cách một đoạn thời gian lại đi tìm mẹ nuôi thỉnh giáo, bằng không qua lại quá hao phí thời gian, còn phải phân biệt dự liệu. Hơn nữa ta hiện tại đấy mỏng, mẹ nuôi cũng không hảo dạy dỗ. Như vậy a, Cũng là, ta trở về liền đem ngươi nói cho ta nương nói. Cố Kiều gật đầu Cứ như vậy, Thẩm chiêu vẫn là cùng trước kia giống nhau, gặp được trời nắng liền cùng Cố Kiều ở trong núi Trăng Trán, sau đó đi theo Cố Kiều phân biệt dữ liệu, đọc sách biết chữ. Đây là đậu tương được mùa mùa, Cố Kiều thường thường mà cho hắn mang hai thanh đậu tương. Sở dĩ là hai thanh, một phen là cho Thẩm chiêu, một phen là cho Thẩm chiêu muội muội mang. Thẩm Chiều chống đẩy bất quá, đành phải tiếp, chỉ là mỗi lần tìm được dữ liệu, Tổng hội đều ra nửa sọt cấp Cố Kiều, có đôi khi thậm chí đem tỷ lệ hảo nhiên đại lao hảo dược liệu lấy ra tới cấp cố kiểu. Không đơn thuần chỉ là như thế, thẩm chiêu vẫn là cái không tồi thợ săn, thế nhưng lại săn tới rồi một con gà cảnh. Cố kiều là chính mắt nhìn thấy kia một hồi săn thú. chương 61 bắt sống gà cảnh, thẩm chiêu ra cảnh, 10 giờ thêm càng. Thẩm chiêu đầu tiên là bắn trúng gà cảnh, kia gà cảnh còn muốn dây ruộng, mang theo mùi tên vùng vẫy cánh bay mấy trượng xa, kết quả chìm vào thứ tùng Nàng cùng thẩm chiêu chạy nhanh đuổi theo, kia gà cảnh mê đầu liền chạy. Hai chỉ chiếc đũa dường như tế chân mại đến bay nhanh. Liên ở Cố Kiều đều mau game vợ cảm thấy chính mình đuổi không kịp thời điểm, ai biết kia gà cảnh hoảng không cho lộ, lập tức vùi đầu vào lá dụng giữa, trường xinh đẹp, thật dài lông chim, cái đuôi lại lộ ở bên ngoài. Cố Kiều đều sửng sốt, sau đó dại ra mà nhìn thẩm chiêu đem kia gà cảnh tóm được lên. Cái gì kêu bị thai trộm chuông? Cố Kiều thật sâu cảm thấy, này gà cảnh chính là bị thai trộm chuông thủy tổ. Cho rằng chôn trụ đầu liền trốn hảo sao? Nàng lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đã là khiếp sợ, lại là dở khóc dở cười. Kết quả thẩm chiêu liền đem này chỉ gà cảnh đưa cho nàng. Nguyên lai like hắn chó ngáp phải rồi mà bắn gà cảnh cánh, vừa lúc lưu lại người sống có thể cho nàng dưỡng. Nay tính cái gì, đưa ngươi đầu tương, cho nên đây là người tạ lễ. Cố kiều nghi hoặc khó hiểu. Thẩm chiêu chỉ nói, ngươi nếu không cần ta liền lập tức đem nó làm thịt, sau đó nướng tới ăn. Cố kiều nhìn đến kia gà cảnh mỹ mắt phiên động xuẩn manh bộ dáng. Lại một lần mềm lòng. Nhưng chờ đem gà cảnh lấy về ra, nàng mới bừng tỉnh cảm thấy không đúng chỗ nào. Lẽ ra thẩm chiêu thức ăn như thế không xong, thấy thịt như thế nào không có nửa phần khát vọng. Hơn nữa nói đưa nàng liền đưa nàng, không mang theo nửa điểm nhi hàm hồ. Con thỏ cùng gà rừng liền tính, lần này lại là gà cảnh, còn có những cái đó dược liệu. Nàng nghĩ như thế nào như thế nào không đúng. Chờ đến mai hoán thanh tới nhà nàng thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch thẩm chiêu làm như vậy nguyên nhân. Nguyên lai Thẩm Chiêu thế, nhưng là ngày ấy Mai Hoán Thanh mang theo bọn họ đi thu dược khi, cái kia chính là làm quan tài, tính tỉnh táo bạo hung nam nhân chất nhi. Người nọ kêu La Hồng, Thê Tử Thẩm Thị, Thẩm Chiêu chính là Thẩm Thị cháu trai. Thẩm Chiêu cùng hắn muội muội Thẩm Vãn cùng nhau sống nhờ ở La Gia, La Gia phu Thê còn có cái Hải Tử kêu La Phi. Những năm gần đây, một nhà dưỡng ba cái Hải Tử, khẳng định là không dễ dàng sự. Hơn nữa kia La Hồng là có tiếng cuồng táo thô bạo, đánh chửi Thê Tử đều là thường có sự, huống chi Thê Tử chất nhi chất nữ mai hoán thanh thở dài lắc đầu nói ta đều không cần đi hỏi thăm sớm tại lúc trước ta liền biết này la hồng động một chút đánh chửi hắn chất nhi chất nữ không đơn thuần chỉ là như thế còn buộc kia chất nhi còn tuổi nhỏ lên núi hái thuốc cũng không sợ hài tử gặp được xài lang hổ báo còn buộc kia chất nữ làm việc nấu cơm giặt quần áo phơi dược vẩy nước quá nhà tất cả đều là kia chất nữ việc chỉ là lúc trước ta cũng không biết hắn kia chất nhi chính là thẩm chiêu nói đến cái này mai hoán thanh liền lắc đầu thở dài Chỉ sợ này phụ cận mấy cái thôn Liền không có so với kia hai huynh muội quá đến thảm hại hơn Cố bà tử cùng Mai Thị đều phi thường kinh ngạc Hiện nhiên không có dự đoán được tình huống đã không xong tới rồi cái này phân thượng Mà cố kiều tắc gâm thầm kinh hãi Nếu nàng không có nhớ lầm Cái kia là Hồng Nhi tử chính là lúc trước khi dễ thẩm chiêu cái kia tiểu mập mạc Nguyên lai like kia tiểu mập mạc cùng thẩm chiêu thế nhưng là anh em bà con Đã là anh em bà con Gì đến nỗi khinh người đến tận đây Bởi vậy có thể thấy được đại nhân thái độ Hơn nữa kia đại nhân vừa thấy cũng không phải cái gì hào điểu, nàng nhưng nhớ rõ ngày đó cùng cứu cứu đi thu dược, đứng ở la hồng gia hàng rào bên ngoài thấy tình cảnh. Nam nhân kia, hung thần đắc sát, thô bạo vô thường, nhìn đã tiêu người trong lòng rốn sợ. Nguyên lai thẩm chiêu quá thế nhưng là loại này nhật tử, hắn không chỉ có không có đối nương cùng mãi mãi nói dối, thậm chí còn nhẹ nhàng bâng quơ, kia hắn vì sao phải đối chính mình nói dối đâu. Còn nói là lừa mãi mãi. Vấn đề này cố kiểu không nghĩ thông suốt. Nhưng nàng lại đột nhiên nghị thông suốt mặt khác một sự kiện, đó chính là thẩm chiêu vì cái gì không đem dược liệu toàn bộ lấy về đi. Bởi vì hắn toàn bộ lấy về đi, chỉ biết giúp lấy la hồng bức bách hắn tìm càng nhiều dược liệu. Còn có kia con thỏ, gà rừng cùng gà cảnh, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Mấy thứ này lấy về đi, chỉ sợ thẩm chiêu liền thịt vụn ngôi sao đều nhìn không tới. Lại còn có sẽ làm la hồng lại nhiều một cái áp bức hắn danh ngủ, đó chính là kêu hắn đi săn thú. Như vậy tưởng tượng, Cố Kiều lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Mai Hoán Thanh tiếp tục ra tiếng, đánh gậy Cố Kiều suy tư, hắn giảng đạo, "Ta nghe thầm thẩm, chỉ là đi hỏi thăm kia Thẩm Chiêu huynh muội, cũng không có nói ra Thẩm Chiêu nhận Mai cô vì mẹ nuôi sự tình. Ta không có tiếp xúc quá Thẩm Chiêu kia hài tử, nhưng nghe các ngươi như vậy nói đi, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là sợ các ngươi bị hắn kia tính tình táo bạo dượng quân lên, cùng nhân ra như vậy nhận cái nghĩa." Mai Hoán Thanh lắc lắc đầu, cũng không tán đồng. Có lẽ chính là như vậy. Nhưng này cũng càng thuyết minh kia hải tử thiện tâm. Cố bà tử giảng đạo. Mai thì cũng đi theo gật đầu, mày liêu nhíu lại, đối thẩm chiêu đảo thực sự có vài phần đau lòng chi ý. Đứa nhỏ này cũng là cái mệnh khổ nàng sâu kín thở dài. Cố kiều hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình ngày mai đối với thẩm chiêu thái độ tốt một chút. Mấy người nói xong lời nói sau, mai hoán thanh lập tức lấy ra cố bà tử thác hắn mua 5 cân mễ, mặt khác lại cầm một túi bột mì ra tới. Đây là làm chi? Cố bà tử nhìn nhiều ra tới bột mì, chấn động. Đây là ta đưa cho xảo nhi trung thu làm bánh trung thu ăn. Mai hoán thanh cười giảng đạo. Không được, chúng ta như thế nào có thể thu ngươi đồ vật. Đã ở ngươi này nợ tiền mua mễ, vốn dĩ liền rất ngượng ngùng, nào còn có thể lại làm ngươi bỏ tiền. Cố bà tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cố kiều cũng như mày, cứu cứu, này bột mì ngài lấy về đi cấp mợ đi, biểu ca biểu đệ nhóm đều phải ăn cơm đâu. Mai hoán thanh ra chưa chắc liền so nhà nàng nhẹ nhàng. Rốt cuộc nhà hắn nhưng đều là tiểu tử, một đám đều ở ăn trường cơm, hắn phía trên lại còn có lão mẫu thân muốn nuôi sống, tuy rằng trong nhà thê tử quản lý, nhưng nói đến cùng, một đám đều chỉ vào Mai Hoán Thanh này đôi tay kiếm tiền nuôi sống, cũng khó. Trong nhà gạo thóc ta đều lấy lòng, năm nay dược liệu giá thị trường hảo, không thiếu điểm này nhi gạo và mì. Cứu cứu đưa cho ngươi ngươi liền cầm, nghe lời. Mai Hoán Thanh không khỏi phân trần mà đem đồ vật nhét vào cố kiểu trong tay. Cắt song sau hắn khơi mào cái sọt xoay người liền đi, bước chân bay nhanh, cơ hội là dùng chạy. Mai thị hai huynh đệ thấy thế cũng vội vàng chào hỏi, vội vàng đi theo phụ thân chạy. Cứu cứu! Cố kiểu dầm chân! Mau! Mau cho ngươi cứu huynh lấy mấy cái đầu tương đi! Cố bà tử chỉ phải nói! Ai? Mai thị vội vàng ứng, đi nhà bếp ôm hai phủng đầu tương liền vội vội vàng vàng ra sân, cuối cùng ở thôn đầu đuổi theo người. Vẫn là nàng nói rõ không lùi bột mì. Là cho bọn họ mang đậu tương, lúc này mới làm Mai hoán thanh dừng bước chân. Về đến nhà, cố bà tử không khỏi lại cảm thán một phen. Như vậy tốt nhà mẹ để cứu mình, thượng chỗ nào tìm đi. Lại nói tiếp, đây cũng là Mai thị cùng cố Kiều may mắn. Người nói, chấp thứ kia hài tử thế nào. Cố bà tử nói chuyện để liền chạy chợt Nãi nãi, cố Kiều bất đắc dĩ, cuối cùng dứt khoát không để ý tới các nàng, chính mình ra cửa phòng, đi xem nàng tiểu động vật nhóm đi gà rừng cùng gà cảnh nốt ở một chỗ, một con sám xịt, một con sắc thái tươi sáng. Cố kiều sơ sơ cằm, không cấm thở dài, này thiên nhiên đều là giống được so giống cái lớn lên xinh đẹp mỹ lệ, đặc biệt là loài chim, như thế nào đến người nơi này là được không thông đâu. Dù sao nàng cảm thấy chính mình ở hiện đại xã hội thời điểm, bên người đều là đại mỹ nhân nhi, lại luôn là chạm vào không xoáy ca, ai. Nàng có phải hay không quá nhàm chán, thế nhưng đối với lồng gà nói cái này, Chương 62 gian nan khổ cực ý thức, ngươi bảy ta tam, canh một. Ngày thứ hai, lại là tình ngày, cố kiều cùng thẩm chiêu lại lần nữa ở trên núi trạng mặt. Thẩm chiêu kinh dị phát hiện, cố kiều đối nàng thái độ ôn hòa rất nhiều, không đơn phần chỉ là như thế, thường thường còn sẽ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Chờ đêm hôm nay tự nhận xong, hắn cuối cùng là nhịn không được hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? A không có gì. Cố kiều lập tức tìm cái lấy cớ thiết nhập, đúng rồi. Ngươi cho ta kia gà cảnh, ngươi cũng không biết, nó không phải sẽ phi sao? Ta chỉ có đem nó nhốt ở lồng sắt, không dám thả ra, còn muốn băm lá cải với nó. Đừng nhìn hình thể không lớn, ăn đến như nhiều, ta cảm thấy ta nơi nào là dưỡng gà cảnh, rõ ràng chính là dưỡng một con tổ tông. Ta có thể đem gà cảnh trả lại cho ngươi không? Ngươi lấy về đi dưỡng. Thẩm Chiêu sửng sốt, phảng phất không nghĩ tới nàng còn muốn lui hàng, hán cương một chút, ngay sau đó ngư điệu lạnh băng mà trả lời, vậy ngươi đem nó giết đó là? Không phải, này gà cảnh tốt xấu là thịt à, hơn nữa là ngươi bắt, liền tính muốn đánh tới ăn, kia cũng đến còn cho ngươi. Cố kiều nhưng thật ra nghĩa chính từ nghiêm. Đưa người đó là ngươi. Vậy ngươi vì sao đưa ta? Ta thẩm chiêu lập tức từ nghèo. Còn có, vì sao đưa ta dược? Thẩm chiêu nhấp môi, lại biến thành cái kia trầm mặc ít lời thiếu niên. Cố kiều thở dài, chưa nói cái gì, sau đó xách lên soạn, ngược lại giảng đạo, đi thôi, hái thuốc đi. Thẩm chiêu nhìn nàng bóng dáng. Tổng cảm thấy nàng đoán được cái gì, nhưng nàng không hề tiếp tục cái này đề tài. Hắn trong lòng mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể không hề tâm lý gánh nặng về phía Mai Thị củng cố bà tử lộ ra hắn tình cảnh, lại ở đối mặt cố xảo nhi thời điểm, mặc danh mà không nghĩ muốn nàng biết chính mình quẫn bách. Thật giống như kia một lần nàng đứng ở nhà mình hàng rào ngoại, hắn theo bản năng mà xúc ở ngách cửa hạ không cho nàng thấy giống nhau. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chính là hắn chật vật nhất thời điểm, nhưng hắn vì sao còn sẽ sinh ra loại này quẫn bách tâm lý? Có lẽ là bởi vì nàng cho hắn đường khi, nàng kia một đôi thuần tịnh vô cấu con người, làm hắn thấy ảnh ngược ở trong đó huyết ố dơ bẩn, nhỏ yếu suy nhược chính mình. Lại có lẽ là lòng tự trọng quay phá, làm hắn không nghĩ nói ra những cái đó nan kham quá vãng cùng gian nan tình cảnh, đem chính mình đặt ở một kẻ yếu vị trí, đi tranh thủ nàng đồng tình cùng thương hại. Hắn cũng không biết, hoài phức tạp tâm tình, thậm chiêu đi theo cố kiểu phía sau. Ước chừng một canh giờ tả hữu, hai người tìm không ít dữ liệu. Nay phiến núi rừng tất cả đều là bảo bối, mấy năm nay triệu triệu vương quân đội quản chế, trong núi không người hái thuốc sáng thú, cho nên trong núi bảo bối liền có thể tươi tốt mà sinh sôi nảy nở xuống dưới. Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu cơ hồ mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Mà ở giáo Thẩm Chiêu phân biệt dược liệu thời điểm, Cố Kiều phát hiện, Thẩm Chiêu đối dược liệu phi thường ngại bén, hơn nữa trí nhớ không tầm thường, đối nàng theo như lời nói đều có thể nhớ kỹ. Biết chữ hắn còn phải nhiều luyện mấy lần, ngày hôm sau còn sẽ lại dò hỏi nàng. Nhưng đối với dự thảo, hắn cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Phát hiện hắn loại này được trời ưu ái thiên phú sau, cố kiều giáo đến càng dụng tâm, đồng thời cũng thập phần hổ thẹn. Nàng bởi vì có được gỗ đào tay xuyến, ngược lại quá mức ỉ lại tay xuyến công năng, do đó không đi cố tình học tập cùng tích lũy này đó cây cối tri thức. Thật giống như hiện đại người có bản đồ hướng dẫn sau, ngược lại bất quá cố tình đi nhớ lộ cùng nhận lộ, thế cho nên đi rồi rất nhiều biến con đường vẫn cứ không nhớ được. Đây là đồng dạng đạo lý có thẩm chiêu làm đối lập, cố kiểu nháy mắt sinh ra gian nàn khổ cực ý thức. Bởi vì nàng có được gỗ đào tay xuyến, nói trắng ra là chính là cái vật chết, một khi tay nàng chỉ không chạm vào sống cây cối, lại hoặc là gỗ đào tay xuyến không ở trên tay nàng, nàng lập tức liền không biết trước mắt thực vật là cái gì. Vạn nhất có một ngày, tay nàng xuyến ém, hỏng rồi, lại hoặc là nàng không có cơ hội sờ một phen thực vật đâu. Cho nên, cần thiết muốn bắt đầu dụng tâm ký ức, chỉ có đem tri thức tiêu hóa tổn chữ, linh hoạt vận dụng. Chi thức mới thuộc về chính mình. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng càng thêm dụng tâm lên. Chờ hai người nhận xong, tìm xong dược liệu, lại đến phân biệt thời khắc. Lúc này đây, Cố Kiều đồng dạng thu được thẩm chiêu nửa sọt dược liệu, nàng không có cự tuyệt, chỉ nói: Vô công bất thủ lộc, ngươi đưa này đó dược liệu, ta sẽ lấy về đi phơi, chờ bán tiền, tiền về ngươi. Thấy thẩm chiêu nhũ mày muốn nói cái gì, Cố Kiều trách móc nói: Ngươi nếu là trong lòng bàn khoăn, ta cũng hỗ trợ phơi dược, liền ngươi bảy ta tam thế nào? Thẩm chiêu ngước mắt nhìn nàng, cuối cùng là gật gật đầu, thanh âm có chút sáp, đắc, hảo. Đến tận đây, hắn đã xác định, trước mắt Cố xảo nhi khẳng định là biết hắn tình cảnh, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Bất quá nàng cũng không có chọc thùng hắn, chỉ nói không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, bận tâm hắn lòng tự trọng cùng cảm thụ. Được rồi, ta phải chạy nhanh xuống núi đi, ngày mai thấy, đi rồi. Cố kiều phất phất tay, cùng hắn chia tay. Thầm chiêu mang theo nửa sọt dữ liệu, hoài thật mạnh tâm sự từ một cái khác phương hướng Hạ Sơn tới rồi chân núi hắn cùng thường lui tới giống nhau đem cung tiễn Tàng Hảo sau đó lại vòng một đại giai đoạn đi bờ sông đem cố Kiều đưa cho hắn đầu tương dùng chuối Tây Diệp cuốn lại dùng nhánh cỏ bó hảo giấu ở bờ sông một cây vai cổ cây liễu phía dưới trong bụi cỏ lúc này mới cong sọt trở về nhà La Hồng theo thường lệ phiên hắn sọt không khỏi lại là một hồi phát hỏa thời tiết này là tốt nhất tìm dược ngươi như thế nào lại mới tìm ít như vậy nói La Hồng liền cầm lấy cái chổi lại đem thẩm chiêu một đòn đánh. thẩm chiêu ôm đầu ngồi sụp đi xuống, tùy ý cái trổi chịu ở trên người mình. hắn không thể chạy, không thể trốn, càng không thể xin tha. nếu không chỉ biết càng thêm chọc giận la hồng, đổi lấy càng dài thời gian đòn hiểm. như vậy côn đồng đan sen bất quá là chuyện thường ngày, hắn sớm đã quen thuộc, chỉ ngóng trông la hồng đánh đủ rồi chính mình thu tay lại. thẩm vãn ở bên cạnh khóc, thẩm chiêu cắn chặt môi, hướng nàng lắc lắc đầu, lúc này mới ngăn lại nàng tiến lên xin tha. nhìn cái gì, làm việc đi. La Hồng Triêu thẩm vãn hung nói, Thẩm thị thấy thế lập tức túm thẩm vãn vào nhà bếp, trên mặt tuy có lo lắng, càng nhiều lại là đối nàng nam nhân sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ có La Tiểu Béo nhìn thấy thẩm thị đi rồi liền nhảy bắn lên, còn vui mừng mà vỗ tay, cười đến thịt mỡ đôi mặt, đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Thẩm chiêu nhìn này chói mắt một màn, ôm lấy đầu tay càng thêm dùng sức mà khấu ở cùng nhau, đồng thời càng thêm cắn chặt hàm răng, đem đau đớn toàn bộ nuốt đi xuống. Hắn dụ xuống con ngươi thẳng tóc mà nhìn chầm trầm trước mắt bùn đất, thầm nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ thoát khỏi này người một nhà, sẽ mang muội muội cùng nhau chạy thoát la ra. Mà hiện tại hắn còn cần tích lũy càng nhiều lực lượng, hắn nhất định có thể. ôm loại này tín nhiệm, hắn lại một lần yên lặng không tiếng động mà thừa nhận La Hồng đòn hiểm. Nhưng lúc này đây La Hồng đánh vài cái phát tiếp sau, tựa hồ liền cảm thấy nhang chán, vung xuống cái trội. Hắn trong lòng cũng minh bạch, thầm chiêu này vài lần tìm dược so di vãng vẫn là nhiều một ít. Hơn nữa còn có tỷ lệ hảo, giá cả cao dược liệu, hán tránh đến nhiều, tự nhiên sẽ không đem chính mình cây dụng tiền đánh gãy. chương 63 quan tài làm dường, xảo nhi hiến bật quý, canh 2. Ban đêm, thẩm vãn nương ánh trăng nhìn đến nàng ca ca khủy tay thượng xanh tím vết thương, không khỏi ở bên cạnh yên lặng mà lau nước mắt. Nay còn chỉ là tay, không biết bôi biến thành cái dạng gì. Nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, bởi vì sợ hãi bị cách vách la hồng vợ chồng nghe thấy. Được rồi, đừng khóc. Sáng mai nhớ rõ đi cây liễu hạ tìm ăn. Thẩm Chiêu đệ thấp thanh âm dặn dò nói, Thẩm Vãn gật đầu, đây là bọn họ huynh muội chi gian bí mật, Thẩm Chiêu đã đem hắn bị Mai thị Thu làm con nuôi sự tình nói cho nàng. "Ka ka, kia người nhà nếu đối với ngươi như vậy hảo, có thể hay không làm cho bọn họ đem ngươi phải đi a?" Thẩm Vãn cở dại giảng đạo. "Ở nàng xem ra, có thể đem đồ ăn phân cho Thẩm Chiêu cái này người ngoài, kia người nhà nhất định thực hảo." "Nói bậy gì đó." Thẩm Chiêu lại phủ định hoàn toàn Thẩm Vãn đề nghị. Vì cái gì? Thẩm vãn khó hiểu, hỏi. Dựng là không có khả năng đồng ý, hơn nữa chúng ta cũng không thể hiệp dân cầu báo. Thẩm vãn như cũ nhíu lại mày. Tóm lại ngươi nghe ca ca. Nghe thế câu nói, thẩm vãn lập tức ngoan ngoãn gật đầu, ân, ta cái gì đều nghe ca ca. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều nghe ca ca, dù sao nghe ca ca chuẩn không sai. Thẩm chiêu thở dài, theo sau nói, ngủ đi. Ta muốn xem ca ca. Thẩm vãn thập phần ỷ lại thẩm chiêu, nàng nằm đi xuống. Thiên quá mặt hướng về phía thẩm chiêu phương hướng, sau đó nhắm hai mắt lại. Kỳ thật này cũng không chắc nàng, bởi vì mặc cho ai ngủ ở một cái phòng có hai khẩu quan tài địa phương đều sẽ sợ hãi, chúng chi nàng như vậy tiểu nhân một cái cô nương. Từ nhỏ đến lớn nàng cùng thẩm chiêu đã bị an bài ngủ ở phòng quan tài trong phòng nhà ở phòng vũ, bởi vì sợ vũ đem quan tài xối hỏng rồi, nhưng bốn phía cũng không thông khí, mùa đông thực lãnh, mùa hè tắt con muỗi tụ tập, mà bọn họ dường chính là quan tài bản phế liệu, mặc dù ngủ gần ấy năm. Thẩm vãn như cũ sợ hãi, đặc biệt là bên cạnh quan tài thượng sân sau, đen như mực, nhìn càng là dọa người. Mỗi đêm nàng đều đến nhìn thẩm chiêu đi vào giấc ngủ, nói cách khác liền sẽ bóng đẻ. Thẩm chiêu thủ nàng, cho nàng xua đuổi mối ối, thẳng đến nàng ngủ rồi mới nằm ở mặt khác một khối quan tài bản thượng. Thẩm vãn tính tình đơn thuần, cho nàng giải thích nhiều như vậy, nàng cũng không hiểu đến này trong đó loan loan đạo đạo. Mặc dù hắn hiệp thân cầu báo, mặc dù cố bà tử nguyện ý đem hắn muốn qua đi dưỡng, La Hồng cũng khẳng định sẽ không tha người, bởi vì hắn là nhà này chủ yếu lao động, còn có thể tìm dược kiếm tiền. Nghĩ đến đây, thẩm chiêu toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu là đem thẩm vãn đưa qua đi đâu. Này ý niệm một toát ra tới, hắn tâm liền nhịn không được ngo ngoe dục dịch lên. Chính hắn chịu khổ chịu nhọc không quan trọng, nhưng thẩm vãn là hắn muội muội hắn hy vọng nàng có thể có cái hảo đường ra. Nhưng hắn thực mô phủ định cái này ý tưởng. Không nói đến cố bà tử đồng ý không đồng ý, liền nói La Hồng. Hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì thiếu Thẩm Vãn, La Hồng liền ít đi chế ước hắn lợi thế. Tuy rằng nói trong nhà thêm một cái người liền nhiều một chữ miệng, nhưng chính mình gần đây bán dược liệu tiền, cũng đủ đem hắn cùng muội muội nuôi sống, huống chi La Hồng căn bản luyến tiếp cho bọn hắn cái gì ăn no. Chỉ dùng một chút cơm thừa canh cặn liền đem bọn họ hai huynh muội đổi rồi. Nay bút chướng hắn một cái tiểu hài tử đều sẽ tính, huống chi La Hồng. Thở dài, hắn quay đầu xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn về phía phương xa. Một luân nga mi nguyệt treo ở không trung, tuy rằng tiểu lại sái lạc thanh chiếu sáng này rách nát nhà ở, Hắn ánh mắt dần dần ngưng tụ thành một bó, giống như hàn tinh. Hôm sau, thẩm chiêu hai huynh muội dậy thật sớm, bởi vì gia cảnh khó khăn, La gia đều chỉ ăn cơm trưa cùng cơm chiều, không ăn bữa sáng. Thẩm chiêu sáng sớm đã bị đuổi vào sơn, thẩm vãn càng là bị đuổi hạ hà giặt quần áo đi. Vừa đến mùa hè, La Hồng liền ái ra mồ hôi. La Tiểu béo liền càng không cần phải nói, mỗi ngày chạy ra chạy tiến. Trên quần áo tất cả đều là hãn. Cho nên trong khoảng thời gian này thẩm vãn cơ hồ mỗi ngày đều có quần áo nhưng thầy. Lại bởi vì trong nhà nghèo khó chỉ có 2 bộ quần áo, cho nên cần thiết dậy sớm tẩy tới phơi khô, ngày hôm sau mới có đến xuyên. Thẩm vãn một người đi bờ sông, đấm giặt quần áo, nhìn chuẩn không người thời khác, liền chạy đến cây liếu hạ đem trong bụi cỏ đậu tương lấy ra tới. Thời tiết nóng bức, đậu tương che cả đêm, đã có chút phiếm toan, quả đậu thượng còn có mấy con kiến kiến. Thẩm vãn đem đậu tương đặt ở nước sông đắng đãng, đem con kiến loại bỏ, sau đó tránh ở cây liếu sau, nhanh chóng đem đậu tương ăn. Rõ ràng phiếm toàn đậu tương, lại làm nàng ăn ra sơn chân hải vị thỏa mãn. Bởi vì sợ bị người thấy, nàng ăn đến ăn ngầu nghiến, thiếu chút nữa không bị ngạch trụ. Toàn bộ quá trình nàng đều vạn phần khẩn trương, thẳng đến sở hữu đậu tương hạ bụng, đem đậu tương chi cùng đậu tương sắc ném vào trong sông hủy thi di tích, nàng một lòng mới lòng xuống dưới. Sau đó nàng lập tức sạch miệng, giặt sạch tay trở lại giặt quần áo địa phương mà này đầu thẩm chiêu lại vào sơn thừa dịp cố kiều còn chưa tới hắn trước bắt đầu tuần sơn kiểm tra hắn bấy dập hay không bắt giữ đến con ngồi thuận đường luyện mũi tên hắn trong lòng chỉ có một ý niệm muốn dùng hết toàn lực cường đại lên nếu giờ phút này cố kiều nhìn đến hắn điên cuồng nỗ lực trạng thái nhất định sẽ cảm khái thẩm chiêu loại người này tựa như nàng tiếp trước lao sư trong miệng lao hái lấy tới nêu ví dụ cái loại này bọn biển học sinh bọn họ chỉ cần bắt được cơ hội Liền sẽ điên cùng mà hấp thụ hết thẻ chi thức, vô luận là hiểu biết chữ nghĩa, phân biệt dữ liệu, vẫn là kéo cung bán tên. Nhật tử liền ở thẩm chiêu khắc khổ nỗ lực trung lặng yên rồi biến mất. Nháy mắt liền vào thu. Cố Kiều tây hồng thị loại đến vãn, nàng từ nó nở hoa vẫn luôn chờ đến kết quả, lại chờ nó màu xanh lá trái cây từng ngày lớn lên, sau đó dần dần biến hồng, cuối cùng hoàn toàn hồng thấu thành thụ, toàn bộ quá trình nói là mỏi mắt chờ mong cũng không quá. Mà dai dòng chờ đợi sau. Nàng rốt cuộc khổ thủ tới rồi, nàng loại ở dị thế đệ nhất cái tây hồng thị trái cây. Đương tay nàng chỉ gặp phải tây hồng thị bóng loáng lạnh lẽo trái cây khi, nàng kia một khắc lại có loại lệ nóng doanh tròng cảm động. Sau đó nàng hơi chút dùng sức, liền đem trái cây từ tây hồng thị đẳng thượng hái được xuống dưới. Nàng tay kính hơi chút lớn một ít, này một xả, quả đế vẫn cứ lưu tại chi đầu, thậm chí còn mang đi một tiểu khối tây hồng thị ra, cố kiều trong tay trái cây lập tức lộ ra một mảnh thâm màu hồng phấn thị quả, nhìn qua làm người ngón trỏ đại động. Cố kiểu yêu nhất ăn tây hồng thị, vô luận là ăn sống vẫn là đường quái, lại hoặc là dùng tây hồng thị xào rau, chỉ cần là tây hồng thị nàng đều thích. Giờ này khắc này, nàng một lòng bang bang loạn nhảy, đã sớm nhịn không được đem tây hồng thị đặt ở chốt mũi, một cổ tây hồng thị đặt có thanh hương liền sông vào mũi. Nay đã lâu mùi hương, nháy mắt gợi lên nàng đối với thế giới hiện thực hồi ức. Nàng hơi rũ xuống con ngươi, theo sau ngây ngốc mà nở nụ cười, chỉ là lại ngẩn đầu thời điểm, trong mắt lại có nhuận ướt dấu vết. Thế giới kia mãi, mãi nhất định sẽ hảo hảo, nhất định sẽ. "Sao nhi, cây đậu đũa thế nào, còn thừa đến nhiều sao?" Cố bà tử thanh âm từ nhà bếp truyền đến. Cố Kiều lập tức hít hít cái mũi, tham dò hướng cây đậu đũa bên kia nhìn lại, theo sau đáp, "Còn rất nhiều." Nói nàng buông trong tay đồ ăn rổ, lập tức đi trong viện, sau đó đánh nước giếng đem tây hồng thị rửa sạch sẽ, liền hiến vật quý dường như phủ trong tay trái cây chiều Cố bà tử đi đến. Chương 64 phơi khô cây đậu đũa, quốc dân mỹ thực, canh ba. Nha, đây là ngươi kia Tây Hồng Thị. Lớn lên đảo khá xinh đẹp, thật đúng là giống quả hồng. Cố bà tử cười nói. Nàng này ngoan cháu gái, mỗi ngày đều đến đi trong đất coi một chút, thường xuyên qua lại như thế, nàng chính là tưởng không quen biết thứ này đều khó. Ân Ấn Ấn. Chính là Tây Hồng Thị. Cố kiều điên cuồng gật đầu, sau đó đi ra phía trước, lóp chân lấy cái thước gỗ, sau đó cầm lấy dao phay liền đem Tây Hồng Thị cắt thành mấy khối. Nãi nãi, ngài nếm thử. Nàng lập tức đệ một khối cấp cố bà tử. Này có thể ăn sống sao? Có thể, rau trộn khổ qua, khổ qua không phải cũng là sinh sao? Ngài thử xem. Cố bà tử nhịu như mày, không muốn phất cháu gái hảo ý, chỉ là chuyển phát nhanh đến bên miệng thời điểm. Nàng lại nhịn không được nói, nếu không trước cầm đi uy gà thử xem, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Cố kiều sướng suốt, theo sau lập tức cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà nhai nhai. Ai? Cố bà tử kinh hãi. Cố Kiều cũng đã lộc cọc một chút nuốt vào trong bụng, thở dài, hào sảng. Mãi mãi, tin tưởng ta, không có độc, đặc biệt ăn ngon. Cố bà tử thấy cháu gái đều ăn, tâm một hành, cũng đem trong tay Tây Hồng Thị nhét vào trong miệng. Tự nhiên thuộc nguyên sinh thái Tây Hồng Thị so với hiện đại lều lớn trước tiên ngắt lấy sau đó ủ chín muốn ăn ngon 100 lần. Cố bà tử làm một cái cổ nhân, này một ngụm đi xuống, cũng nhịn không được bị nó vòng phấn. Này hương vị, còn rất thanh hương. Toàn trung mang ngọt, nước sốt còn đặc đủ Là khá tốt ăn. Cố bà tử lập tức gật đầu, lại nói, đi cho ngươi nương cũng đến một hối. Mai thị đang ở kho lúa bên kia thu thập nông cụ chuẩn bị ra cửa, cố kiều lại tung ta tung tăng mà chạy tới, đem tay Hồng thị đưa tới miệng nàng biên. Nương, cái này ăn rất ngon, ngài thử xem. Cố kiều hưng phấn cực kỳ. Ai biết mai thị một ngụm ăn xong đi, mày nháy mắt ninh lên, theo sau nhịn không được liền phun ra. Cố kiều nháy mắt biến thành bánh bao mặt, hảo vị khuất. Nàng Tây Hồng thị an lợi chi lộ. Ở mẹ ruột nơi này tao nộ hoạt thiết lư Bất quá giữa chưa dùng tây hồng thị xào rau Mai thị rồi lại ăn đến thơm nước Cố kiểu cuối cùng là vãn hồi rồi một ít mặt mũi. Đây là lời phía sau Tạm thời không để cặp tới Lại nói này sáng sớm Nàng nhưng có cái quan trọng nhiệm vụ Đó chính là trích cây đậu đũa. Vào thu sau, cây đậu đũa thu xong này một đợt Mặt sau liền lớn lên không hảo Cho nên cố bà tử phải dùng này Đó cây đậu đũa làm làm cây đậu đũa, Như vậy tới rồi mùa đông mới coi ăn Cố bà tử tẩy xong chén, đua thu thập sạch sẽ bếp, lập tức cùng cố Kiều cùng nhau trích cây đậu đua. Trừ bỏ đã biến lao cây đậu đua sẽ lưu tại đằng thượng làm hạt giống, dư lại cây đậu đua chỉ cần là thành thụ. Cố bà tử cùng cố Kiều toàn bộ thao xuống, Ước chừng nửa canh giờ, hai người liền thu hoạch suốt một giỏ che cây đậu đua. Cố bà tử lập tức đi nhà bếp nấu nước, cố Kiều tác phụ trách đem cây đậu đua rửa sạch sẽ phóng tới rổ để ráo. Theo sau cố bà tử ở nồi càng thêm trưng thế, đem cây đậu đua phóng tới trưng thế mặt trên dùng lửa lớn trưng. Cây đậu đua tương đối nhiều, cố bà tử phân 3 lần mới trưng xong. Trong lúc cố kiểu phụ trách thêm tuổi lốt hỏa, cố bà tử tắc đi trong viện giá khởi cây gậy trúc, đem trưng tốt cây đậu đua treo ở mặt trên. Chờ quải xong nhóm đầu tiên cây đậu đũa cố bà tử bưng cái kia tiến vào, không cấm cảm khái, xem ra đến chạy nhanh biên mấy trường phơi tịch. Quải rau xanh thời điểm còn không cảm thấy, này cây đậu đua một cái một cái, như vậy treo lên tới quá tốn công. Nếu là có phơi tịch, một phô, lại lột ra, liền thành nhiều bất việc nhi. Khoảng thời gian trước trong đất rau xanh thành thục, cố bà tử thấy cố kiểu các nàng thích ăn, lại làm một đại lu muối đồ ăn, nếu không phải muối không đủ, nàng là muốn làm hai lu Cố kiều cũng khuyên nàng, mãi mãi, ngài xem năm trước mùa đông ngài không cũng loại ra đồ ăn tới sao, chúng ta nơi này khí hậu thích hợp, mùa đông có thể trồng rau, nếu có thể ăn đến mối mẻ rau dưa, này muối đồ ăn cũng không cần làm nhiều như vậy. Cố bà tử lúc này mới đánh mất ý niệm, Nhưng nàng dù sao cũng là nạn đói niên đại lại đây người, cho nên đối đồ ăn có thể chứa đựng tắt chứa đựng, nếu không liền không có cảm giác an toàn. Làm cây đậu đua chỉ dùng chưng thục phơi khô, lại không cần dùng muối ướp, hơn nữa cây đậu đua lớn lên mau, không chích liền lão, cho nên cố bà tử là có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Tại đây một đám làm cây đậu đũa phía trước, tổ tôn hai cũng đã lục tục đã làm tốt một chút. Làm tốt cây đậu đua đều dùng dây quả bó, treo ở kho lúa dưới mái hiên. Vừa đến trời nắng cố bà tử liền đem chúng nó lấy ra tới phơi nắng, sợ mốc mèo. Cố Kiều nhìn trong viện treo cây đậu đũa, trong lòng cũng đi theo trở nên kiên định. Chỉ cần cần mẫn động thủ, tổng không đói chết người. Lộng xong cây đậu đũa sau, nàng lại đi xem xét nàng khoai lang đỏ. Có lẽ là buổi sáng mới hái được tây hồng thị, nàng rất là phấn khởi, nhịn không được cầm lấy lươi hái đem trong đó một hoa khoai lang đỏ đàng toàn bộ cắt rớt, sau đó dùng cái quốc đem nó hệ dễ bảo ra tới. Nay một đào Thật đúng là đào ra bốn cái khoai lang đỏ, trong đó ba cái giống thành nhân bàn tay như vậy trường, còn có một cái tuy rằng đoạn một ít, lại tròn tròn cuộn cuộn. Xem bộ dáng này, hẳn là còn có thể lại trường. Cố Kiều nhịn không được lại ôm khoai lang đỏ đi khoe khoang một phen, được đến cố bà tử khen sau, lúc này mới đem khoai lang đỏ trôn tới rồi lòng bếp nóng bỏng hôi. Đã lâu không ăn nướng khoai, chỉ cần tưởng tượng, nàng nước miếng đều mau chảy ra. Mai thị giữa trưa về nhà thời điểm. Mới vừa đi đến nhà bếp cửa đã nghe tới rồi một cổ mùi thơm ngào ngạt hương khí, không khỏi kinh nghi, thứ gì, như vậy hương. Cố kiều phủng khoai lang đỏ đi qua, chỉ thấy lột da kia sám xịt ra sau, bên trong liền lộ ra hoàng cam cam khoai lang đỏ thịt, tại đây ngày mùa thu đều mạo nhiệt khí, nhìn qua mê người vô cùng. Nương, nếm một ngụm, ăn rất ngon. Cố kiều một ngày trong vòng, lần thứ hai bắt đầu ăn lợi thế công. Mai thị đôi lông mày khẽ nhết, theo sau muối khẽ nhúc nhích nay hương khí vẫn luôn hướng trong lỗ mũi toản, còn chưa ăn đến, liền lệnh nàng mồm miệng sinh tân. nàng lập tức túi đầu cắn một ngụm, theo sau nhai nhai, chỉ một thoáng trong miệng tràn ngập thơm ngọt hương vị. thứ này mềm mềm mại mại, vị tinh tế, một ngụm cắn đi xuống, chỉ cảm thấy hết hầu đều bị năng tới rồi, nháy mắt linh hồn rung động, vô cùng ngất tiếp. nàng đôi mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó chiều cố kiểu giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng khen nói, ăn ngon. ra, cố kiểu lập tức nắm lên nắm tay hướng ngực vừa thu lại. Quả nhiên nướng khoai lang là quốc dân mỹ thực. Chờ đem nửa cái khoai lang ăn xong sau, Mai thị mới nghĩ hỏi, "Đây là cái gì?" "Khoai lang đỏ, chính là nhà chúng ta trong đất trường đằng, khai tím bạch hoa cái kia." "Cái này?" Mai thị có chút không thể tin được. "Nương ngài đã quên. Lúc trước chôn dưới đất này mầm cái kia hạt giống liền trường như vậy a. Khoai lang đỏ đằng có thể ăn, còn có thể uy gà uy thỏ, nhưng quan trọng nhất vẫn là ăn nó can, chính là chúng ta trong tay cái này." Cố Kiều như vậy vừa nói Mai thị đột nhiên nghĩ tới, theo sau cười nói, ta chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thứ này nhìn không đục lỗ, đảo ăn ngon thật. Cố bà tử cũng đi theo gật đầu, hơn nữa xảo nhi nói còn có thể lại trường, thứ này một cây đằng biến thành một hoa, một hoa là có thể mọc ra như vậy mấy cái tiểu mập mạp này nếu là nhiều loại một ít, kia chẳng phải là đồ ăn đều có thể giải quyết. chương 65 tốt đẹp như nàng, 8 tháng dưa lê, canh bốn. Chính là đâu? Hơn nữa đào cái hầm, khoai lang đỏ có thể phóng thời gian rất lâu. Mặt khác, thứ này chưng, nấu, nướng, chiên, tặc, ăn sống đều được. Đến ích với gỗ đảo tay xuyến công năng cùng trước kia ký ức, Cố Kiều đối khoai lang đỏ tổn chưa cùng với dùng ăn phương pháp chờ đều là thuộc như lòng bàn tay. Ăn sống cũng đúng. Mai Thị vừa nghe nói ăn sống liền nhớ tới sáng nay Tây Hồng Thị kia độc đáo hương vị. Ta có một cái không nướng, nương ngài thử xem. Cố Kiều nói, xoay người đi trên cái thất cầm một tiểu khơi tới. Mai Thị có chút không dám nếm thử. Nương! Ngài dù sao cũng phải thử mới biết được ăn ngon không, đúng hay không? Nay liên dạng, cố kiểu mấy phen dụ hống, mai thị rốt cuộc cắn một ngụm. Chỉ thấy nàng mày gắt gao nhăn, theo sau chậm rãi thư khai, cuối cùng mới hoàn toàn rãn ra, tiếp theo dơ lên. Ân, cũng không tệ lắm. Nàng làm ra đánh giá. Nghe thế đánh giá, cố kiểu cuối cùng là thư khẩu khí. Được rồi, ăn cơm đi. Cố bà tử cười nói, tiếp đón hai người ăn cơm. Buổi sáng hiện trích cà tím. Gia nhập Tây Hồng Thị cùng nhau xào sao, vị lập tức không giống nhau, cố bà tử cùng Mai Thị đều tấm tắc bảo lạ. Cố Kiều cười trộm, thầm nghĩ, đương nhiên rồi, Tây Hồng Thị giàu có cốc can toan, phải biết rằng nàng cái kia thời đại bột ngọt chủ yếu thành phần đó là cốc can toan, cho nên này hương vị có thể không tươi ngon sao. Cơm nước xong sau, cố Kiều cùng cố bà tử nói lên chính mình muốn vào thành sự tình. Ta tưởng chờ cứu cứu lần sau vào thành thời điểm cùng hắn một khối đi. Nhà chúng ta luôn nước khẳng định là chất thủ. 12 mẫu đất lúa nước, ba người cũng ăn không hết, nhiều liền có thể bắt được gạo thóc cửa hàng đi hỏi một câu, đúng hay không? Ngươi đứa nhỏ này, còn nhớ thương ngươi vải dầu trứng đâu? Cố bà tử cười nàng. Mãi mãi, ta không nói giỡn. Nếu là tưởng bán tân mỹ, chúng ta khẳng định đến trước tiên liên hệ hảo người mua, thậm chí còn muốn liên hệ la gia thôn la thúc thúc, thỉnh hắn giúp chúng ta kéo lương vào thành đâu? Được rồi được rồi, ngươi cái này tiểu nhọc lòng bà, ta lần trước liền cùng ngươi cứu cứu nói tốt. Đến lúc đó mang người một khối đi. Cố bà tử ha hả nở nụ cười. Nãi nãi. Cố kiều đôi mắt tức khắc sáng lên. Mai thị bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu chứng thực hảo vào thành sự tình, cố tiếng trời tiểu thuyết 23TXT xỉ kiều liền vô cùng cao hứng mà suy dư lại một cái nướng khoai lên núi, cho thẩm chiêu. Thẩm chiêu tiếp nhận khoai lang đỏ, không bỏ được ăn, toàn bộ bỏ vào sọt. Đây là ta mới vừa đào, bởi vì còn nghĩ chờ chúng nó lại lớn lên một ít, cho nên liền này một cái. Không có nhiều, bằng không ta khẳng định cho ngươi mội mội cũng mang một cái. Cái này ngươi ăn trước biết không? Quay đầu lại khoai lang đỏ thành thục, ta bảo đảm cho ngươi nhiều mang. Cố kiều không cấm quyên đủ. Thầm chiêu mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Không cần, ta. Hắn không biết nên nói chút cái gì. Hắn chỉ là tưởng cấp muội muội lưu cả lăng, nhưng như vậy hành vi, liền phản phất một cái khất cái ở biến tướng mà chiều cố xảo nhi thảo muốn đồ vật giống nhau. Ngươi cái gì ngươi, ta cho ngươi ăn. Ngươi không cũng đem nhiều dược liệu cho ta sao? Nói trắng ra là chính là giao dịch, không ai nợ ai. Cố Kiều đáp, Thẩm Chiêu nhếch môi, không có tiếp nàng lời nói. Hảo, ngươi mau ăn. Mấy ngày nay lên núi người bắt đầu nhiều, chúng ta đến chạy nhanh tìm dược đi, tìm xong rồi lại biết chữ. Thẩm Chiêu bụng ủ cụ cục mà kêu lên, làm nổi bật đến hắn càng thêm cuốn bách. Hắn cuối cùng là nghe theo cố Kiều nói, đem khoai lang đỏ ăn. Đây là hắn chưa bao giờ ăn qua hảo tư vị, trong nháy mắt kia. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng tất cả đều là thơm ngọt hương vị, trong bụng cũng ấm áp. Mà hắn quay đầu liền nhìn đến cố kiểu ngồi ở trên thân cây, trong tay cầm một chi cây nhỏ nha, chính không chút để ý địa điểm bên cạnh lá cây, hai điều cẳng chân tới lui, tựa hồ thực ham thích với như vậy tự tiêu khiển. Kia vô ưu vô lự, rực rỡ thiên chân bộ dáng, cực kỳ giống không thực nhân gian sầu khổ tinh linh. Nhưng nàng lại như thế nào thật sự cái gì cũng đều không hiểu đâu. Nếu không hiểu, lại như thế nào gặp nguy không loạn. Thỏa đáng xử lý hảo nhìn trung tử vong kia sự kiện. Nếu không hiểu, lại như thế nào sẽ biết ủ phân cùng trông trọn Nếu không hiểu, lại như thế nào mạo nguy hiểm cùng hắn ở chỗ này hái thuốc. Không phải không hiểu, chỉ là bởi vì biết rõ trong đó gian khổ, cho nên mới sẽ càng thêm nỗ lực, mới có thể càng thêm không sợ. Mà loại này không sợ, đúng lúc là hắn nhất hâm mộ địa phương. Phản phất lại khó khăn tình trạng đều không thể chinh phục nàng, nàng đều có thể lao ra một cái chiêu số tới. Nghĩ đến đây. Thẩm Chiêu không cấm rũ xuống con người, túi đầu một ngụm một ngụm mà cắn khoai lang đỏ, đem phức tạp nỗi lòng nuốt vào trong bụng. ở hắn xem ra, cái này mới gặp khi cho chính mình một viên đường tiểu cô nương, liền cùng hiện tại chính mình trong lòng bàn tay cái này khoai lang đỏ giống nhau, vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến làm hắn cảm thấy gặp được nàng đều là một loại may mắn, là trời cao ban ân. ăn xong khoai lang đỏ sau, hai người lập tức bắt đầu tìm dược. chính như cố tiểu theo như lời, mấy ngày nay việc nhà nông không nội, đã lục tục có người vào núi. Này đó thôn dân cũng không nói thẳng làm cố kiểu dạy bọn họ nhận dược, rốt cuộc đây là nhân gia giữ nhà bản lĩnh, nhưng tựa như từng điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo cố kiểu bọn họ, xem bọn họ sẽ nói chút cái gì, đào chút cái gì. Cũng may cố kiểu nên giáo thẩm chiêu cũng dạy, sau lại gặp được cũng đều là chút thường thấy dược liệu. Này đó các thôn dân theo ban ngày công phu, phát hiện chỉ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo dường như nhặt của hời, thải đào bọn họ lưu lại dược liệu, mặt khác cũng học không đến, toại dần dần chặt đứt ý niệm liền không hề theo. Cũng có cực cá biệt người không chỉ có có kiên nhẫn, còn ra mặt đặc hở, thấy Cố Kiều hái dược sau liền chạy tới hỏi nàng dự tính. Cố Kiều nhạt yếu điểm nói, thái độ không mặn không nhạt, chờ đến người kia hỏi phơi phương pháp thời điểm, Cố Kiều chỉ nói đây là nàng cứu cứu dạy cho nàng, nàng chưa kinh mai hoán thành đồng ý không thể tự mình ngoại chuyện, sau đó liền mang theo Thẩm Chiêu đi rồi. Hai người thoát khỏi kia thôn dân sau, Cố Kiều còn đãi đi phía trước đi, Thẩm Chiêu lại đột nhiên giữ nàng lại. "Từ từ, ngươi xem Đây là cái gì? Cố Kiều bước chân cứng lại, liền nhìn đến Thẩm Chiêu dùng gậy gỗ đẩy ra dây đằng. a, đây là cái gì? Cố Kiều kinh ngạc. Ánh vào trước mắt chính là một quả màu tím nhạt quả mọng, ước chừng thành nhân bàn tay đại, giống căng nứt cả tím, lộ ra bên trong nhương. Đây là 8 tháng dưa. Thẩm Chiêu đối nàng nói, sau đó ruôi tay nhéo nhéo vỏ trái cây, cái này đã mềm, có thể ăn. Nói hắn duỗi tay đem kia màu tím nhạt dưa cấp hái được xuống dưới, theo sau đưa cho Cố Kiều. Cố Kiều cảm thấy hiếm lạ, duỗi tay tiếp nhận, nhịn không được nghiên cứu lên. Tám tháng dưa, bởi vì ở tám tháng thành thục được gọi là, bất quá này cái trước tiên thành thục, này phụ cận hẳn là còn có. Nói thầm chiêu xoay người, ở phụ cận dây đằng tìm kiếm lên. Cố Kiều trong mắt chuyển động, vươn tay nắm vừa rồi thầm chiêu thao xuống này dưa kia cây dây đằng phi lá, ngay sau đó trong não liền hiện ra tám tháng dưa tương quan chi thức tới. Lần này nàng chẳng những đã biết tám tháng dưa là vật gì, thuận đường cũng hiểu biết nó dùng ăn phương pháp. Nguyên lai thứ này thịt quả tính cả hạt đều là có thể ăn. Thầm Chiêu tìm hiểu nguồn gốc, lại tìm được rồi vài cái dưa. Cố Kiều thấy hắn tìm được rồi, lúc này mới yên tâm màn đếm thử khởi chính mình trong tay dưa tới. Tám tháng dưa thịt quả là màu trắng ngà, phủ một hút lưu tiến trong miệng, chỉ cảm thấy vị hoạt nồng, tiếp theo nàng nhai nhai, là có thể nếm đến thơm ngọt hương vị, nhưng thật ra bất đồng với các trái cây, có loại độc đáo thanh đạm lại hương. Chương 66 thời khắc hoài nghi, do hỏi lương giới, canh năm. Còn khá tốt ăn. Cố Kiều còn rất thích này hương vị, Thẩm Chiêu cũng ăn một cái. Hai người phùng tám tháng dưa, đối diện ăn, thường thường lẫn nhau ngó liếc mắt một cái, trong mắt đều hàm chứa cười, tựa như Cố Kiều khi còn nhỏ cùng Tiểu Đồng bọn ở tường viện ngoại trộm được nhà người khác một chuỗi quả nho dường như, đặc biệt là Cố Kiều chưa từng có ăn qua loại đồ vật này, chỉ cảm thấy mở ra tân thế giới đại môn, một đôi mắt đều cười cong lên, cùng chỉ miêu mễ dường như hết sức thỏa mãn. Chờ ăn xong sau, nàng liếm liếm miệng, chưa đã thèm. Thẩm Chiêu lại đem trong tay dư lại kia mấy cái cho nàng. "Ngươi làm gì?" "Ta không cần, ngươi mang về cho ngươi muội muội." Cố Kiều vội vàng chống đẩy, nàng la thèm, nhưng là có nguyên tắc hảo phạt. Thẩm Chiêu lại đem tám tháng dưa mạnh mẽ nhét vào nàng sọt, "Đây là ta cấp mẹ nuôi cùng mãi mãi." "Ngươi?" Hắn đều nói như vậy, Cố Kiều còn có thể như thế nào hồi? Nàng đành phải nói, "Chúng ta đây lại tìm xem nơi khác, nhìn xem còn có hay không." "Hảo." Hai người lại đi hướng nơi khác tìm dưa. Trên đường, thẩm chiêu thấy bốn bề vắng lặng, nhịn không được hỏi cố kiểu, đúng rồi, ngươi có thể dạy ta nhận dược, vì sao không chịu giáo các ngươi thôn trưởng bối. Tính lên những cái đó thôn dân đều là cố kiểu trưởng bối, vừa rồi thậm chí còn có một người lời trong lời ngoài cầm trưởng bối thân phận áp chế cố kiểu. Thẩm chiêu hỏi cái này lời nói cũng không có ý khác, thuần túy chính là tò mò. Nếu bọn họ như ngươi như vậy khiêm tốn thỉnh giáo, ta giáo một giáo cũng không cái gọi là... Nhưng cầm trưởng bối cái giá áp người, hừ. Cố Kiều hừ lạnh một tiếng, ta lại không phải mềm quả hồng, dựa vào cái gì bọn họ tưởng nhất liên nhất Cho nên vừa rồi cái kia ra mặt dạy đuổi theo ngươi hỏi, ngươi ngược lại cho hắn nói. Cố Kiều gật đầu, hắn tuy rằng ra mặt dạy chút, nhưng đơn giản là vì trong nhà sinh kế, hơn nữa đối ta cũng thực khách khí. Đến nỗi phơi dược một chuyện, ta xác thật vẫn chưa nói dối, đây là ta cứu cứu giáo, ta cứu cứu có thể dạy ta, là hắn hảo ý. Ta lại không thể dùng hắn hảo ý đi tạo ân tình, đó là giáo người khác, cũng đến hắn đồng ý ta không phải không dạy qua người phơi dược phương pháp, không phải sao. Thẩm Chiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ, cố kiểu phương diện này hình như là nói được rất thiếu. Liên tính là cho ngươi giảng tới rồi, ta giảng những cái đó cũng là sách cổ thượng ghi lại, không phải ta cứu cứu nói cho ta. Cố Kiều ngay sau đó bổ sung nói. Thẩm Chiêu nhìn cố kiểu, không nói gì. Như thế nào, ngươi xem ta làm gì? Cố kiểu cảm thấy hắn ánh mắt quái quái. Thẩm Chiêu lại đột nhiên nói, kia bổn sách cổ ngươi nhớ rõ rất còn sao? Tự ngươi đều nhận thức sao? Cố Kiều lập tức cảnh giác lên, biết Thẩm Chiêu đây là lại sinh ra nghi ngờ, nàng vội đánh cái ha ha, kia không có biện pháp, ta thiên tư thông minh. Thẩm Chiêu thật sâu mà nhìn nàng hai mắt, không nói nữa. Ngay sau đó, Cố Kiều cùng hắn ở chung đều có chút không quá tự nhiên. Giá hỏa này quá thông minh, thật không biết đầu như thế nào lớn lên. Cố Kiều có loại dự cảm, nàng tiểu bí mật sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn phát hiện bất quá này gỗ đảo tay xuyên công năng nói ra cũng quá mơ hồ liền cùng nàng xuyên qua giống nhau ai lại có chứng cứ chứng minh nàng không phải cố xảo nhi đâu thẩm chiêu liền tính là hoài nghi cũng chảo không nàng cái gì nhược điểm chờ đến cùng thẩm chiêu tách ra sau nàng căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới nhìn nhà nàng dẫn đầu thất bại hạt thóc cố kiều đứng ở bờ ruộng thượng nghe đồng ruộng gian cây nông nghiệp tươi mát hương vị chờ mong khởi nàng vào thành hành trình tới thời gian nóng lên cố kiều ra vài khối ruộng lúa hạt thóc đều có eo Nặng chíu tua tựa hồ muốn tùy thời rơi xuống dường như, hiển nhiên tới rồi thu hoạch thời tiết. Cố bà tử chân Cẳng đã có thể bình thường đi đường, bất quá Mai Hoán Thanh lo lắng nàng đi như vậy xa đường núi chân Cẳng sẽ ăn không tiêu, luôn mãi hứa hẹn sẽ xem trọng Cố Kiều, lúc này mới khuyên lại nàng, chỉ mang theo Cố Kiều cùng hắn hai cái nhi tử vào thành. Hôm nay là 8 tháng sơ tam. Cố Kiều vào thành sau ngoan ngoắn mà theo Mai Hoán Thanh bọn họ đi hiệu thuốc giao dược liệu, thay đổi tiền bạc sau. Mới đưa ra chính mình muốn đi gạo thóc cửa hàng coi một chút sự tình. Nàng cũng không có dâu dếm, ở vào thành trên đường liền cùng Mai Hoán Thanh thẳng thắn nàng ý đồ, nàng lần này tới chính là vì tân Mễ tuân giới mà đến. Mai Hoán Thanh biết dự tính của nàng, nói, ta và ngươi cùng đi, có một số việc, còn phải đại nhân ra mặt. Vậy cảm ơn cứu cứu. Cố kiểu cười tủm tỉm mà ứng. Chính như Mai Hoán Thanh theo như lời, hắn là thành nhân, vẫn là làm buôn bán. Vô luận là suy xét vấn đề vẫn là cùng người đàm phán đều so nàng cái này thí đại tiểu hài tử càng cường, có hắn ra mặt, kia chẳng phải là càng tốt. Cứ như vậy, một hàng bốn người đi tới trong thành duy nhất một nhà tiệm lương. Mai Hoán Thanh trước đoạn thời gian mới mua mễ, lúc ấy gạo 6 văn tiền một cân, hắn hôm nay lại hỏi một lần, vẫn như cũ vẫn là 6 văn. Chủ quán, Tân Mễ liền phải ra tới, đây đều là năm trước gạo cũ, có thể tiện nghi một ít không? Hắn cố ý hỏi. Tiện nghi Này đã đủ tiện nghi. Ngươi không đều nói sao, Tân Mễ là sắp ra tới, này không còn không có ra tới sao? Một văn không cho. Không phải không cho, là làm không được. Này Mễ từ mặt bắc vận tới, lại làm, ta liền thủy vận cùng thương đội tiền đều tránh không trở lại. Chủ quán cũng bắt đầu kêu khổ. Ngài sẽ không sợ Tân Mễ ra tới, ngài này Mễ bán không ra đi. Mai Hoán Thanh cười nói. Hắc, ta nhưng thật ra mong chờ Tân Mễ nhanh lên nhi ra tới. Nói cho ngươi ta nơi này mễ cũng thừa không nhiều lắm, này thời kỳ rắc hạt, mua mễ người nhiều đi. ngươi hôm nay nếu là ngại quý không mua, không chừng ngày mai liền mua không lạc. đây là nói cho mai hoán thanh chạy nhanh mua, đừng ma kỷ, lại ma kỷ mễ liền không có, đói khát ma kết tinh đâu. cố kiều thầm nghĩ, nàng đều có thể nhìn ra được tới sự tình, mai hoán thanh tự nhiên nhìn ra được tới, hắn cầm lấy cái sẻng, đem mễ múc lên, chủ quan thấy thế, lập tức đệ cái túi qua đi. Mai Hoán Thanh lại lướt qua túi bắt được chủ quán tay, sau đó nghiêng đầu thò lại gần, để thấp thanh âm rằng đạo, kia nếu là tân mệ trước tiên nửa tháng đưa ra thị trường đâu, ngài lại nên như thế nào? Chủ quán nhướng mày nhìn phía hắn, mặt mày nháy mắt nghiêm túc, ngươi lời này có ý tứ gì? Mai Hoán Thanh ném cái sẻng, rằng đạo, ta nơi này có mười thạch tân mễ định có thể so sánh nhà khác trước tiên nửa tháng thành thục, chủ quán suy xét suy xét, từ ta nơi này thu mua tân mễ Ta tin tưởng trong thành phố hội nhất định sẽ phi thường thích tân mễ, liền tính là dân chúng, trong nhà không có lương thực, không cũng đến mua sao. Chủ quán là làm buôn bán người, lập tức minh bạch mai hoán thanh ý tứ. Hắn hơi sau này triệt triệt thân mình, trầm ngâm một lát, theo sau nở nụ cười, cho nên ngươi đây là muốn cùng ta làm buôn bán. Đúng là, mai hoán thanh cũng không cất giấu. Ngươi chẳng lẽ là lừa ta, từng nhà đều loại lúa nước, vì sao ngươi có thể trước tiên thành thủ. Ta là nông dân, tự nhiên có ta bản lĩnh dường như chủ quán ngài có bản lĩnh từ phương Bắc lộng tới lương giống nhau. Mai Hoán Thanh nở nụ cười, lộ ra vài phần người làm ăn khôn khéo. Chủ quán thấy hắn cách nói năng bất phàm, toại vươn tay, nói: "Thỉnh, chúng ta bên trong tế nói." Mai Hoán Thanh lập tức cho Cố Kiểu một ánh mắt, theo sau mang theo ba cái tiểu hài tử vào tiệm lương. "Này đó hài tử, đây đều là ta hài tử, dẫn bọn hắn ra tới hành tẩu, trông thấy việc đời." Mai Hoán Thanh giảng đạo. Chủ quán nhìn về phía Cố Kiểu, theo sau nga một tiếng, Có chút kinh ngạc. Mang hai cái mao đầu tiểu tử còn có thể nói được qua đi, làm sao đem tiểu nha đầu cũng mang ra tới. Chương 67 năm được mùa cấp tiện, kế hoạch thất bại, canh một. Chủ quán lập tức kêu chính mình thê tử, nói là muốn cùng Mai Hoán Thanh nghị sự, làm nàng đem Hải tử lánh đi xuống. Đứa nhỏ này về sau muốn đi theo ta hành tẩu, còn thỉnh chủ quán làm hắn đi theo ta bên cạnh người. Mai Hoán Thanh giảng đạo. Vậy đem nha đầu này dẫn đi, cho nàng lộng điểm nhi ăn. Chủ quán lại nói Thú vị tiểu thuyết dục một chia sù ổ cố Kiều. Nàng lại một lần bị kỳ thị giới tính. Nhưng là tình thế bức bách, nàng cũng không tốt xấu không đi, chỉ có thể ghen ghét mà quét mắt lưu tại Mai Hoán Thanh bên cạnh Mai chấp thứ cùng Mai chấp dũng, sau đó bị Lao Bản Nương mang theo đi xuống. Lão Bản Nương đem nàng lánh đến hậu viện, cho nàng lộng điểm nước, liền mặc kệ nàng. cố Kiều chỉ có thể khô cằn mà ngồi ở chỗ kia, nhàm chán cực kỳ mà chờ. Một nén nhang sau, Mai Hoán Thanh cùng tiệm lương chủ quán nói xong sự tình. Cố Kiều lúc này mới có thể cùng bọn họ một đạo hội hợp. Mai Hoán Thanh cùng chủ quán từ biệt, trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Bất quá Mai chấp thứ cùng Mai chấp dũng liền không như vậy lao đạo, sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt. Chờ ra cửa, Cố Kiều lập tức hỏi, làm sao vậy cứu cứu? Nói đến không thuận lợi sao? Kia chủ quán khinh người quá đáng, rõ ràng chính là cố ý ép giá. Mai chấp dũng dẫn đầu nhìn không được giảng đạo. Mai Hoán Thanh một cái tắt vỗ vào hắn cái hót thượng, ngươi lại đại điểm nhi thanh. Mai chấp Dũng vội vàng xúc đầu, quét mắt phía sau, lại thấy kia tiệm lương láo bản đang đứng ở bậc thang cười tủm tỉm mà nhìn theo bọn họ rời đi. Con Hảo có một khoảng cách, cũng không biết kia chủ quán nghe không nghe thấy. Mai hoán thanh hận sắc không thành thép mà đè thấp thanh âm cửa mắng, ngươi nhìn xem ngươi, còn không có ngươi biểu mội châm ổn. Đều nói bao nhiêu lần, nói chuyện làm việc đừng như vậy nóng nảy. Mai chấp Dũng bị phụ thân làm cho cố kiểu mặt răn dậy, còn bị lấy tới cùng nàng làm đối lập, tức khác cảm thấy trên mặt không ánh sáng lại hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Kiểu. "Trừng ngươi biểu muội làm chi? Còn nói sai ngươi không thành." Mai Hoán Thanh càng tức giận. Mai chấp thứ vội vàng túm túm Mai chấp Dũng, ý bảo hắn đừng lại chọ phụ thân sinh khí. Mai Hoán Thanh thấy đại nhi tử hiểu chuyện, lúc này mới khí thuận chút, nghiêng đầu đối Cố Kiểu giảng đạo, tiệm lương lão bản vẫn là cố ý mua lương, hắn thật không có nói dối, hắn lương thực tổn kho đích xác không đủ, nhưng hắn lại đè ép giá cả. Giá cả như thế nào? Tam văn một cân. Cái gì? Cố Kiều khiếp sợ, như vậy thấp. Sau lại nói tới tam văn năm, nhưng ta vẫn cảm thấy thấp. Mai hoán thanh lắc đầu. Nhưng không thấp sao? Trên thị trường gạo 6 văn tiền một cân, kết quả lúc này thu mua giới mới tam văn năm. Nếu chủ quán đồng dạng bán 6 văn, hắn liền có thể bạch bạch ăn kia 2 văn năm trên lệnh giá. Cố Kiều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng rốt cuộc minh bạch mai chấp dũng vừa rồi vì sao như vậy tức giận. Bọn họ 1 năm 4 mùa vất vả lao động lại không địch lại thương ra mồm mép trên dưới khép mở bính một chút. Nàng nguyên tưởng rằng tốt xấu có thể bán cái 4 văn 5, thật sự vô dụng giữ gốc 4 văn cũng đúng, hiện giờ lại phát hiện chính mình nghĩ đến quá đơn thuần. Kia chủ quán lại như thế nào nói? Cố kêu hỏi. Nàng nhưng thật ra muốn biết, kia chủ quán này đây loại nào lý do khai ra như thế giá thấp? Chỉ một cái lý do. Nay trong thành chỉ hắn một nhà tiệm lương, chúng ta không có lựa chọn khác. Năm nay là cái năm được mùa, chúng ta nếu không cùng hắn hợp tác, lại chờ một tháng Mọi người tân mễ đều ra tới, năm được mùa cấp tiện, đến lúc đó sợ là liền tam văn năm giá cả đều bán không đến. Cố kiều trên mặt biểu tình dần dần đọc lại, sau đó hoàn toàn cứng đờ. Nay chủ quán hoàn toàn chính là lũng đoạn A. Hơn nữa năm được mùa cấp tiện, nàng nóng trông được mùa, nhưng được mùa đồng thời cũng ý nghĩa lương giới sẽ ngã, nàng một cái học kinh tế, mà ngay cả này đơn giản đạo lý đều đã quên. Thật lâu trước kia lương giới bốn văn một cân, nàng nếu là có thể bán tam văn năm, nghĩ như vậy đảo cũng không lỗ. Nhưng là nàng là tân mễ, chiếm chính là cái thị trường tiền cơ, làm nàng thoái nhượng nhiều như vậy, cố kiều thực không cam lòng. Nàng trầm tư một lát, suy nghĩ chính mình nên như thế nào đánh vỡ này tiệm lương một nhà độc đại cục diện. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Cứu cứu, chúng ta có không đi hiểu thuốc hỏi một chút, kia lão đại phu còn mang theo học đồ, khẳng định muốn ăn cơm đúng hay không. Chúng ta so bộ mặt thành phố thấp cái một văn bán cho bọn họ, bọn họ xác định vững chắc có khả năng. Còn có thể đi hỏi một chút đại tiểu lầu Khách điếm, bọn họ khẳng định cũng yêu cầu gạo thóc. Ai biết mai hoán thanh nghe vậy lại lắc lắc đầu. Làm sao vậy, cứu cứu. Cố Kiều khó hiểu. Người này phương pháp, vừa mới ta cũng nghĩ tới. Bất quá ta còn chưa từng xuất khẩu, kia chủ quán liền phản phất đoán được ta tâm tư, chỉ nói cho ta, làm ta đừng nghĩ đi tìm khác khách hàng, lại hoặc là suy nghĩ bài quán. Này trong thành phạm là có uy tín danh dự người làm ăn, định sẽ không từ chúng ta nơi này lấy hóa, rốt cuộc thành liền như vậy đại. Nếu là nguyện ý cho chúng ta đắc tội hắn, như vậy về sau lại muốn hướng hắn mua mễ, đã có thể không dễ dàng như vậy. Thời buổi này, thiên hạ sơ định, ngày sau cái gì tình trạng mọi người đều nói không rõ. Nay tiệm lương lão bản có thể ở nhất gian nan thời điểm lộng tới so hoàng kim còn quý giá lương thực tới bán, thuyết minh là cái có đường tử. Mai hoán thanh so cố kiểu biết được càng nhiều một ít, hắn hữu mày giảng đạo, trước mắt thiên hạ chưa định, triều đình tuy rằng bình định rồi triệu vương phản loạn, nhưng lần ấy năm hao tổn máy móc, suy yếu tự thân Đã từng tiến cống nước láng giềng một đám đều ngày càng biến cường, như hổ rình ngồi ai cũng nói không chừng nào một ngày chiến loạn lại khởi, ai lại dám vô bộ ngược nói, về sau lại không cần tiệm lương lương đâu. Cho nên, nay chủ quán nói cũng không khoa trương. Cố Kiều cúi đầu, veo véo ngón tay. Nàng vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Nàng lúc trước giá cao mua vải dầu, chính là muốn cướp trước đưa ra thị trường bán tân mễ, hiện tại xem ra, cái này làm giàu kế hoạch đã là phá sản. Nhiều nhất chỉ có thể làm các nàng gia trước tiên ăn thượng mễ mà thôi. Nhưng các nàng gia 12 mẫu đất, hơn nữa thu điệu tô, dựa theo một mẫu đất hai thạch mễ tới tính, nhà nàng năm nay như thế nào cũng có thể thu cái hơn 20 thạch mễ. Nhà nàng liền tam khẩu người, ăn uống đều không lớn, một năm nhiều nhất có thể ăn xong hai thạch mễ, nếu về sau lại nuôi nấng gà vịt thỏ như vậy tiểu xúc vật, tam thạch mễ cũng đủ, lại dự lưu cái một năm tổ lương, như vậy dư lại mười mấy thạch lương thực liền phải nghĩ cách biến hiện trong đó 10 thạch mễ trước thành thủ kia 10 thạch khẳng định là muốn trước bán đi cố kiều đầu nhỏ nhanh chóng chuyển ngay sau đó nàng nghĩ tới cái gì đối mai hoán thanh nói có cứu cứu ngài xem như vậy được chưa mai hoán thanh túi xuống thân đi cố kiều nhanh chóng duỗi tay sau đó ở hắn bên lỗ thai nhỏ giọng nói một hồi mai hoán thanh sau khi nghe xong không cấm giật mình ngươi xác định này cũng không phải là việc nhỏ ngươi có thể làm được chủ sao tới phía trước ta liền cùng nãi nãi nói tốt nàng làm ta ca mê ra lựa chọn Đó là làm ta làm chủ ý tứ, cứu cứu ngài chỉ lo đi nói. Thấy cố kiều định liệu trước, Mai Hoán Thanh không khỏi hiếp híp mắt, theo sau cảm khái, người đứa nhỏ này, nhưng thật ra Hảo quyết đoán. Cứu cứu nhưng không vội khen ta, còn phải xem sự tình cuối cùng có thể hay không hoàn thành mới là. Hảo, ra đây liền đi. Nói, Mai Hoán Thanh buông cái soạn, lại dặn dò Mai chấp thứ hai huynh đệ chiếu cố Hảo cố kiểu, lúc này mới xoay người đi tiệm lương. Thấy Mai Hoán Thanh lại đi tiệm lương. Mai chấp thứ hai huynh đệ không khỏi tò mò. Mai chấp dũng là cái tảng không được lời nói, càng là nhịn không được hỏi cố kiểu, xảo nhi biểu muội ngươi rốt cuộc cùng cha ta nói gì đó. Kia chủ quán không phải không chịu tăng giá sao? Chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo biện pháp? Chờ cứu cứu trở về sẽ biết. Cố kiểu cười mà không nói. chương 68 nói thành sinh ý, phản phất nô buộc, canh hai Tam tiểu chỉ ở mặt đường thượng đàng ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, rốt cuộc chờ đến mai hoán thanh từ nơi xa tiệm lương đi ra. Mai Chấp Dũng nhịn không được muốn đón nhận đi, lại bị Mai Chấp thứ một phen túng chặt. Hắn lúc này mới ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhớ tới vừa rồi bị Mai Hoán Thanh gian dạy tính tình cấp sự tỉnh tới, cố kiều lắc lắc đầu, nàng này nhị biểu ca, mới vừa bị giăn dạy quay đầu liền quên, này bệnh hay quên cũng thật đại. Chỉ chốc lát sau, Mai Hoán Thanh liền đi đến ba người trước mặt, tuy rằng hắn trên mặt biểu tình như cũ không lộ mảy may, nhưng cố kiều vẫn là nhìn ra tới, vội nói, cứu cứu chính là nói thành, gì, ngươi sao biết? Mai Hoán Thanh tự hỏi vẫn chưa biểu lộ ra tới. Cố Kiều nghe thế khẳng định trả lời, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lúm đồng tiền như hoa trả lời, ngài biểu tình đích xác nhìn không ra tới, nhưng ngài bước đi như bay, bước đi nhẹ nhàng, cho nên ta đoán, tất là thành. Mai Hoán Thanh bôi lông mày dương lên, theo sau lắc đầu, người nha đầu này, quan sát tinh tế, tâm tư nhạy bén, đảo so ngươi này hai cái biểu ca mạnh hơn nhiều. Mai Hoán Thanh một mở miệng khen ngợi Cố Kiều, Mai chấp dũng mặt liền đen. Cố Kiều thấy thế lập tức giảng đạo Nào có, ta là nữ hài nhi tâm tư tự nhiên muốn tinh tế một ít, biểu ca bọn họ lại có thể làm rất nhiều ta làm không được sự, cứu cứu nhưng đừng nói như vậy. Nghe được lời này, Mai Chấp Dũng lập tức ngẩn lên cảm, chính là, nàng tay không thể để vai không thể khiêng, ta có thể. Ngươi có thể, hôm nay này chọn cái soạn, ngươi tới chọn về nhà đi. Mai Hoán Thanh quay đầu giảng đạo, ta chọn liên chọn. Mai Chấp Dũng cưới lên lưng cọt khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Mai Hoán Thanh không muốn cùng hắn nhiều lời, nếu thuyết giáo không nghe, liền làm hắn nếm chút khổ sở mới là. Hắn quay đầu đối cố kiểu giảng đạo, ta đã rửa theo ngươi nói, cùng kia chủ quán nói thỏa, sơ định 12 thạch hạt tóc, nếu có bao nhiêu hắn cũng thu, bất quá thời gian không thể vượt qua trung thu, bởi vì là hạt tóc, hắn còn phải nắm chặt công phu nghiền ra tới, cho nên thời gian thượng tương đối khẩn. Mặc khác yêu cầu chúng ta nhất định phải đem hạt tóc phơi khô, không thể lấy hàng kém thay hàng tốt. Nếu đều không có vấn đề, liền tam văn một cân. Thật tốt quá, chúng ta đây đến chạy nhanh đi cùng la thuốc gước hảo xe bò, còn có đánh cốc, phơi cốc sự tỉnh cũng đến an bài đi xuống. Cố Kiều vui vô cùng. Gạo cùng hạt thóc giá cả ước chừng là 10 so 7. Nói cách khác, gạo tam văn năm thu mua giới, hạt thóc thu mua giới chỉ có thể đạt tới 2 văn năm, hiện giờ có thể nói tới tam văn đã thực không tồi. Hơn nữa này còn tiết kiệm được các nàng gia nghiền mễ thật lớn công trình lượng. Cố Kiều sở dĩ sẽ lựa chọn bán hạt thóc mà không phải gạo một là suy xét đến mai cô củng cố bà tử thân thể đều không tốt, làm lụng vất và bất quá tới nhị là gạo đưa ra thị trường chú ý có tác dụng trong thời gian hạn định trong thôn liền một cái đại ma thạch, tuy rằng nhà nàng gạo trước ra không người tranh đoạt sử dụng nhưng là như vậy nhiều thành mễ, liền tính các nàng ra ngày tiếp nối đêm cũng ma không ra, còn không bằng giao cho tiệm lương chủ quán làm chính hắn nghĩ cách bằng không kéo dài tới đại gia hạt thóc đều thành thụ thời điểm nàng này sớm ra hạt thóc lại vô nửa phần ưu thế đến lúc đó lương giới hạ ngã. Nàng thật sự không địa phương khóc đi. Nhà ta gạo rừng ở mặt sau thành thục. Như vậy, trong khoảng thời gian này ta cùng thất thúc trước tới nhà ngươi bên này hỗ trợ. Mai hoán thanh đối cố kiểu giảng đạo. Hành, vậy vất vả cứu cứu. Cố kiều lập tức ứng. Một cái rào che ba cái cọc, một cái hảo hán còn cần ba cái giúp. Nhà nàng ít nhất có sáu mẫu điền là trưởng thành sớm lúa. Chỉ có mai thị cùng cố bà tử tự nhiên không được. Tốt nhất là một ngày thu hoạch, mấy ngày phơi, chuẩn bị cho tốt lập tức cấp tiệm lương đưa lại đây Như vậy tưởng tượng, một đống sự tình đều chờ trở, trở về nói cho cố bà tử, sau đó làm nàng an bài đi xuống. Nếu nói định rồi, bốn người lập tức mua sắm đồ vật, sau đó đường về. Chớ mau đến cố gia thôn thời điểm, mai hoán thanh bồi cố kiểu đi một chuyến la gia thôn, sau đó cùng la gia huynh đệ định ra xe bò. Ra la gia thôn thời điểm, cố kiểu vừa lúc nên diện gặp từ sơn thượng hạ tới thầm chiêu. Bởi vì là ở la gia thôn, cho nên cố kiểu cùng mai hoán thanh đều không hảo cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng không thể chào hỏi. Nhưng Thẩm Chiêu còn là phi thường có lễ phép mà ngừng ở ven đường, tránh ra con đường, chờ đợi bọn họ trải qua. Cố Kiểu vốn dĩ đều không tính toán cùng hắn nói chuyện, nhưng đột nhiên thoáng nhìn tiểu mập mạp La Phi lén lút mà đi theo hắn phía sau, liền ở lướt qua hắn bên cạnh người thời điểm bay nhanh mà để thấp thanh âm giảng đạo, "La tiểu béo ở đi theo ngươi." Nói xong, hai người liền gặp thoáng qua. Thẩm Chiêu ngẩn người, theo sau đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng cùng Mai Hoán thành đám người rời đi, mà hắn khỏe mắt dư quang, đích xác quét tới rồi La tiểu béo. Bờ môi của hắn lập tức nhấp lên, thần sắc cũng nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh băng. Hắn thế nhưng không phát hiện là tiểu béo đi theo chính mình. Nghĩ đến chính mình sọt vì muội muội lưu 8 tháng dừa, hắn nắm tay không cấm méo vào cùng nhau. May mắn trong khoảng thời gian này lên núi người nhiều, hắn đều không có dùng cung tiễn, hơn nữa cũng còn không có đi bờ sông tàng đồ vật, nếu không. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục hướng bờ sông đi đến, sau đó làm bộ ở bờ sông đem chính mình đế giày thượng bùn moi rớt, lúc này mới cong sọt trở về La Gia. Vừa đến ra, hắn liền chủ động nộp lên tám tháng dưa, cho thấy đây là chính mình trong lúc vô tình tìm được. La Tiểu Béo lập tức rỗi tay từ trong tay hắn đem kia hai cái tám tháng dưa đoạt qua đi, sau đó ôm xoay người, giả mù xa mưa hỏi hắn cha mẹ, cha, nương, các ngươi có muốn ăn hay không? Nương không ăn, chính ngươi ăn đi. Thẩm thị nói, La Hồng cũng nói không cần, hai vợ chồng đều đem đồ vật nhường cho La Tiểu Béo. La Tiểu Béo lập tức vui vẻ ôm dưa, ngồi ở nhà bếp cửa ghế đầu thượng sau đó bẹp bẹp mà gắm lên, kia nguyên lành nuốt bộ dáng, cực kỳ giống heo ăn cái gì thở hổn hển thở hổn hển bộ dáng. trên tay hắn bắt hai cái dưa, cũng chưa nói phân một cái dưa cấp so với hắn còn nhỏ thầm vãn, càng đừng nói phân cho trích đến dưa thầm chiêu. mà hai cái đại nhân cũng không có bất luận cái gì một người lên tiếng, phảng phất này thứ tốt nên là bọn họ nhi tử la tiểu béo. thầm vãn nhìn la tiểu béo ăn đến thơm nước bộ dáng, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nàng không riêng gì muốn ăn tám tháng dưa. Càng quan trọng là nàng bụng căn bản chính là chống không. Ở La Gia, đói khát là thường có sự, ăn không đủ no mặc không đủ ấm chính là thái độ bình thường, nhưng nàng nơi nào còn dám yêu cầu càng nhiều. Rốt cuộc La Gia vợ chồng đem bọn họ nuôi lớn, dựa theo tình lý, bọn họ hai huynh muội nên đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Kaka ngày mai cho ngươi một lần nữa tìm tới A. Thẩm chiêu nhỏ giọng an ủi nói, ai biết La Tiểu Béo ăn xong sau đem vỏ dưa hướng trên mặt đất một ném, đứng lên nói, ta còn muốn ăn 8 tháng dưa. Ta còn muốn. Thầm chiêu, ngươi ngày mai lại cho ta trích hai cái dưa tới. nay mệnh lệnh miệng lưỡi, liên phảng phất thẩm chiêu là hắn nô buộc. Ta nỗ lực tìm, gần nhất lên núi người rất nhiều, lần này trích đến là vật khí, ngày mai không nhất định. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một khối đầu gỗ liền bay thẳng đến hắn đầu tạp tới. Tiêu ngươi tìm ngươi liền tìm, thứ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Ngày mai nếu là tìm không ra tám tháng dưa, ngươi cơm chiều cũng không cần ăn. La Hồng đột nhiên bùng nổ trong tay đầu gỗ phế liệu liền như vậy trực tiếp ném đi ra ngoài nhiều năm như vậy hắn đối thẩm chiêu động một chút đánh chửi tạp đồ vật quất đều là chuyện thường ngày cho nên thủ pháp không phải giống nhau tinh chuẩn chỉ thấy đầu gỗ lập tức chuẩn xác không có lầm má đệm ở thẩm chiêu chán thượng chỉ một thoáng khiến cho hắn cái chán chảy huyết máu tươi ngược lại càng thêm kích thích la hồng hắn trở nên phấn khởi vô cùng lại chịu dây thừng, đối với thẩm chiêu chính là một đốn quất thẩm vãn nhào qua đi ôm lấy thẩm chiêu thẩm chiêu chỉ có thể đem nàng che chở Một người gắt gao mà dừa gần. Trong thôn này một góc lại vang lên nam nhân tiếng giống giận, nữ hài nhi tiếng khóc, cùng với nghe đã kêu người hái hùng khiếp vía roi thanh. chương 69 chủ động xuất kích, cà chua phong đàn, canh ba. Nay đầu, cố kiều trở lại cố ra thôn, đem hôm nay vào thành tình huống cấp cố bà tử nói. Nàng cảm xúc cũng không phải rất cao kháng, thậm chí có thể nói là hạ xuống. Cố bà tử nhìn ra nàng khúc mắt nơi, không cấm giữ nàng lại tay, nói. Chia vải dầu tuy rằng không giống ngươi mong muốn như vậy kiếm tiền, khá vậy cũng không phải không hề tác dụng. Nãi nãi, ngài cũng đừng an ủi ta. Cố kiểu như cũ có chút dầu dĩ không vui. Ta cũng không phải là an ủi ngươi. Cố bà tử đem nàng ôm ở trong ngực, giảng đạo, ta này nói chính là sự thật. Sự thật gì? Cố kiểu rũ mắt, cũng không tin tưởng. Như thế nào không phải sự thật? Ngươi nhìn xem a đệ nhất, nhà chúng ta lúa nước cùng ngươi mong muốn giống nhau trưởng thành sớm ít nhất có thể bán đi ra ngoài, hơn nữa cũng có thể trước tiên nửa tháng giải quyết đồ ăn vấn đề. Đệ nhị, năm nay ta bị thương chân, nếu không phải này vải dầu, sườn núi thượng thổ tưới bón phân làm sao bây giờ? May mắn ngươi thông minh, đào cái hố, dùng vải dầu tiếp thủy. Đệ tam, chúng ta còn dùng vải dầu hổ phì, hoa màu mới có thể lớn lên tốt như vậy, liền tính giá cả không cao, chúng ta lượng nhiều a, đúng hay không? Cố kiểu vừa nghe, hình như là như vậy cái lý. Cảm ơn mãi mãi ngài giống như thật sự an ủi đến ta, nàng vội vàng ôm lấy cố bà tử cánh tay làm lũng. người đứa nhỏ này, cố bà tử cười, sau đó hướng Mai Thị đưa mắt ra hiệu, Mai Thị cũng không khỏi che miệng cười trộm, hiển nhiên đang cười cố tiểu tính trẻ con đâu. được rồi, làm ta nhìn xem ngươi vào tranh thành mua cái gì thứ tốt, cố bà tử đẩy nàng, Mai Thị đã ngồi xuống bên cạnh mở ra cố tiểu túi, nàng không cấm nghĩ hoặc, xảo nhi, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy bột mì, này đến có 10 cân đi còn có trong nhà không phải còn có muối sao? ngươi như thế nào lại mua? cố kiều lập tức đứng thẳng thân thể, sau đó hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: nương, mãi mãi ta tự chủ trương làm một sự kiện. chuyện gì? cố bà tử cùng mai thị chăm miệng một lời, nháy mắt khẩn trương lên. bởi vì các nàng gia cô nương này chủ ý quá lớn, nàng tự chủ chủ trương sự tình, xác định vững chắc là đại sự. bán dược tiền ta thu lên, không có kịp thời còn cứu cứu trướng, mà là làm chủ. mua một mì. Còn có muối Nàng rôi tay chỉ hướng Mai Thị trong tầm tay giỏ che. Ngươi mua nhiều như vậy bột mì làm cái gì? Cố bà tử nghi hoặc. Đúng vậy, này lập tức liền đánh cốc phơi cốc. Đến lúc đó ma mẽ liền coi ăn, ngươi hả tất hoa cái này tiền. Mai Thị cũng thập phần khó hiểu. muối ta hữu dụng, đến nỗi bột mì, ngại nãi, thỉnh người trong thôn hỗ trợ cấy mạ mặc kệ cơm còn có thể nói đến qua đi. Này thu hoạch vụ thu mặc kệ cơm lời nói. Ngươi là nói đánh cốc thời điểm phụ trách thôn dân thức ăn. Cố bà tử nháy mắt hiểu được. Cố kiều gật đầu, tới mạ thời điểm nghèo, đó là không có biện pháp, cũng không cần thiết phùng má giả làm người mập. Nhưng hiện tại không giống nhau. Lương thực lớn lên ở trong đất, có mắt đều có thể nhìn đến, nhà của chúng ta năm nay nhất định là cái được mùa năm. Điền nhiều mê nhiều, này đều không chiêu đại thức ăn, chỉ sợ người trong thôn có ý kiến. Cố bà tử gật đầu, này ta nguyên bản cũng suy xét quá, ta là nghĩ đem này một đám lương thực bán, thu hoạch nhóm thứ hai thời điểm lại thỉnh mọi người ăn cơm bằng không tổng thiếu ngươi cứu cứu cũng không tốt. Hơn nữa trong nhà tình trạng người trong thôn đều xem ở trong mắt, cũng sẽ không có ý kiến, rốt cuộc cũng muốn thu hoạch mới có ăn sao. Cứu cứu bên kia ta hỏi qua, hắn tạm thời không kém tiền, chính là kém tiền, cũng không kém này mười mấy ngày. Ta biết mãi mãi ngài suy xét đến chu toàn, ta này bột mì hơn nữa trong đất khoai lang đỏ, cũng chỉ quản được buổi sáng cùng giữa trưa kia hai đốn thức ăn, lại nhiều cũng lấy không ra, nhưng mặt khác một thứ chúng ta lại có thể lấy đến ra tới nàng đề tài này nhảy lên quá nhanh, cố bà tử cùng mai thị cũng chưa có thể phản ứng lại đây. thứ gì? hai người nghĩ hoặc lương thực, lương thực. cố bà tử hơi trầm ngâm, theo sau nghĩ tới cái gì, không cấm nhìn về phía nàng, ngươi là nói đối nhà của chúng ta lương thực trước đủ, có thể trước mượn lương cho đại gia, làm đại gia ai quá này nửa tháng, chờ đến nhà bọn họ lương thực chín, đủ số trả chúng ta liền có thể. nay trong thôn từng nhà đều gặp phải thời kỳ giáp hạt quan cảnh. Cố Kiều này hào phóng hành động, không thể nghi ngờ giải quyết Đại Gia khốn cảnh. Cố Bà Tử nghe được nàng nói như vậy, không cấm gật gật đầu. Như vậy cũng hảo, trong thôn người sớm hay muộn sẽ chiều chúng ta mở miệng, còn không bằng chúng ta chủ động. Mãi mãi cơ trí, sớm hay muộn đều là muốn mượn, còn không bằng chính mình nói ra bán Đại Gia một cái hảo. Huống hồ ta còn tưởng thỉnh Đại Gia giúp một chút đâu. Cố Kiều trong mắt quay tròn mà chuyển. Ngươi cái nha đầu, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý đâu? Mai thị chọc một chút nàng đầu nhỏ. Có đôi khi nàng đều hoài nghi, chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái quỷ tinh linh tới. Nhưng tưởng tượng đến cố Kiều cha, nàng lại cảm thấy hết thảy đều nói được không? Nương! cố Kiều giận nàng liếc mắt một cái, ta là muốn cho mọi người hỗ trợ phơi cốc đâu. Đánh cốc là lúc trước liền nói hảo muốn hỗ trợ, nhưng phơi cốc lại không có nói rõ. Hơn nữa cố Kiều ra gạo nhiều, liền nhà nàng kia hai trường phơi tịch, này mở ra tới phơi còn không biết đến phơi đến ngày tháng năm nào đi, chỉ có thừa dịp nhà khác không đánh cốc thời điểm đem mọi người phơi tịch đều mượn tới, đồng thời làm mọi người đều hỗ trợ phơi hạt kê, lúc này mới có thể đuổi ở Tết Trung thu trước đem hạt kê đưa đến tiệm lương đầu. Hành, đây là cái ý kiến hay, ta đi cho đại gia hỏa nhi nói." Thuận đường đem đánh cốc Nhật Tử định ra tới. Cố bà tử là cái sấm rền gió cuốn tính cách, lập tức đứng dậy, điểm một chi ma côn, khoác bóng đêm ra cửa. "Mai này đâu, Mai thị nhưng không quên, Cố Kiều còn mua rất nhiều mối." "Nương, này mời a ta có rượu dụng, ngày mai ngài sẽ biết." Một canh giờ sau, Cố Bà Tử về đến nhà, nàng đã cùng mọi người đều xác định hảo, hậu thiên liền bắt đầu thu hoạch đánh cốc, toàn thôn người giúp nàng cùng nhau, phơi cốc cũng cùng nhau. Sự tình tiến triển đến vô cùng thuận lợi, chờ tới rồi sáng sớm hôm sau, Mai thị ở nhà bếp bận việc, chuẩn bị ủ bột trước tiên làm tốt ngày hôm sau sáng sớm màn đầu, Cố Bà Tử thì tại ma lưới hái, rửa sạch phơi tịch, chuẩn bị đánh cốc phải dùng dụng cụ. Cố Kiều cũng không có nhàn rỗi, nàng đem trong đất hồng thấu tây hồng thị toàn bộ hái được. Dùng mát lạnh nước giếng rửa sạch sẽ, phong tới không dính ru cái kỳ, sau đó ở phong tới thái dương phía dưới phơi nắng. Làm gì vậy đâu? Thứ tốt. Mặc kệ cố bà tử cùng Mai Thị như thế nào hỏi, nàng chính là không chịu nói rõ, chỉ chính mình lại ôm tới một cái tiểu cái bình, rửa sạch sẽ, đồng dạng phong tới một bên phơi khô hơi nước dự phòng. Chờ Tây Hồng Thị cùng cái bình phơi khô sau, nàng liền bắt đầu hướng cái bình trang Tây Hồng Thị. Trang hai tầng Tây Hồng Thị sau, nàng liền đem phá đi muối rơi tại phía trên. Ước chừng hơi mỏng một tầng, tiếp theo tiếp tục hướng cái bình trang Tây Hồng Thị, sau đó bảo chế đúng cách, lại phóng thượng muối. Cứ như vậy vẫn luôn đem sở hữu Tây Hồng Thị phóng song sau, nàng lại đem cái bình cái nắp khấu thượng, lại bỏ thêm phong đàn thủy, sau đó thở hồn hển thở hồn hền mà đem cái bình ôm tới rồi nhà bếp dâm mát góc đi.